Chính là đem nó thúc giục thành thành niên thú đều không phải việc khó. Vấn đề là, hắn mới không cần lại nhiều ra cái cùng hắn đoạt tức phụ. Đường đường hắn không phát hiện, phía trước vật nhỏ này nhất tưởng tới gần chính là nhà hắn Tiểu Nam Nhi. Nếu không phải Tiểu Nam Nhi không có ám hệ nguyên tố, vật nhỏ này cũng sẽ không tìm tới hắn. Sẽ tìm tới hắn, còn không phải là vì có thể càng tốt thân cận hắn tức phụ. Hừ hừ hừ. Nên nói lãnh đại thiếu suy nghĩ nhiều, hay là nên nói lãnh đại thiếu chân tướng. Mặc kệ chân tướng là cái gì, chỉ có thai nghe mắt thấy mới có thể cấp nho nhỏ hát hổ nhãi con định tội không phải, cho nên, lãnh đại thiếu có thể làm, chính là tuyệt đối không tiếp thu chính mình nhiều ra cái tiểu sùng vật sự thật. Ở phượng Nam bọn họ đoàn xe rời đi càng thành căn cứ một ngày sau, đã có thể thông qua nguyên tố đồ đằng có thể thông tin thượng hoa lỗi bình truyền đến tin tức, ở bọn họ trở lại căn cứ cùng ngày, không trung liền xuất hiện biến dị điều thân ảnh, hiện tại chỉ phát hiện loại nhỏ tức điều. Bất quá, biến dị sau chúng nó so liệp ưng còn muốn đại ba lần. Đồng thời, trả lại cho bọn họ một cái rất kỳ quái tin tức, gia tô thành căn cư sau, không cần tách ra đi, hướng về ba đan cắt lâm sa mạc cùng xài đạt lâm sa mạc trung tâm điểm xuất phát liền có thể, bọn họ sẽ có kinh hỉ Kinh hỉ Ai biết kia lòng dạ hiểm độc lại muốn làm cái gì? Hoa phó tướng chính là hạ độc thủ, cũng sẽ không tính thượng chúng ta lão đại. Có đầu ở! Hoa phó tướng sẽ không khi dễ chúng ta. Phượng Nam nghe mô bốn con hiểu biết hoa lỗi bình, ở kia vẻ mặt đoán xem xuẩn tính tình, nàng hơi hơi híp mắt Phượng, cũng đã đoán được nào đó đáp án Lanh vũ thương nhìn nhau. Nếu đối phương không do nói, bọn họ cũng liền không nhắc nhở đại gia hảo. Đến lúc đó, cũng coi như ứng hoa lỗi bình, cho đại gia một kinh hỉ hảo. Bọn họ thật đúng là vật khí, nếu là lại vãn nửa ngày, nói không tốt, liền thật sự có nguy hiểm. Lê ca nhìn chính hướng video trung điền 33 huyễn nàng tân manh sủng điền tuyết, bảy ra căn cứ cũng là mới đều phân hảo tề duật trí mang về nguyên tố đồ đằng. bởi vì có tề 33 cái này đã cùng hoa khỉ quân bọn họ thêm hảo liên lạc, lại kiến bảy ra đàn, điền 33 đi vào trong đàn, lập tức liền cùng điền tuyết hơn nữa bạn tốt, hiện tại đã lâu không gặp cha con liêu thử cấm áp. 3. Ta tiểu hổ đáng yêu đi, nó sau khi lớn lên sẽ rất lợi hại, Còn cùng ta giống nhau là quang nguyên tố, đây là thất thất chuyên môn giúp chúng ta tìm được. Đẹp, đáng yêu, bất quá, vẫn là nhà ta tiểu tuyết đáng yêu nhất. ba, Như thế nào không thấy mụ mụ thêm đến trong đàn? Ai, các ngươi mang về tới nguyên tố đồ đằng, mẹ ngươi đều thử qua, không một cái có thể sử dụng, chúng ta hiện tại lo lắng mẹ ngươi thành không được nguyên tố sư. a, như thế nào sẽ, ba, ngươi từ từ, thất thất, thất thất. Ta mụ mụ thành không được nguyên tố sư, vậy phải làm sao bây giờ? Nghe được điền tuyết vội vàng thanh âm, Phượng Nam đi vào bên người nàng vô vô nàng bả vai an ủi, xem nàng cảm xúc bình tĩnh trở lại, mới đối với video còn sáng chung điền ba ba nói, điền ba ba hảo, ta có thể biết được, ngài điền ra trực thuộc nguyên tố thuộc tính sao? Không có gì không thể nói, ta điền ra nhiều nhất chính là thổ mộc hai hệ, còn có cái băng hệ, mấy cái kim, liền tiểu tuyết là quang hệ. Đối với phượng nam điền thương tính không có gì không thể nói, hắn cũng mãn thích cái này tiểu nha đầu, đặc biệt hiện tại biết nhân ra tiểu nha đầu vẫn là phong ấn nơi đại gia tộc dòng chính đại tiểu thư sau, bọn họ càng là sẽ không xem thường đứa nhỏ này, đồng thời cũng đang nghe tể duật trí tên hôn đảng kia nói, hoa khỉ quân cho bọn hắn nguyên tố đồ đằng, có bảy thành đô là người ta tiểu nha đầu lấy ra tới, bọn họ là không biết nội tình, đã có thể liền hắn điền ra kia hai tiểu tử cùng nam. Cung giác cái kia tâm nhãn tiểu nhân đều nói đồng dạng lời nói, kia còn có thể có giả, nhà bọn họ đám kia tiểu tể tử lại thích phượng nam cái này tiểu nha đầu, cũng sẽ không cái gì chuyện tốt đều đẩy đến trên người nàng. Thật đáng tiếc, bảy gia trưởng bối đều tưởng sai rồi, hiện tại chính là nam cung giác hòa điển ra hai huynh đệ, đều là tâm hướng về phượng nam, bảy gia trưởng bối sở không biết, chính là mang đi những cái đó thủ vệ, cũng đều bất công hướng về phượng nam. Ngày đó là tuyết điền mụ mụ ở bên ngoài sao? Ở, toàn bộ trong căn cứ liền vị kia không nghe khuyên bảo, những người khác đều đợi cho tuyết ngừng. Phượng Nam nghe vậy, tiếp tục hỏi, kia ngài biết điền mụ mụ gia tộc là cái gì hệ nhiều nhất sao? Tiểu tuyết nàng mẹ bên kia, cũng chỉ có một cái đệ đệ, là một hệ thiên hướng trị liệu. Nghe thế, Phượng Nam nhìn về phía khẩn lôi kéo nàng tay điền tuyết, nghiêm túc nói, tiểu tuyết. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta xem qua dị năng có quan hệ huyết mạch gen kia bộ phận sao À, nhớ rõ, gia tộc huyết mạch đa số sẽ kích phát ra đồng dạng hoặc gần dị năng Này cùng nhân loại di truyền học tương thông Điền tuyết lúc này không rõ, như thế nào sẽ nhắc tới dị năng thượng Bất quá, nàng quá tin tưởng Phượng Nam, liền cái gì cũng không phỏng đoán, trực tiếp trả lời Phượng Nam gật gật đầu, đúng vậy, điền gia đa số là thổ mục hai hệ Nhưng ngươi cứu cứu là một hệ thiên hướng trị liệu, mà ngươi là quan hệ, nếu điền mụ mụ thân thể có nguyên tố thuộc tính cất dấu, rất có thể sẽ thiên hướng trị liệu phương diện, nói không hảo cũng là quan hệ. Điền thương thính nghe được lời này, cả người tinh thần lên, có chút vội vàng nói, thật sự, rất có khả năng, chúng ta điền ra một hệ đều là công kích hình, nói như vậy tiểu tuyết kế thừa chính là nàng mụ mụ bên kia huyết mạch, vẫn là quan hệ, ha ha, thật tốt quá. Ta đây liền đi nói cho tiểu tuyết nàng mẹ. Không có nguyên tố đồ đằng là nhìn không tới nguyên tố đồ đằng sở ngưng kết ra còn sáng. Điền thương thính không nghĩ nhà mình tức vụ biết rõ nữ nhi ở cùng hắn video. Nàng lại như có mắt như mù cái gì cũng nhìn không tới nghe không được, mới lặng lẽ liên lạc nữ nhi. Điền Bá bá ngài đừng nóng nội, việc này phải chờ ta nhóm đại gia lại đánh tới một cái quan hệ nguyên tố đồ đằng mới có thể biết có phải hay không thật sự. Phượng Nam nhưng không nghĩ cho nhân gia hy vọng. Cuối cùng lại không phải, khi đó điền mụ mụ còn không biết muốn nhiều chịu đả kích. Đúng vậy, ba, ngươi cũng không biết quan hệ có bao nhiêu khó đánh tới. Đến bây giờ, chúng ta được như vậy đa nguyên tố đồ đẳng trung, chính là cấp thấp, trung cấp đều không có nhìn đến một cái là quan hệ, liền thất thất có chút kỳ ngộ, mấy ngày hôm trước mới giúp ta đánh tới một cái cao cấp. Điền tuyết cũng chạy nhanh gọi lại nhà mình lão ba. Ha ha, ha ha điền thương thính bị gọi lại sao? Cũng phản ứng lại đây, hắn cười gượng hai tiếng, mới xấu hổ nói, tiêu các ngươi hai cái nha đầu chế dễ ước, ta này không cao hứng quá mức. Ba, ngươi cũng thật là, một gặp gỡ ta mẹ nó sự, liền xúc động hành sự. Ngoan tiểu tuyết, ba biết sai rồi, quay đầu lại ta liền mang theo đám kia ra hỏa đi soát quang nguyên tố đồ đằng, nhất định ở ngươi trở về trước, tiêu mẹ ngươi có thể tự mình cùng ngươi nói chuyện thiếm. Điền tuyết nhìn xem quần sáng chung phụ thân lại chuyển mục nhìn xem bên người phương nam thực không cho nhà mình lao ba mặt mũi nói chờ ngài đánh tới quang nguyên tố đồ đằng nhà ta thất thất đều có thể đánh tới một xe ta còn là đem hy vọng ký thác ở thất thất này đi lời này thật là chát tâm a điền ba ba đều muốn khóc cấp nhà mình nữ nhi nhìn chương hai trăm chín mươi vũ trụ tệ giao dịch mới kết thúc cùng nhà mình trưởng bối cho chuyện tần hoàng tử cười hì hì dựa lại đây chính là chính là Chờ các ngươi một đám lao ra hỏa lộng tới thứ tốt, chúng ta toàn thân trang bị đều đổi thành trang phủ, các ngươi kia cũng không thấy đến có thể đánh tới cái cấp thấp quan hệ. Nói hắn còn chỉ hướng điền tuyết thủy tinh phát kẹp, điền thúc thúc, ngươi biết đây là gì không, quan hệ trang bị nga, ngươi có thể đánh tới sao, còn không phải nhà của chúng ta thất thất đệ đệ có loại này vật khí, ai, vì cho các ngươi tồn những cái đó nguyên tố đồ đẳng, chúng ta đáng thương thất thất đệ đệ à, vận khí đều mau tiêu hao hết, ô ô ô thất thất đệ đệ quá đáng thương. Thôi đi, tiểu tử ngươi không phải tưởng vớt chỗ tốt, yên tâm, quay đầu lại các ngươi tới rồi, nghĩ muốn cái gì, tùy tiện lấy là được. đây đầu hát tuyến điển thương tính thật sự là nghe không nổi nữa, nhìn xem chính chịu động khoe miệng Phượng Nam, hắn trong lòng thoải mái, tiểu nha đầu không tồi a, chỉ cần không phải nàng mê hoặc nhà mình mấy cái tiểu nhân muốn đổ vật, bọn họ này đàn trưởng bối cũng không phải, không biết thú người, liền như tần tiểu tử nói không có điểm vận khí, thật đúng là rất khó có hiện tại thành quả. Bảy gia trưởng bối nhóm tuyệt đối không thể tưởng được, nhà mình mấy cái nhãi danh, tự cấp tề duyệt trí nguyên tố đồ đằng khi, đều lặng lẽ khấu hạ một thành, 15 đến 20 trong đó cao cấp nguyên tố đồ đằng, nếu không, bọn họ cũng sẽ không thống nhất cách nói, là có bảy thành là phượng năm gia. Thiết! Các ngươi trên tay còn có cái gì thứ tốt, có thể so sánh chúng ta nhiều sao? Tân hoàng tử nói trong tay liền nhiều một đôi một nguyên tố dày, thấy được sao, đây là ta chính mình được đến, ta trên chân còn ăn mặc một đôi giống nhau, ha ha, điền thúc thúc, muốn không? Ấu chỉ, điền thương thính là hiếm lạ, lại sẽ không làm tiểu nhân cấp so đi xuống, trực tiếp đưa lên một cái xem thường. Phượng Nam cùng điền tuyết đồng thời vọng xe đỉnh, nhưng còn không phải là Ấu chỉ, có thể tùy thời liên lạc thượng, có hảo cũng có hư như hiện tại lãnh vũ thương cùng đoạn dương mấy người đã bị hoa lỗi bình thỉnh đi mở họp mấy người chiếm lầu một tiểu thư phòng tiểu phượng dung chỉ có thể cùng phượng ba ở trong sành học tập còn hảo tiểu phượng dung không có chịu chung quanh người ảnh hưởng thực nghiêm túc mà đem phượng ba ra con số để nhất nhất giải đáp liền ở mọi người đều có việc vội khi phượng nam về tới lầu hai giao cánh có thể chuyển được tốt chủ nhân vừa mới liền ở điền tuyết tìm phượng nam khi xảo chính là Cũng có vị diện thương nhân thỉnh cầu cùng Phượng Nam giao dịch, còn Hảo có giao canh, cái này chi kỷ quản gia ở, làm đối phương ôn lại chờ đãi một chút, Phượng Nam nơi này vội xong liền sẽ chuyển được hắn nơi đó. Đối phương cũng là cái dễ nói chuyện, thật đúng là liền chờ Phượng Nam nơi này chuyển được. Ngươi Hảo nữ sĩ, quay dày đến ngươi công tác đi, thật ngượng ngùng. Phượng Nam nhìn màn hình kia viên tràn đầy hoa văn chứng. Đối, là quả chứng ở cùng nàng nói chuyện, vừa mới vội vã chuyển được nàng còn không có hỏi hạ giao cánh đối phương là cái gì vị diện hiện tại nàng càng đoán không ra đối phương là cái gì vị diện chủ nhân nó là chứng chứng tộc vị diện nơi đó sở hữu đều là chứng ngoại hình gặp qua hớn hở chung chứng chứng hát đại soái tiêu sái ca phượng nam bình tĩnh mà tiếp nhận rồi cái này vũ trụ còn có một cái chứng chứng tộc ngươi hảo tiên sinh xin hỏi ngươi yêu cầu mua sắm cái gì phượng nam hiện tại trong lòng cảm thán còn hảo có thể nghe ra là nam hay là nữ, nếu là thật chỉ xem cái này hoa trứng, nàng đều không biết muốn như thế nào xưng trăng đối phương mới hảo. Ha ha, thỉnh kêu chúng ta song hoàng đi. Lần này truyền ra tới giọng nữ, làm phượng nam âm thầm chịu chịu khoe miệng, nguyên lai like là song hoàng trứng, vẫn là lưỡng tính đồng thể a Song hoàng ngươi hảo. Hảo. Chúng ta thực hảo. Lúc này phượng nam không biết muốn nói gì, nàng thật không phải làm buồn bán liêu a Gặp gỡ như vậy đặc thù khách hàng, giao cánh A, vẫn là ngươi thượng đi. Đã đem chứng chứng tộc vị diện tin tức đều lây ra tới, đem trọng điểm chuyển cho Phượng Nam giao cánh lập tức chuyển phân thích hợp chứng chứng tộc nhưng dùng nhân thực thương phẩm đơn cấp đối phương. Chứng chứng tộc vị diện thương nhân là nhất không hảo giao dịch, cũng là tốt nhất giao dịch, chỉ cần ngươi tìm được làm nó thích giao dịch vận, nó là trực tiếp tạp vũ trụ tệ đều được, nhưng, vấn đề liền ở cùng, nó mỗi lần chuyển được mặt khác vị diện thương nhân sau. Chưa bao giờ có suy xét quá chính mình muốn mua cái gì, đối mặt một cái chính mình cũng không biết muốn mua cái gì mới tốt người mua, nếu có thể hảo hảo giao dịch, không khó mới là lạ. Ai nha, cái này gà trống trứng A, có thể ăn, hắc hắc, cho ta một ngàn, còn có cái này kêu bánh tặt trứng đồ ngọt, cũng tới một ngàn, cái này, cái này, cái này, đều mỗi loại một ngàn, ức úc úc loại này trứng loại món đồ chơi, mỗi loại tới hai cái, ha ha ha thế nhưng còn có quần áo, không tồi không tồi, mỗi bộ chúng ta đều phải. Tiêu sái ca trên người áo do có hàng hiện có sao. Ta muốn hắc đại xoay cái loại này mũ, còn muốn gậy trống, còn có còn có. Phượng Nam nhìn mắt giao cánh truyền quá khứ thương phầm đơn, nhìn đến mặt trên tất cả đều là cùng chứng loại có quan hệ đồ vật, nàng còn có thể nói cái gì, đây là một cái lấy chứng vì Mỹ, lấy chứng vì thực, lấy chứng vì vinh chứng chứng tộc, liền tính không biết chứng ăn chứng là gì cảm giác nàng cũng sẽ không nghi ngờ khách hàng. tốt, ta hệ thống quản gia đang ở vì ngươi đem đơn đặt hàng thẩm tra đối chiếu đóng gói. ughugug, các vị mặt chứng chứng thương phẩm thật nhiều nha, thật sự là quá tốt. về sau là có thể trưởng kỳ tìm người mua. ai nha, ngươi phải nhắc nhở hạ ngươi hệ thống quản gia. song hoàng chỉ cần tốt nhất, tiền không là vấn đề. song hoàng có thật nhiều thật nhiều. ta minh bạch sẽ cho ngươi đều là tốt nhất. phượng nam trả lời trong lòng yên lặng hỏi. Giao cánh, chứng chứng tộc vị diện liền không có có thể đổi sao. Như thế nào song hoàng nói cho tiền. Cho tới nay Phượng Nam gặp gỡ giao dịch đối tượng đều này đây vật đổi vật. Lần đầu tiên nghe được phải dùng tiền, Phượng Nam tự nhiên biết kia tiền chính là vũ trụ tệ. Chứng chứng tộc vị diện sở hữu vật sản đều ở chứng nội, chỉ có chứng nói nhất tộc biết trong chứng là tốt là xấu, là cái gì vật phẩm. Trước kia phát sinh quá rất nhiều lần mặt khác vị diện thương nhân khiếu nại chứng chứng tộc thương nhân sự đa số đều bởi vì truyền tống đến một bên khác vị diện thương nhân vị diện những cái đó chứng liền thành người xấu loại này vị diện truyền tống là mau nhưng cũng không biết như thế nào chứng chứng tộc vị diện cùng mặt khác vị diện truyền tống khi mười lần có chín lần chứng sẽ ở truyền tống trung hư rớt cuối cùng chủ hệ thống nơi đó chỉ phải đối chứng chứng tộc vị diện thương nhân sở hữu hàng hóa tiến hành thu mua làm chúng nó dùng vũ trụ tệ mua muốn đồ vật chúng ta đây truyền tống chứng loại cho nó Sẽ không ra vấn đề đi. Chủ nhân không cần lo lắng, chứng chứng tộc vật phẩm đều là ở chứng nội sinh thành, cùng chúng ta nơi này bất đồng. Ngươi không cần đường song hoàng bên trong thật là song hoàng nha, liền tính sở hữu vị diện cũng chưa gặp qua chứng chứng tộc xác nội bộ dáng, nhưng ai đều biết, không thể là đúng như chứng gà bên trong giống nhau. Phượng Nam tưởng tượng đến khoáng thạch là ở trong chứng thành ra tới tưởng tượng đến chứng chứng tộc muốn chính mình lấy ra mặt khắc chứng nội đồ vật liền phải dùng nó vỏ trứng tạp khai những cái đó chứng nàng minh bạch chứng chứng tộc sở dĩ không cần đã mở ra vật phẩm đổi đồ vật chính là tạp chứng quá mệt mỏi phỏng chừng cũng rất đau đi chương hai trăm chín mươi lăm liền kéo hát ngươi liền ở phượng nam tưởng đông tưởng tây khi giao cánh đã đem đánh hảo bao thương phẩm đều truyền tống cho song hoàng đương nàng nhìn đến chính mình thu được một vạn vũ trụ tệ khi Vô pháp bình tĩnh mà mở miệng nói, song hoàng, ngươi cấp quá nhiều. A, có sao? Thân ái, ngươi không biết, có câu kêu vạn kim khó mua trong lòng hảo sao? Bẹp bẹp miệng, chính một ngụm một cái bánh tắt trứng song hoàng, nó mới không phải như vậy hào phong trứng, nó nhưng đều có trước thử qua, đặc biệt này bánh tắt trứng, thế nhưng là dùng có chứa hoạt tính nguyên liệu nấu ăn làm, thật là lại ăn ngon lại có thể tẩm bổ thân thể, không được. Này tiểu nha đầu còn như vậy thành thật, nó vẫn là đưa cái lễ gặp mặt đi. Liên ở phượng Nam rồi dám muốn hay không điểm hoàn thành giao dịch khi, nàng nơi này lại thu được một cái bao lớn, thật là rất lớn rất lớn bao vây, đều có hai cái thùng đựng hàng như vậy lớn. Đây là, nhìn ngươi thực thuẫn mắt, này đương lễ gặp mặt, ngươi biết chúng ta chứng chứng tộc vị diện cái gì đều nhiều, nhưng một truyền tống, 10 cái có chín thành người xấu, bán cho chủ hệ thống nơi đó, còn hưu hạ lượng. Ngươi nhìn xem, ta phía sau núi lớn, tất cả đều là ta nơi này sản vật, thật không biết, cho ngươi kia một đống, có thể ra mấy cái đương lễ vật, nếu là toàn thành người xấu, chỉ có thể tính ngươi nhân phẩm phế vật. Hảo, tiểu nha đầu, chúng ta điểm hoàn thành giao dịch đi, ta phải cho ngươi thập phần khen ngợi. Ưu cứu cứu. Nhìn Hoa chứng Thượng xuất hiện một chương cười khai khẩu tử, Phượng Nam Yên lặng mà kết thúc giao dịch, trả lại cho đối phương thập phần khen ngợi. Đồng thời Cũng đồng ý đối phương thêm bạn tốt xin. Đinh. Người mua vị diện thương nhân song hoàng, cấp năm cấp thương nhân đánh số 1, thập phần khen ngợi, lần này giao dịch thành giao lượng vượt qua vạn kiện, đặt tới một vị diện thương nhân tối cao ký lục sở đổi vật đạt tới 130 kiện, vũ trụ tệ 1 vạn, các hạng tổng hợp cho điểm cao tới 13.220 kinh nghiệm điểm. Đinh. Chúc mừng vị diện thương nhân một hào kích phát tùy cơ kinh nghiệm phiên quay cuồng bàn giải thưởng lớn được đến ba mươi lần kinh nghiệm điểm cộng cộng lại ba nghìn chín trăm sáu mươi sáu kinh nghiệm điểm chúc mừng vị diện thương nhân một trở thành chín cấp thương nhân chúc mừng một hào thương nhân sáng tạo vị diện giao dịch tối cao vận khí thưởng được đến vũ trụ đệ nhất bán ra vận khí đại lễ bao chúc mừng một hào thương nhân được đến liên tục thăng cấp lễ bao chúc mừng một hào thương nhân được đến nhanh tay thăng cấp lễ bao chúc mừng một hào thương nhân lần này giao dịch thành công được đến năm mươi lăm điểm công đức Thình một hào thương nhân cố lên mau chóng lên tới 10 cấp, còn có kinh hỉ chờ ngươi, không cần bỏ qua lần này cơ hội Nga. Một chủ một quản gia choáng váng mà nghe hệ thống truyền đến nhất xuyến xuyến chúc mừng chúc mừng. Không đợi một chủ một quản có bất luận cái gì phản ứng, bạn tốt song hoàng nơi đó lại tới nữa tin nhắn, tiếp theo là Sâm đinh. Song hoàng, thân ái, ngươi như thế nào liền chín cấp, hào hâm mộ hào hâm mộ, song hoàng cùng chủ hệ thống giao dịch, cấp kinh nghiệm hào thiếu hào thiếu. Đúng rồi, nhắc nhở ngươi, mở ra những cái đó chứng chứng, thật muốn co không hư, nhất định phải làm song hoàng biết ngươi được đến cái dạng gì lễ gặp mặt Nga, không nói cho song hoàng, liền kéo hát ngươi. sâm Đinh, Thiên A địa A, như thế nào ngươi liền chính cấp, nói, ngươi có phải hay không hối lộ chủ hệ thống, này cửa sau cũng khai quá giả, như thế nào liền không cho ngươi trực tiếp đến một cấp A. Ngươi cai biến thái, đại biến thái, siêu cấp đại biến thái. Ngươi như vậy khi dễ ta, ta nào còn có đường sống A, nhà ta hệ thống quản gia đều bắt đầu ghét bỏ ta. Mỗi chủ hệ thống, tội này ta không gánh, ta cơ sở dữ liệu chung không có cửa sau, nhân ra vận khí tốt, nhưng cùng buồn chủ hệ thống không quan hệ. Mỗi hệ thống quản gia, cái này nổi buồn hệ thống cũng không bối, sẽ ghét bỏ ký chủ không phải quản gia tốt. Vị diện giao dịch cấp bậc là thật sự thật không tốt soát đi lên, không cấp ghi, chỉ cần một kinh nghiệm là có thể đến một bậc đến nhị cấp là muốn quá năm kinh nghiệm, ba cấp liền phải đến hai mươi kinh nghiệm, tứ cấp một trăm hai mươi kinh nghiệm, ngũ cấp sáu trăm hai mươi kinh nghiệm, lục cấp ba một trăm hai mươi kinh nghiệm, thất cấp 15.625 sáu trăm hai mươi kinh nghiệm, bát cấp bảy mươi tám một trăm hai mươi kinh nghiệm, cửu cấp ba trăm chín mươi sáu trăm hai mươi kinh nghiệm, thập cấp một chín ba một hai năm kinh nghiệm, liền này thập cấp, bình thường, mỗi ngày giao dịch, không có trăm năm ngàn năm liền không cần suy nghĩ, phía trước. Tinh linh ba tạp, đó là dùng 9 năm, mới làm chính mình cấp bậc tới rồi thấp cấp, còn hảo tinh linh thọ mệnh rất dài. Lấy mà thế trước bình thường địa cầu nhân loại trường thọ nhất chỉ có trăm năm, như vậy vị diện rất ít sẽ xuất hiện vị diện giao dịch hệ thống, giao cánh xuất hiện toàn nhân phượng nam dẫn phát, nếu không phải mặt thế liền phải tới rồi, nhân loại thọ mệnh cũng nhân địa cầu tiến hóa đã xảy ra biến hóa, lúc trước bạch tố tố cho dù có thiên đại vật khí, cũng là khởi động không được vị diện giao dịch khí thỉnh một hào thương nhân cố lên mau chóng lên tới mười cấp còn có kinh hỉ chờ ngươi không cần bỏ qua lần này cơ hội nga cố lên như thế nào thêm a phượng nam trực tiếp ngã vào trên giường mở ra hệ thống giao diện tên họ phượng nam tuổi mười tám thương nhân cấp bậc chín cấp kinh nghiệm ba chín sáu bốn năm bảy khoảng cách lần sau thăng cấp còn muốn một năm sáu hai bốn tám bốn ba kinh nghiệm điểm chú Giao dịch vận phẩm số nguyên tố lượng cùng người mua cho điểm đều là kinh nghiệm tới nguyên. Vũ trụ tệ, một vạn không một tệ. Thể lực, 67, bình thường thành niên nam tính 27. Nhanh nhẹn, 77, bình thường thành niên nam tính 25. Tinh thần lực, 69, bình thường thành niên nam tính 10. Khí vận, bình thường người thường 5. dị năng, thủy. Nguyên tố, lôi, tinh thần, không gian, mỹ hoa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 nhìn đến kia đáng sợ khoảng cách lần sau thăng cấp còn muốn một năm sáu hai bốn tám bốn bốn ba kinh nghiệm điểm phượng nam quá mệt không muốn yêu nữa nghĩ đến thăng cấp vẫn là làm nàng tỉnh tỉnh đi còn mau chóng còn cố lên còn kinh hỉ nàng lần này là vô tình kích phát cái kia tùy cơ phiên quay cuồng bàn giải thưởng lớn mới lập tức tới rồi chín cấp nàng là không biết chủ hệ thống nơi đó làm ra nhiều ít loại thưởng nhưng cũng sẽ không nào thứ chỗ tốt đều đến nàng này a Phượng Nam như vậy tưởng là đúng, không cần xem phiên 30 lần, nhưng cái kia phiên quay cuồng bản thượng tối cao chính là phiên 10 lần, thấp nhất là gấp đôi. Con hảo phượng nam gặp gỡ màu đỏ ngày tăng đĩa quay, phải biết rằng cái này còn phân ra màu đỏ ngày cùng màu đen cuối tuần 4, nếu là kia một ngày kích phát đến phiên quay cuồng bản, phiên bộ giảm kinh nghiệm điểm, đừng tưởng rằng đã thăng lên cấp bậc sẽ không bị chủ hệ thống nuốt, lập tức rất có thể làm ngươi trở lại trước giải phóng là thực bình thường. Chủ nhân, không thành vấn đề, chúng ta nhất định có thể bắt được cái kia kinh hỉ chớ sợ chớ sợ. Giao cánh một bên quét ngắm kia một đại bao chứng chứng, một bên cổ vũ phượng nam, nó cảm thấy chủ nhân nhà mình có thể đúng hạn hoàn thành, chỉ là không biết, cái kia kỳ hạn là bao lâu là được. Trưng 296, Người Luân Khoa Chủ hệ thống thường thường làm ra loại này kỳ quái thường phạt, chúng nó đương quản gia cũng là thực bất đắc dĩ còn hảo nó chủ nhân không phải những cái đó dò hỏi tới cùng ký chủ, sẽ không để ý một ít việc chi tiết nhỏ, nó cũng liền không cần một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Không có việc gì, biết được ta hạnh, thất biết ta mệnh, ta vận khí đã thực hảo, lại hảo đi xuống, ta đều phải cảm thấy thật sự muốn tiêu hao hết, giao cánh, ngươi không phát hiện ta cá nhân giao diện thượng, vận khí kia vẫn luôn đều nhìn không ra tới sao. Lần đầu tiên khi... Nàng liền chú ý tới chính mình cá nhân giao diện thượng, rất nhiều hạng đều không có biểu hiện số liệu, lần này đến là đều thấy được, nhưng vận khí nơi đó, vẫn là nhìn không tới số liệu, còn cho nàng tới cái, nàng đều không rõ đây là có ý tứ gì. Chủ nhân, sở hữu chứng chứng đều đã quét ngắm hoàn thành, chỉ có 15 cái là người xấu, ngài có thể thông chi song hoàng thương nhân rồi. Thông minh giao cánh đem người xấu làm người máy xử lý lại không có vội vã mở ra những cái đó không thành vấn đề chứng. Hảo, phát tin nhắn cho nàng đi. Phượng Nam nơi nào sẽ không rõ giao cánh vì sao không mở ra sau mới phát tin nhắn cấp song hoàng có câu kêu tải không lộ bạch, chứng chứng tộc là có thể nhìn ra trong chứng là cái gì, lại cũng chỉ là biết bên trong sẽ là cái gì, đến nỗi lớn nhỏ nhiều ít, chúng nó là không có khả năng nhìn thấu, này liền như là nửa mao liêu đổ thạch giống nhau phỏng chừng giao cánh cảm thấy nàng này chủ nhân vận khí tốt bên trong hảo hóa không phải ít mới chỉ báo tốt xấu số, số song hoàng thân ái thật tốt quá xem ra truyền thống hệ thống cùng ngươi vị kia mặt liên tiếp thực ổn định a về sau chúng ta đa dụng vật phẩm giao dịch đi đến lúc đó song hoàng sẽ đem người xấu số tiếp viện ngươi song hoàng cũng không hỏi phượng nam có hay không mở ra những cái đó chứng chứng nó chỉ cần biết rằng chính mình rốt cuộc tìm được cái có thể bình thường giao dịch là được nhân phẩm a thật là gặp gỡ cá nhân phẩm tốt kỳ thật mô hoàng vẫn luôn đều không cho rằng là truyền thống hệ thống vấn đề ở nó xem ra truyền thống sẽ xuất hiện đại lượng người xấu đó là nhân phẩm thú phẩm không tốt mới có thể như vậy phải biết rằng chúng nó chứng chứng tộc vị diện chứng chứng là có thể thí nghiệm ra các trung tộc phẩm tính giống chủ hệ thống hệ phẩm quá quan không phải chưa từng thu được quá người xấu Có thể, Phượng Nam đáp lại song hoàng, khiến cho giao cánh cung cấp xâm đinh đáp lại câu, nhân phẩm hảo, gặp gỡ giải thưởng lớn. Cũng không biết thưởng là vật gì xâm đinh lại lần nữa yêu thương rơi lệ thành hải, đặc biệt ở nhà hắn hệ thống quản gia giúp hắn bổ hạ chủ hệ thống đã phát quá 100 triệu 3.000 loại lớn nhỏ thường khi. Xâm đinh tưởng xúc bàn, không đợi như vậy kỳ thị người, hắn như thế nào liền cái nho nhỏ thăng cấp tiểu đĩa quay rút thăm chúng thưởng đều không có, ô ô ô. Hắn không cần sống, hắn không sống. Hắn thật là mẹ kế sinh dưỡng, ngay cả nhà hắn vị diện giao dịch khí cũng là mẹ kế sinh dưỡng. Chủ nhân, xâm đinh tiên sinh hệ thống quản gia mị mị ta, hướng ngại cầu cứu, chủ nhân nhà nó khóc chịu. Giao cánh truyền đến tin tức làm phượng nam chịu chịu khoe miệng, xoa xoa có điểm phát trướng cái chán, bất đắc dĩ nói, giao cánh, người đóng gói phân làm tốt mị thực cho hắn. Tốt chủ nhân còn trên mặt đất lăn lộn khóc chính sôi nổi trung sâm đình tiếp thu đến hệ thống nhắc nhở đinh, bốn cấp vị diện thương nhân sâm đình ngài bạn tốt chín cấp vị diện thương nhân phượng nam phát tới thực phẩm bao vây hay không tiếp thu thu thu ta cách ta thu hít hít mũi sâm đình biên xoa khóc biên mở ra xuất hiện ở trước mặt hắn bao lớn đương nhìn đến một mâm bàn đóng gói tốt mỹ thực ở bao vây biến mất nháy mắt xuất hiện ở trên mặt bàn khi hắn hung hăng mà xoa xoa hai mắt Hút lưu hút chảy nước miếng, hì hì cười, mị mĩ, mau xem, đều là ta mắt thèm đã lâu những cái đó cơm địa à. Chủ nhân, thu lễ vật, phải nhớ đến đáp lễ, ngài không phải không có rút thăm chúng thưởng cơ hội, ngài chính mình quên mất, ngươi lần đầu tiên giao dịch thành công khi, gặp gỡ tích lũy đổi giải thưởng lớn, ngài lúc ấy liền đem 10 cấp tiểu đĩa quay thưởng đổi thành một lần đại đĩa quay thưởng, ngài muốn tới 10 cấp khi, mới có thể chịu giải thưởng lớn. Mỹ Mỹ cảm thấy chính mình là khổ bức nhất vị diện giao dịch hệ thống quảng gia, nó này không phải tìm cái ký chủ, rõ ràng chính là ở dưỡng nhi tử, vẫn là nhất ra một cái hùng hải tử. Đã đem chính mình trôn hộp cơm xâm đinh chỉ là ân ân hai tiếng, đến nơi hắn có hay không nghe lọt vào thai, chỉ có chính hắn biết. Giao cánh cấp xâm đinh phát xong bao vây, lập tức nhắc nhở nói, chủ nhân, những cái đó lê bao muốn hay không mở ra còn có ngài có chín thứ tiểu đĩa quay không có chịu quá nó nếu có thể tăng lên không gian năng lượng a a a không gian muốn năng lượng lễ bao trung nhất định sẽ có chủ nhân nhất định có thể chịu đến tăng lên không gian năng lượng vật trước khai lễ bao đi không biết giao cánh ý tưởng phượng nam lười nhắc mà xoay người ghé vào trên giường nhắm lại hai tròng mắt dùng tinh thần lực đi khai lễ bao hảo vận khí đại lễ bao tam chương nhiệm vụ miễn phạt tạm Vận khí điểm 1, quát quát nhạc độc chiếm tạm, may mắn châu 1 viên. Liên tục thăng cấp lễ bao, trung cấp năng lượng châu 5 viên, giao dịch miễn phạt tạm 1 trường. Nhanh tay thăng cấp lễ bao, trung cấp năng lượng châu 5 viên, đổi thưởng tạm 1 trường, trừng phạt giảm phân nửa tạm 1 trường. Phượng Nam đã sớm đem phía trước được đến nhiệt độ cơ thể châu cho tiểu Phượng Dung mang lên, hiện tại nhìn đến may mắn châu khi, nàng nghĩ đến cái thứ nhất vẫn là tiểu Phượng Dung, còn hảo giao cánh lại một lần nhắc nhở nàng. Thứ tốt phải dùng ở mấu chốt chỗ, đem may mắn châu cấp một người dùng, liền tính hắn vận khí lại hảo, kia cũng là loại lãng phí. Hiện tại địa cầu không phải gặp phải khả năng bị mặt khác cao đẳng tinh hệ theo dõi nguy cơ, có thể ở phát hiện có ngoại tinh lai khách khi. Đối địa cầu vận dụng may mắn châu, khi đó liền tính đối phương là có ác ý, cũng sẽ đã chịu may mắn châu ảnh hưởng. Bất quá, đối phương sẽ có cái gì hậu quả, liền phải xem bọn họ ác ý có bao nhiêu sâu, nói cách khác. Ở vận dụng may mắn châu khi, may mắn châu khởi động nháy mắt, sẽ bắn ngược sẽ mang đến ác vận ngọn nguồn. Nếu không, dao cánh cũng liền sẽ không làm phượng nam là ở phát hiện manh mối khi lại dùng. Đương dao cánh nhìn đến 10 viên trung cấp năng lượng cầu khi, nó thập phần vui vẻ, nó liền biết thăng cấp lễ trong bao nhất định sẽ có năng lượng châu. Ha ha, lúc này hảo, chủ nhân, chúng ta trước dùng 5 cái trung cấp năng lượng châu đi, phòng trường có thể làm không gian đến 4 cấp. Người dùng đi. Loại sự tình này, Phượng Nam trước nay đều sẽ không hạn chế giao cánh. Ân Ân, đúng rồi, chủ nhân, ngài muốn hay không chủ động tiến hành một lần vị diện giao dịch nha, khoa tiên sinh những cái đó trái cây thật sự thực không tồi, chúng ta có thể cùng hắn nhiều giao dịch chút hạt giống cây giống, vẫn là tinh linh ba tạp nơi đó, chúng ta còn không có được đến sinh mệnh thụ hạt giống. Nhắc tới khoa, Phượng Nam là nghe giao cánh nói qua bạch tố tố hố nhân ra sự. Nàng đến là đối vị kia thành thật người lùn rất có hảo cảm, lập tức nói, giao cánh, chờ hạ lại thăng cấp không gian, hiện tại có thể hướng khoa tiên sinh phát ra giao dịch xin. Tốt. Đối phương thực mau liền đồng ý cùng Phượng Nam giao dịch, đương Phượng Nam nhìn đến cười thật thà chất phác khoa khi, Phượng Nam ở trong lòng chửi thầm hạ bạch tố tố liền kia tính tình, thích xem người hạ đồ ăn đĩa. Ngài hảo khoa đại thúc. Ta có thể sử dụng đồ ăn cùng ngài trao đổi chút ngài vị kia mặt hạt giống cùng các loại loại cây giống sao. mươi 297, Người lùn công bằng. Tiểu cô nương ngươi hảo à, ngươi muốn những cái đó à, hành, ngươi trước từ từ, ta đây liền hướng trong tộc tiểu gia hỏa nhóm đi tìm tới. Khoa cũng chưa hỏi phải dùng này đó đồ ăn đổi, liền cấp giống giống mở ra màn hình tìm người đi. Tốt, cảm ơn ngài. Phượng Nam có chút buồn cười, nhìn Khoa đại thúc một tiếng giống một đám tiểu người lùn lao ra bọn họ tiểu hoa bị chỉ huy đi tìm hạt giống đi đào cây giống đi tìm trái cây tộc trưởng ngài như thế nào lão làm loại sự tình này sẽ không lại có người xấu muốn hố ngài đi lăn lăn lăn mau đi cái gì người xấu nhân ra phấn phấn nộn nộn tiểu nữ hoa nhưng có lẽ nào hỏng rồi mau đi tìm đã biết ai tộc trưởng từ có cái kia cái gì giao dịch khí ta như thế nào liền không gặp hảo a Ta chỉ cảm thấy tâm mệt, thân thể cũng mệt mỏi. Tính, tộc trưởng hắn lao nhân ra vui vẻ là được. Chính là chính là. Nghe tiểu các người lùn nói, Phượng Nam nơi nào còn nghe không ra, Khoa Đại Thúc đây là đã bị hố thói quen, không nên à, ai sẽ như vậy xuẩn như bạch tố tố giống nhau, không thèm để ý chính mình danh dự à. Kỳ thật này nên nói là người lùn cùng mặt khác vị diện quan niệm bất đồng, mới làm cho bọn họ cảm thấy nhà mình tộc trưởng nhiều lần bị lừa. Hiện tại Phượng Nam không rõ, chờ nàng tiến hành giao dịch khi, liền sẽ phát hiện vấn đề ra ở nơi nào. Khoa Đại Thúc đem tộc nhân đều chạy đến tìm đồ vật sau, hắn cười hì hì bắt đầu cùng Phượng Nam nói chuyện hiếm, rằng hắn thanh niên khi sự, rằng hắn lần đầu tiên đi ra ngoài săn thú, rằng ác long, rằng người lồn tinh thượng chủng tộc, thường thường còn hỏi hạ Phượng Nam vị diện có hay không thú vị sự. Trong lúc này, Phượng Nam làm giao cánh gửi qua biêu điện một ít ăn cùng nước trái cây cấp Khoa Đại Thúc. Một già một trẻ, bất đồng hai cái chủ tộc, bất đồng vị diện, cũng không biết có phải hay không có mắt duyên, chờ Khoa Đại Thúc phát hiện bên người nhiều một đám người khi, đã là ba cái giờ sau. Con Hảo trong khoảng thời gian này đều không có người tới đi tìm vương Nam, đến cũng không có nhiều Khoa Đại Thúc nói năm đó. Ai nha, chúng ta đều hàn huyên lâu như vậy. Khoa Đại Thúc nói, có chút ngượng ngùng nhìn xem bên người một đống không túi vỏ rỗng vỏ trái cây chờ rắp rưởi, hắn thích ăn. Cũng ái cùng người nói chuyện tiếm, lần này khó được có cung cấp đồ ăn vạt, lại năng lực tâm nghe hắn nói lời nói, hắn thật đúng là nhất thời đem chính sự cấp quyến mất. Tộc trưởng, người nối với cái kia cái gì mạc, nói đã lâu a. Đây là âm thầm giám thị thật lâu tiểu người lùn. Cũng ăn đã lâu. Đây là đếm hết kế thật lâu tiểu người lùn. Kia nước trái cây, thơm quá. Đây là ngồi sổm không nước trái cây bình trước tiểu người lùn. Hạt dưa vị không tồi. Đây là trộm đạo một cái hạt dưa ăn tiểu người lùn. mệt chết chúng ta. Đây là dọn cây giống trở về tiểu người lùn. Con hảo, con hảo, hạt giống không nặng. Đây là tìm hạt giống tiểu người lùn. Phượng Nam nhìn đông đảo tiểu người lùn bên người kia có núi cao cây giống chịu chịu khoe miệng, thân, kia rõ ràng chính là thụ được không. Nơi nào là cây giống, nàng đều nhìn đến có kết quả, còn cũng may đông đảo đại thụ miêu trung. Vẫn là có bí mật mang theo chân chính cây giống. Hạt giống cũng không thành vấn đề, xem kia một khoanh tròn, đây là chữ hàng, vẫn là chữ hàng A. Khoa đại thúc cũng sẽ không nghĩ nhiều, hắn đang xem đến làm tìm đồ vật đều tìm tới, trực tiếp liền toàn thu được giao dịch dùng trong bọc, trực tiếp liền chuyển phát cấp Phượng Nam. Phượng Nam vô chán than nhẹ, giao cánh, chuyển tới giao dịch khu. Khoa đại thúc đây là xem nàng đều đi gửi qua biêu điện, cũng học được dùng gửi qua biêu điện nha. Phải biết rằng gửi qua bưu điện bao vây đó là sẽ không tính thành giao dễ. Chủ nhân, đã truyền hảo, nhưng đổi giới vị đã ra tới, ngài hỏi hạ khoa tiên sinh muốn đổi cái gì đi. Tốt. Phượng Nam đáp lại giao cánh sau, đang hỏi khoa đại thúc khi phải đến một câu, ngươi xem cấp hảo. Cái này làm cho Phượng Nam lại một lần vô ngữ, còn hảo nàng có giao cánh cái này quản gia tốt, thực mau liền cấp khoa chuyển đi một đại bao thực phẩm cùng đồ dùng, gia vị còn có mấy đầu gà vịt cá ngống dê bỏ thịt theo loại khoa đại thúc thu được bao vây liền trực tiếp mở ra nguyên lai phóng cây giống địa phương xuất hiện một tòa thực phẩm đồ dùng thịt loại sơn thật nhiều đồ vào ta tránh ra tránh ra ta muốn tính toán hạn làm đếm đến tới chúng ta cũng không thể mỗi lần làm tộc trưởng có hại yên tâm có ta ở đây sẽ không lại làm tộc trưởng có hại cái này muốn mở ra tới số còn có cái này Cũng muốn mở ra. Đi đi đi, các ngươi đều mở ra, còn như thế nào gửi a? Chính là, mỗi loại mở ra một bao là được. Phượng Nam ngây ngốc nhìn một đám tiểu người lùn hủy đi hẳn dưa, kẹo, trái cây làm, quả khô chờ đóng gói, từng viên nhớ kỹ số, chờ bọn họ số hảo, đã là một giờ sau. Số ra tới, chờ hạ, còn muốn hơn nữa phía trước tộc trưởng ăn xong những cái đó. Đây là vị kia đếm hết kế thật lâu vị kia tiểu người lùn nhắc nhở. Phượng Nam nhìn đến kêu đếm đếm tiểu người lùn báo cấp khoa đại thúc số khi, nàng muốn tìm lẳng lặng. Ân, ta hiểu được, nói như vậy, chúng ta còn thiếu tiểu cô nương 130.957 giao dịch phẩm đúng không? Khoa ôm một bao que cay vừa an biên theo tiếng. Đúng vậy đúng vậy, lần này chúng ta không có hại, là người ta tiểu cô nương có hại. Tốc trường, ngài rốt cuộc gặp gỡ cái tốt, muốn thêm bạn tốt biết sao? Ha ha, sớm bỏ thêm. Khoa đại thúc cười vui vẻ, là tiểu cô nương thêm ta. Con Hảo, con Hảo, về sau ngươi suy nghĩ mua đồ ăn ngon, liền tìm nàng, đúng rồi, nàng gọi là gì nha. Phượng Nam, kêu Phượng Nam, thật xinh đẹp thật xinh đẹp một cái tóc ngắn tiểu cô nương. Hảo, chúng ta đều nhớ kỹ, thuốc trường, nhớ rõ, về sau liền tìm Phượng Nam tiểu cô nương giao dịch. Hảo đi, cùng nàng nói chuyện phiếm thực vui vẻ. Đã bị làm lơ đã lâu. Nghe xong đã lâu góc Tưởng Phượng Nam lúc này có chút hối hận tìm tới khoa đại thúc, vị này đại thúc tuyệt đối đem vị diện giao dịch trở thành quá mọi nhà, đối với tộc người lùn kỳ ba công bằng phép tính, nàng cũng không biết muốn nói gì mới hảo. Hiện tại làm sao bây giờ? Nhiều gia tới muốn lui về sao? Không cần đi, đều đến chúng ta trên tay, nhìn qua đều thứ tốt, lui rất đáng tiếc a. Chính là a, nếu không chúng ta tìm xem, đem thiếu bổ thượng. Cũng đúng, đều đi tìm. Không cần, khoa đại thúc, cứ như vậy đi, không cần bổ. Phượng Nam mắt thấy hành động phái tiểu người lùn lại hướng ra phía ngoài hướng, nàng vội vàng kêu ra tiếng. Chỉ có khoa đại thúc nghe được xem đến, vấn đề là, vị này đại thúc còn ở nơi đó kêu không cần tìm tới đã có, đừng khi dễ nhân ra tiểu cô nương, nghe phượng Nam đầu đều lớn. Đây là nàng sở hữu giao dịch trung mệnh nhất một lần. Chủ nhân, ngài đi trước ăn cơm chưa đi, nơi này ta sẽ nhìn chằm chằm phượng nam cũng cảm giác được có người thượng tới rồi lầu hai tưởng cũng biết đây là kêu nàng đi ăn cơm trưa chờ đến phượng nam có thể điểm nhiệm vụ hoàn thành khi kia đã là nửa đêm chín điểm nhiều trong không gian cũng bởi vì tiểu các người lùn công hiến nhiều ra một tòa rừng rậm đồng thời giao cánh cũng dùng năng lượng trâu cấp không gian thăng cấp chương hai trăm chín mươi tám rơi vào thú hoa dùng nó nói tới nói nương không gian thăng cấp Làm cho những cái đó di dân tới người lùn tinh thực vật đều sống thử xem Nếu là làm chúng nó chính mình thích hướng tân hoàn cảnh Ít nói muốn chết một nửa Đây cũng là Phượng Nam cùng giao cánh chỉ nghĩ đến muốn cây giống cùng hạt giống nguyên nhân Không gian là ở dạng sáng 3 giờ bắt đầu thăng cấp Lần này Phượng Nam phải đợi thượng 5 ngày mới có thể nhìn thấy 4 cấp sau không gian Đến nỗi những cái đó nổ trồng thụ loại có thể tồn tại nhiều ít Chỉ có thể xem không gian có cho hay không lực tiến đồ đằng thế giới ngao giống rốt cuộc có thể đi vào mẹ ơi thật đáng sợ thật nhiều thật nhiều đồ đằng thú con hảo lão tử chạy ra tới mau không huynh đệ ngươi nên nói con hảo đám kiêm ngốc thú sợ ngây người chính là ta đều ngồi ở một con đại gia hỏa trên lưng cũng chưa chờ nó có phản ứng liền khởi động nguyên tố đồ đằng đã trở lại đây là có chuyện gì a Không phải nói đồ đằng trong thế giới không nhiều ít đồ đằng thú. Chúng ta tìm minh bạch người hỏi một chút đi, tốt nhất đều thông chi hạ, không biết nguyên nhân trước, đi vào quá nguy hiểm. Tìm tiểu thạch đi. Ta xem tìm căn cứ trường mới đúng. Đang ở hưởng thụ bữa sáng thời gian phượng nam một chúng, thực mau liền thu được đến từ nhiều căn cứ bạn bè tìm hỏi. Bọn họ tự tại cảng thành căn cứ nội từng vào một lần đồ đằng thế giới, nhìn không tới một con đồ đằng thú sau. Mấy ngày nay liền không còn có đi vào Nào biết đâu rằng bên trong đều đã xảy ra chuyện gì à Bọn họ đều còn chờ có đồ đẳng thú nhưng đánh đâu Tề văn sang kia đã giúp đỡ thông chi mặt khác căn cứ dài quá Chu lịch thính nơi đó đã kêu nguyên tố sư đi tra xét Bảy ra căn cứ cùng kỳ binh căn cứ những cái đó không muốn sống Đã vào đồ đẳng thế giới Đoạn dương đem sáng sớm thu được tin tức đều tập hợp sau Có chút đau đầu mà vừa nói vừa lắc đầu Thật là Rõ ràng ngày hôm qua hắn còn lặng lẽ đi lên xem qua, nào có thu à, một con cũng chưa nhìn đến hảo sao, như thế nào cả đêm liền toàn toát ra tới. Ta vừa mới vào hạ đồ đằng thế giới, không thấy được đồ đằng thú. Phượng Nam ra ra vào vào thật sự quá nhanh, ở đây phát hiện chỉ có 5 người nhị thú, đối nhà mình tỉ tỉ mẫn cảm nhất tiểu Phượng Dung là một cái, lanh vũ thương, tiểu Trúc Ngai, hoa khỉ quân, còn có cái tần hoàng tử. Đây đều là không có việc gì liền đem ánh mắt phóng tới phượng nam trên người, đến nỗi nhị thú, tiểu tuyết hồ cùng kia chỉ ám hệ tiểu hồ con. Thất thất, ngươi không thấy được. ân ta tưởng, những cái đó được đến nguyên tố đồ đẳng, lần đầu tiên tiến vào đồ đẳng thế giới, nên là ở bọn họ căn cứ trực tiếp đi vào, từ trong căn cứ đi vào đồ đẳng thế giới rất tới rồi thú trong ổ Ta vừa mới cũng là trực tiếp đi lên, vừa lúc hiện tại đối ứng chính là dã ngoại. Không có nhìn đến một con đồ đằng thú. Phượng Nam nói ra chính mình phát hiện, các ngươi phát hiện sao? Trong hiện thực đồ đằng thú cũng là thích hoa ở trong thành thị. Phía trước chúng ta ở đồ đằng thế giới soát đồ đằng thú là, nhưng không gặp chúng nó có loại này thói quen. Vấn đề liền ra tại đây, liền bởi vì đồ đằng trong thế giới đồ đằng thú lúc ban đầu không phải hòa cư ở trong thành, chúng ta mới không có lưu ý đến vấn đề này. Không đúng, ta cảm thấy không nên chỉ là như vậy. Liền tính chúng nó có cái quen thuộc quá trình, cũng sẽ không đều tập trung tới rồi căn cứ chỗ. Có thể hay không là tiến vào chúng ta này một khu đồ đẳng thú tăng nhiều. Cái này có khả năng, có lẽ chính là hai ngày này nhiều lên. Cũng có khả năng là, cấp cao đồ đẳng thú cấp cấp thấp đồ đẳng thú họa định rồi chúng nó sinh họa khu. Phía trước không xa có cái chân nhỏ, chúng ta tới đó trước, tiến đồ đẳng thế giới xem hạ. Hành! Phượng Nam một đám người mới nói hảo không nghĩ chuyện phiền toái lại tới nữa đoạn đội trưởng chúng ta mặt sau lặng lẽ đi theo kia mấy chiếc xe già tốc theo kịp vẫn luôn đều lưu ý phía sau nguyên tố sư truyền gọi đoạn dương phiền toái tiêu tài xế đều tăng tốc đoạn dương rất muốn ném cái lựu đạn cấp mặt sau đám kia kia giúp ngu ngốc xưng sao như vậy không hiểu chuyện nhi à đều khi nào còn làm như vậy không phẩm động tác nhỏ ngươi nha lặng lẽ đi theo liền đi theo đi hiện tại như thế nào liền toát ra tới quăng ngã Điền gia hiên vẻ mặt khinh thường nói, là đám kia từ càng thành căn cứ liền nhìn chằm chằm chúng ta, còn chưa từ bỏ ý định a. Thật là phiền nhân. Ngự tỷ đại nhân tưởng xốc bàn. Di, dùng tinh thần lực nhìn hạ đuổi theo đoàn xe. Phượng Nam nhẹ Di ra tiếng. Tiểu thất bảy làm sao vậy? Nam cung thiệu tới gần Phượng Nam nhẹ dọa hỏi. Bọn họ chung, nhiều cái kia cao ngọc liễu. Nàng kia đường ca không dẫn người đi theo. Lê ca đối cao đội trưởng vẫn là có vài phần hảo cảm, đó là cái có đầu óc, có phá lực nam nhân, không có nhìn đến bọn họ. Phượng Nam đáp lời khi, trên tay nhiều chỉ hắc hắc tiểu đoàn tử, sờ sờ nó mềm mại tiểu thân mình, một quả một bậc tinh hạch huy tới rồi nó hổ trong miệng. Lãnh vũ thương nhìn vẻ mặt lấy lòng cọ Phượng Nam lòng bàn tay xúc sinh hắn liền tới khí, hắn liền nói, này xúc sinh không phải cái tốt, không thể dưỡng đi, nhìn xem, này đều đã dính lên rồi. Vũ thương, ngươi lại không hảo hảo với nó, nó liền thật dưỡng không sống. Không biết mô lanh có bao nhiêu chua sót phượng nam, đang xem đến tiểu hổ con ăn xong tinh hạch sau, nghiêm túc mà trừng mắt nhìn lánh vũ thương liếc mắt một cái. Bị trừng càng ủy khuất lánh vũ thương, chỉ có thể hắc mặt sách lên tiểu hổ con, đem ám nguyên tố truyền cho mắt mang ti lấy lòng vật nhỏ, ngươi như vậy tưởng ăn vạ ta, đã kêu vô lại hảo. Khó nghe. Đặt tên Phế Phượng công tử lại trừng mắt nhìn mỗ lanh liếc mắt một cái. Tức phụ nói nhất định phải nghe, Lanh Vũ thương âm thầm nhắc nhở chính mình, mới mở miệng nói: "Kia kêu, kêu Hắc Diễm." Ghé vào Phượng Nam trên vai hồ hồ nhìn mắt tiểu Hắc Diễm, "Cảm ơn nhà ta chủ nhân đi, nếu không, ngươi liền phải kêu vô lại." "Tiểu Hắc Diễm, đúng vậy đúng vậy, vẫn là Hương Hương Phượng chủ hảo." "Ồ, ồ. vì sao Phượng chủ không có ám hệ nguyên tố a?" "Hồ hồ, muốn ám nguyên tố làm cái gì?" Nhà ta chủ nhân đã là năm vượt lại. Tiểu mặc diễm, ám nguyên tố rất lợi hại. Hoàn toàn không biết hai chỉ tiểu thú ở chi kỷ Trung Phượng Nam cùng lãnh vũ thương, đã bị đoạn dương kế hoạch hấp dẫn. Cũng là, phóng một đám không có hảo ý đông đông theo ở phía sau, thiệt tình không phải thấy làm người thoải mái sự, bọn họ phía trước bất động đám kia người, đó là muốn nhìn một chút bọn họ năng lực tâm cùng bao lâu, vừa lúc này giai đoạn mãn hoang vắng, nhiều điểm vật còn sống. Cũng coi như nhiều điểm nhân khí, nói không tốt, còn có thể dùng để chắn chắn thương. Đây cũng là hiện tại toàn bộ đoàn xe đều thành nguyên tố sư, mới làm cho bọn họ có loại này ý tưởng. Toàn bộ đoàn xe đều thành nguyên tố sư, còn muốn cảm tạo phía trước kia trắng tuyết, bọn họ 3 cái giờ hấp thu năng lượng, cũng không phải là bạch hấp thu. Rất nhiều người thường thành không được dị năng giả, chính là bởi vì không thể làm trong cơ thể nào đó nguyên tố sinh động lên, đặt tới có thể bị kích hoạt chính tự mà tuyết chung năng lượng nếu hấp thu đủ lượng là có thể bổ thượng sở cần hoạt tính mới có thể dẫn phát nguyên tố đồ đẳng cộng minh đây mới là kia chàng lạc tuyết chân chính bí mật địa cầu muốn nhanh hơn tiến hóa mới có thể giáng xuống kia chàng trời cho chi tuyết ngay cả đồ đẳng thế giới nội biến hóa cũng địa cầu gia tốc tiến hóa mang đến đây là chàng nguy cơ cũng là chàng kỳ ngộ chỉ xem có hay không nắm chắc ở chương hai trăm chín mươi chín đồ đẳng thú biến yếu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 Chỉ cần là nàng nhìn đến đồ đằng thú tới một con, dây một con, không cần cho rằng đồ đằng thú là da mỏng huyết yếu, nơi này không phải game thực tế ảo, là thật sự một thế giới khác. Phượng Nam chiến lược chi cường, là bởi vì nàng dùng chính là hoàng giả nguyên tố đồ đằng, đối thượng tất cả đều là trung cấp huyết mạch, lại chỉ là 5, 6 cấp đồ đằng thú. Liên giết mấy chỉ 6 cấp đồ đằng thú, tiểu trúc nhai ở đàn nửa đường, nơi này đồ đằng thú thực lực yếu đi. Hoa khỉ Quân. Phản ứng cũng có chút chậm. Nam Cung Thiệu, không ra cao cấp nguyên tố đồ đằng. Tần Hoàng Tử, giết khó chịu. Mọi người, hoa nhi này thật là càng ngày càng tìm chịu. Phượng Dung, tiểu Dung cũng không được đến cao cấp đồ đằng. Phượng Nam, kinh nghiệm so bình thường trung cấp thú cấp cao. Lãnh Vũ Thương, đồng cảm. Bọn họ hai so với những người khác, là có thể hội quá một người được đến một con trung cấp đồ đằng thú kinh nghiệm, năng lượng, là nhiều ít hiện giờ bọn họ một mau hai mươi người tiểu đội ở bọn họ giết chết một con đồ đẳng thú khi đoạt được đến cá nhân kia phần kinh nghiệm thế nhưng cùng chính mình sát sai giờ không nhiều lắm có thể thấy được này đó đồ đẳng thú trong cơ thể năng lượng vẫn là đều là siêu địa. đến nỗi hiện tại không có lại tuân gia cao cấp nguyên tố đồ đẳng ở bọn họ xem ra đây là thực bình thường nơi này không có một con là cao cấp huyết mạch làm sao xuất hiện cao cấp nguyên tố đồ đẳng đoạn dương ta cảm thấy này đàn đồ đằng thú rất có thể là đột nhiên đi vào tân lĩnh vực, còn không có thích ứng nơi này mới có thể phản ứng chậm. Lưu cường, năm cấp, ta chính là cứu cứu chàng, thế nhưng bị chúng ta này mười cái tiểu thái điều cấp diện. chúng tay mơ, mười vạn bạo đánh a, không sống. Cao dương, khu cường tử, ngươi đả kích đến các bạn nhỏ, bọn họ đều thấy được. lần sau loại này lời nói vẫn là hồi tình anh tổ nói đi. Khang Hà. Ngươi, tay mơ tổ. Cao Dương, anh anh anh, ta không sống, ta là kỹ thuật bình, nơi nào đổ an. Chúng tay mơ, ha ha ha. Nam Cung Thiệu, đây là mãn huyết sống lại. Đoạn Dương, đều thăng cấp, còn bất mãn huyết sống lại, bọn họ cũng quá vô dù. Chúng tay mơ. Câu biểu nhân thân công kích. Phượng Nam, các ngươi liêu hảo, ta còn kém 235 liền thập cấp. điền Gia Hiền, bản nhân lấy chết bị biến thái kích thích chết lãnh vũ thương ngoan thất thất ngươi liền không thể từ từ tới phượng nam các ngươi một đám làm ăn ta kinh nghiệm còn không biết xấu hổ làm ta từ từ tới sao các bạn nhỏ bọn họ không lời nào để nói nhân ra một giây một cái thú bọn họ mang theo nhân mã đều sắt bất quá nhân ra trưởng kinh nghiệm tốc độ này thật là cái bi thương chuyện xưa tay mơ nhất hảo ta hấp thu cái nguyên tố đồ đẳng ba cấp lệ nhã tay mơ đủ nha có đại thần mang còn hấp thu nguyên tố đồ đằng ngươi có phải hay không đồ đằng quá nhiều tay mơ nhất hảo ta tưởng nhiều sát quái a cấp bậc thấp chịu không nổi nhà chịu không nổi khang kiên quân thất thất trên lầu bị ngươi đả kích mau điên rồi phượng nam cái nồi này ta không bối không phải ta vấn đề điên tuyết chính là nhà ta thất thất thật tốt ai có sai cũng không phải là thất thất có sai phượng dung ca ca mới không có sai Yên lặng xem diễn hai đại gia trưởng, cảm thấy này đàn hoa thật là càng ngày càng sống đi trở về, liền tính chấn nhỏ đồ đằng thú lại nhược, bọn họ cũng không nên phân tâm A. Phượng Nam, lại làm ta cứu, ta liền thu phí, lại bị cứu một lần lệ nhà yên lặng mà lao đi trên đầu mồ hôi lạnh, nhìn cùng nàng cùng nhau bị cứu tiểu tỉ mội nhìn nhau cười khổ, thể nữ vương quá bạo lực, các nàng này đàn đều thành phá hôi, phỏng trưng lại như vậy đi xuống, các nàng thật sự muốn ra mua mệnh tiền. Phượng Nam, Giai Giai tỷ, ngươi đừng chỉ nghĩ chính mình thông khoái, ngươi phía sau còn có một đám nương tử quân, ngươi liền không nghĩ làm các nàng cũng thành tài à. Tế Giai Giai, Tiểu Thất Bảy, ngươi lý do rất cường đại, tỷ bị thuyết phục, hiện tại liền đặc hơn các nàng. Các nương tử quân, chúng ta Tiểu Kim Khố không cần co lại, Phượng Công Tử uy Vũ. Từ buổi sáng đánh tới buổi chiều toàn bộ trấn nhỏ thượng hơn một ngàn chỉ đồ đằng thú bị giết đoàn một đám mệnh quỳ dạp trên mặt đất tiểu thái đều nhóm, rốt cuộc đều qua ba cấp đại quan, không ở phiêu ở thấp nhất tầng, mà phượng đại thần cũng như nàng đoản kỳ tới rồi đệ mười cấp, lãnh vũ thương tám cấp nửa, hoa khỉ quân bảy cấp, nam cung tiểu sáu cấp nửa, tiểu trúc nhai sáu cấp, mặt khác chúng đồng bọn đều ở năm cấp trên dưới, thấp nhất chính là lê ca cùng đoạn dương bốn cấp liền kém như vậy một chút đến năm cấp. đúng lúc này phượng nam đội ngũ trung nhiều tang thi tiểu đệ biết nội tình nam cung giác bọn họ đều tinh thần lên nam cung giác lại có thú thú đại quân muốn tới sao phượng nam phải đợi một giờ nhà ta tiểu đệ cho các ngươi mang chính là cao cấp hóa vì này phê cao cấp đồ đẳng thú nhà nàng đáng yêu nhị hóa ở đồ đẳng trong thế giới đi dạo vài thiên thật là quá vất vả nó điền gia hiên nhị hóa tiểu đệ làm tốt lắm điền gia hạo nhiều cho nó chút đồ ăn vặt phượng vô hàn chúng ta bắt được cái địch nhân Ai có thời gian lại đây xử lý hạ? Kiều Trúc Ngai, bọn họ trung thế nhưng có chính bản nguyên tố đồ đằng. Phượng Nam, Kiều Đại ca đi thôi, tinh thần lực của ngươi thực thích hợp thẩm vấn. Chờ Kiều Trúc Ngai tới rồi chấn nhỏ ngoại, Phượng Ba cùng đoạn phụ chung quanh đã tới rồi vài vị, tất cả đều vây quanh trên mặt đất một đà, đương xem siết khỉ. Kiều Trúc Ngai bắt đầu vận dụng tinh thần lực khi, bọn họ cùng an tĩnh lại. Ngươi là ai? Thạch Bùn Tam Lang. Đã bị tinh thần lực khống chế đội trưởng ngơ ngác mà báo ra tên thật. Đảo quốc người. Đúng vậy. Người ở Hoa Quốc đã bao lâu? 23 năm. Ở kiêu trúc nhai tinh tế tìm hỏi hạ, vây xem thêm phát sóng trực tiếp điển ra hiên bọn họ kinh ra một thân mồ hôi lạnh, cũng khí tưởng hủy đi phòng. Thạch bùn tam lang tiếng trung tên là một tam thạch, ở Hoa Quốc là thực bình thường một cái tiểu thương nhân, nhiên, ai sẽ nghĩ đến? Hán chân chính thân phận là quốc tế nhất nổi danh một tổ chức, ám điệp ở Hoa Quốc nội tài liệu tổ tam đội đội trưởng. Toàn bộ Hoa Quốc tổng cộng có ám điệp tài liệu tổ cộng 10 đội, còn có vận chuyển tổ 10 đội, bọn họ nhiệm vụ là tra xét, giám thị cùng bắt người. Mỗi cái quốc gia đều sẽ xuất hiện mất tích dân cư, đa số đều rất khó tìm hồi, mà những cái đó mất tích người kỳ thật đa số đều là ám điệp tài liệu. Không sai, tài liệu tổ sở muốn bắt được tài liệu chính là người. Vô luận sống hay chết, chỉ cần là hữu dụng hoặc đặc thù, đa số đều sẽ bị tài liệu tổ theo dõi, những người khác không nói, lãnh đại thiếu chính là ám điệp muốn nhất tài liệu, chỉ là, ai cũng chưa năng lực đối hắn xuống tay. Mà ám điệp lớn nhất bí mật chính là thực nghiệm trên cơ thể người, toàn cầu các ngành các nghề đều khả năng có bọn họ người, có chút là tự nguyện, có chút là không nghĩ bị trở thành tài liệu bức, cũng là bọn họ thủ đoạn quá mức tàn nhẫn. Gia nhập tổ chức không có một cái dám phản bội. Thạch bùn tam lang lần này mang đội lặng lẽ đi theo, mục đích là vì nguyên tố đồ đằng, cũng vì giám thị. Trên tay hắn nguyên tố đồ đằng là ra căn cứ trước, có người cấp, đến nỗi là ai cấp, chính hắn đều nói không rõ, chính là ở xuất phát trước một ngày, hắn trước dường nhiều thích hợp hắn nguyên tố đồ đằng, còn có nhằm vào phượng nam bọn họ này đội người nhiệm vụ. Trường 301, Thanh Trùng Hành Động Thinh Anh Đàn phượng nam. Ta phát hiện một kiện thú vị sự. Lãnh vũ thương, thất thất có cái gì chuyện tốt? Điền tuyết, thất thất là chuyện tốt sao? Hoa khỉ quân, có thể bị tiểu thất nói thành thú vị, đa số là chuyện tốt. Thế dai dai, tiểu thất bảy mau nói. Phượng Nam, vừa mới ta tưởng, nếu là ta địch nhân cùng đồ đằng thú giống nhau, trên bản đồ thượng biểu hiện ra tới thì tốt rồi. Khang kiên quân, xem ra thất thất ý tưởng trở thành sự thật. Tân hoàng tử. Hoàng giả nên có hoàng giả năng lực. Nam cung giác, hào hâm mộ, cao dương, đồng cảm, lưu cường, giống như trên. Đoạn Dương muốn cướp, mọi người. Hoa Nhi này muốn chết ta muốn chết ta muốn chết ta. Đoạn Bang Quốc Nhi tử về nhà uống thuốc. Mọi người. Đoạn Lao Huy Vũ, Phượng Nam tới đoạn đi. Đoạn Dương, ô ô ô. Các ngươi đều khi dễ ta. Tiêu Trúc Nai nói chính sự, thất thất. Ngươi nhìn đến chính là cái gì nhan sắc? Phượng Nam, ngươi một nhà màu lam, đồ đằng thú màu đỏ, biến dị thú lục hồng song sắc, địch nhân màu đỏ rực, thực diễm thực diễm, cái loại này hồng, thật rõ ràng. Điền Gia Hiên, có thể cùng chung sao? Phượng Nam, ta thử qua, không thể, chính là ngôn ngữ cùng biểu tình bao, hiện tại còn không thể, ta vốn dĩ cho rằng tới rồi thập cấp liền có thể cùng chung. Lê Ca, hoàng giả. Mắt thèm Tân hoàng tử, ta muốn đánh quái, một cấp chờ ta. Phượng Nam, tốt nhất dùng một cái cao cấp đồ đằng thăng. Nam Cung Giác, vì cái gì nguyên tố đồ đằng có thể giúp đỡ thăng cấp kinh nghiệm, chờ mãn một đồng cấp nguyên tố đồ đằng thăng cấp đồ đằng cấp bậc khi, dùng đồng cấp nguyên tố đồ đằng thăng cấp lên kinh nghiệm liền sẽ biến mất. Phượng Nam, ta cảm thấy này thực hảo, so với sở hữu kinh nghiệm đều về linh mạnh hơn nhiều. Hoa khỉ quân, một cái cùng thuộc tính cao cấp nguyên tố đồ đằng không hảo soát, Tế dai dai, hiện tại càng không hảo soát, đều là trung cấp thấp đồ đẳng thú. Phượng Nam, cho nên, các ngươi muốn cảm ơn nhà ta tiểu đệ, nó chạy ra mấy vạn giảm, mới câu dẫn tới đám kia cao cấp. Tân Hoàng tử, thất thất đệ đệ, ngươi nói, mặt khác quốc gia có phải hay không ở đồ đẳng trong thế giới có thật nhiều cao cấp đồ đẳng thú. Hoa nhi này là nghĩ ra quốc soát quái đi. lãnh vũ thương, sẽ không, bởi vì hoàng giả nguyên tố đồ đẳng tồn tại đồ đằng thế giới cái thứ nhất nhập khẩu liền ở hoa quốc trong khoảng thời gian này có thể tiến vào đồ đằng thú đa số đều là cao cấp số lượng cũng thưa thớt chúng nó có thể chạy ra hoa quốc khu sẽ không có mấy chỉ xem hôm nay nhiều như vậy trung cấp thấp phòng trường sở hữu nhập khẩu đều mở ra đau tức phụ lãnh đại thiếu mới sẽ không làm phượng nam trả lời loại này ngốc bạch ngọt vấn đề hoàng giả định luật biết không tưởng cũng nên minh bạch con hảo tân hoàng tử không biết chính mình bị trở thành ngốc bạch ngọt nếu là đã biết quỷ xúc thượng thân là rất nguy hiểm tiêu trúc nhai nói chính sự thất thất trên bản đồ có thể nhìn ra được nhân cái này thạch bổn tam lang cũng liền vô dụng hắn biết đến đã đều nói đối với nhà mình một đám thích vai lâu tiểu đồng bọn tiêu trúc nhai đã vô lực phun tảo lãnh vũ thương giết đi điền gia hiên lãnh thiếu tướng nguy vũ ngài khinh phiêu phiêu ba chữ sau hắn thật sự đã chết điền gia hạo Thứ này không phải ta điền ra người. Điền Tuyết, nhị ca biến buồn, tinh thần công kích cũng không biết. Tiểu trúc nhai, chỉ là não tử vong. Lưu Cường, đầu, Thạch Bổn Tam Lang mang đến người cũng đều đã chết, hắn là ở cuối cùng một khắc trốn tiến đồ đẳng thế giới tới. Tề dai dai, các ngươi liền không ai tò mò cái kia cao ngọc liệu như thế nào theo chân bọn họ cùng nhau hành động. Mọi người, không hiếu kỳ? Tiểu trúc nhai, lâu lại vai. Hai vị đại gia trưởng đối với đám hùng hài tử một chút ái quốc tinh thần đều không có, đều có loại giáo dục thất bại yêu thương cảm. Cuối cùng cuối cùng, khu, dù sao chính là ở tang thi tiểu đệ tới trước, nghéo mót thực khỏe mạnh một đám loa, thế nhưng thần kỳ ở đề tài càng nói càng ngoài chung, đem nên làm sự đều làm tốt, khổ bức chu lịch thính đồng chí, kinh đô căn cứ lớn lên người, thành chạy chân tiểu đệ. Một đám định ra kế hoạch đại gia nhóm, đã bắt đầu bọn họ đợt thứ hai xuất quái. Hoa quốc mà thế sau lớn nhất một lần biến động, thanh trùng hành động lặng yên triển khai. Suốt nửa năm thời gian, vô luận là cái nào căn cứ, đều có người lặng lẽ biến mất. Càng là có vài vị căn cứ cao tầng cũng ở tiến vào một cái công tác đàn sau liền ngoài ý muốn tử vong. Ai đều không thể tưởng được, cái kia nhìn không tới đàn chủ công tác đàn, thế nhưng chỉ là vì tìm kiếm địch nhân mà kiến. thập cấp vượng nam cũng có thể che giấu chính mình thân phận ở trong đàn. Phải biết rằng phía trước không có che giấu hảo cái đôi khi, ở nguyên tố sư trong đàn vẫn là bị hỏi qua Phượng Thất Công Tử như thế nào kêu Phượng Nam, kỳ thật đoạn dương đám kia người một nhà sớm tại kinh đô căn cứ hội hợp khi, cũng đã biết Phượng Bảy chính là Phượng Nam, chỉ là nhìn đến Nam Trang Phượng Nam, đều đã thói quen kêu nàng thất thất hoặc Phượng Công Tử, nếu không, khi đó tề giai giai cũng sẽ không trắng trận táo bạo cầm truyền hình quả cấp Nam Cung Giác ăn thủ vệ chung, tự nhiên không có khả năng đều biết chuyển hình quả sự, cũng có không quen biết nam cung, giác. những cái đó biết nội tình cũng sẽ không lắm miệng, bởi vậy, có chút người vẫn là ở kiến đàn sau mới biết được, Phượng công tử là nữ sinh, tên thật kêu Phượng Nam, cho nên nói, cái kia trong đàn có thể che giấu chính mình công năng, nên là Phượng đại thần chính mình muốn, cái này thích điệu thấp chơi sau lưng ám chiều, làm sao cấp địch nhân biết nàng này hào đại bột cơ hội a? làm địch nhân chết không rõ mục mới là giết người không thấy máu cảnh giới cao nhất. Trở lại chính đề thượng đã đem tang thi tiểu đệ đưa tới bảy nhiều chỉ cao cấp đồ đằng thú đều cấp diệt đoàn phượng nam bọn họ lần đầu tiên cảm nhận được cái gì kêu giết đến mỏi tay chân mềm. Phía trước hơn một ngàn chỉ đồ đằng thú bọn họ đều không có cảm thấy có bao nhiêu khó giết chết, nhưng không đối lập không biết ta rõ ràng cùng là năm cấp công kích tốc độ phòng ngự huyết hậu đều kém quá nhiều. Một đám lên tới ba cấp tiểu thái điều nhóm rất nhiều lần thiếu chút nữa bị dây, nếu không phải, Phượng Nam lại áp dụng lần trước làm tăng thi tiểu đệ lưu quái phương thức, mỗi lần đều chỉ đưa tới 2-30 chỉ đánh, thủ vệ đội lần này nhất định sẽ tử thương quá nữa. Không phải bọn họ kinh nghiệm chiến đấu không đủ, mà là, cấp bậc thấp nhà, đoạn gia kia trăm hào người, đều dùng chính là trung cấp nguyên tố đồ đẳng, này cùng cao cấp sức chiến đấu là vô pháp so. Nửa ghé vào khang lòng sông thượng, Cao Dương nhìn đến người cao to tang thi tiểu đệ lại cùng núi lớn dường như ngăn cản bọn họ tầm mắt, hắn tấm tắc cảm thán nói: Các ngươi nói, đại gia hỏa này sinh thời có phải hay không cũng là cái phúc hết nhân tình, như thế nào cấp vượng công tử đồ vỡ, còn biết tại không lậu bạch a, lần trước cũng là như thế này. Chính một phen một phen hướng vượng nam trong lòng lực tắc nguyên tố đồ đằng tang thi tiểu đệ, quay đầu lại đối với Cao Dương nghe răng uy hiếp, giống như đang nói: Ngươi dám đoạt nhà ta bộ thứ tốt, xé ngươi! a đây là tạc bao đoạn dương cũng tò mò thứ này rốt cuộc cất giấu cái gì thứ tốt thế nhưng không cho bọn họ nhìn đến tiểu phượng rung vòng qua tang thi tiểu đệ nhìn đến nó bàn tay to bắt lấy một phen một phen nguyên tố đồ đằng đưa cho phương nam cũng học theo bắt đầu đào hắn đồ đằng nội nguyên tố đồ đằng đệ thượng chương ba trăm linh hai đồ đằng thiếu thiếu dạ chương ba trăm linh ba hoa gia phu nhân điền tuyết biết đây là phải cho nàng mẫu thân dùng có thể đánh tới trong đó cấp, nàng đã thực vui vẻ, quan hệ có bao nhiêu làm khó, nàng so với ai khác đều rõ ràng, nàng đi theo đại gia gia gia vào vào đồ đằng thế giới cũng có một vòng, phải đến một cái cấp thấp quang nguyên tố đồ đằng, này vẫn là bởi vì nàng bản thân liền cùng quang nguyên tố có lực tương tác, mới có thể được đến như vậy một cái, mặt khác tiểu đồng bọn là một cái cũng chưa được đến quá, cũng liền còn có nam nam kia làm nàng. Nhiều chút hy vọng. Lúc này có trung cấp Lao ba đã biết nhất định sẽ thật cao hứng, nàng liền nói sao, trông cậy vào lao ba bọn họ, còn không bằng đem kỳ vọng đặt ở nam nam trên người, xem, này không lại chứng thực, đi theo nam nam có thịt ăn. Ta muốn ta muốn tìm ta ba ba, ta hảo ba ba ở nơi nào, chúng ta nhanh lên về nhà. Ta muốn ta muốn. Đình. Điền gia hiên chịu không nổi hô to đình còn chưa đủ, còn đem nam cung rắc miệng cấp che thượng. Hắn như thế nào cảm thấy thứ này tự an đệ hai cái chuyển hình quả sau, càng ngày càng nương, không phải tóc dài quá, trước ngực nhiều hai đại thịt cầu, tiết hầu chỗ thiếu điểm đồ vật, lại không thật sự thiếu kia quan trọng nhất đồ vật, hắn lại như thế nào làm chính mình càng ngày càng cái kia nha. "Dắt, ngươi vẫn là chờ khôi phục sau, lại hát vang đi, hiện tại ngụy nương âm, lao đi điểu, còn sướng sai ca tử, điền tuyết thực đúng trọng tâm mà đưa ra chính mình kiến nghị. Các ngươi liền không phát hiện, nhân ra giác mỹ nhân đây là tưởng hắn cha. tề nữ vương không sắc bén, chuyển thành hài hước, hoàn toàn không có cảm thấy là chính mình là mỗ giác thành hiện tại bộ dáng. Nhớ nhà. Điền gia Hạo kia ngữ khí, như thế nào như là đương mỗ vị là không tai sữa tiểu hoa nhi. Nhớ nhà, không mất mặt. Vẫn là cao dương nói câu tiếng người. Phượng Nam ngồi ở trên sofa, trên đùi nằm bò một đen một trắng hai cái tiểu đoàn tử chung quanh vui đùa ầm ĩ một chút đều không có gợi lên nàng hứng thú nàng ánh mắt sâu thẳm mà nhìn kết băng cửa sổ xe hiện tại đã tới rồi dưới không ba mươi độ bọn họ khoảng cách tô thành căn cứ càng ngày càng gần gần hai tháng lên đường không chỉ là nam cung giác chịu không nổi toàn bộ đoàn xe người đều hiện ra mệt mỏi trong không khí năng lượng đã hoàn toàn ổn định nhàn nhạt lời nói làm còn ở vui đùa ầm ĩ mọi người an tĩnh lại lái xe khang hà nắm tay lái bàn tay to nắm chặt một chút mới chậm rãi hạ phóng tùng, những người khác đều thay vẻ mặt ngưng trọng. Từ hơn một tháng trước, Phượng Nam liền nhắc tới quá, trong không khí năng lượng sắp ổn định, lúc ấy bọn họ đối với loại sự tình này không phải làm sao vậy giải, còn cảm thấy là chuyển biến tốt sự, nhưng Phượng Nam thông qua hoàng giả ký sinh tộc chuyển thừa biết đến một ít đồ vật, làm cho bọn họ nghe qua sau, cũng mới hiểu được vô luận là nơi nào tinh cầu tiến hóa, đều phải có vài cái giai đoạn mới tính thật sự hoàn thành. Mà một viên tinh cầu chân chính hoàn thành một lần tiến hóa nhanh nhất. Cũng muốn 5 đến 10 năm, chậm khi trăm năm cũng có thể. Mà nay mạt thế sơ lần đầu tiên năng lượng ổn định, trong đó là đệ nhị giai đoạn trước dự triệu. Bọn họ không biết, địa phương cầu tiến vào đệ nhị giai đoạn tiến hóa khi, sẽ mang đến cái gì, chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Là nên làm chu lịch tính bọn họ động lên lúc, vẫn là sớm chuẩn bị nhiều điểm an toàn. Đoạn bang quốc than nhẹ ra tiếng cũng không biết phong ấn nơi nội thế nào. Lê ca nhìn về phía phượng vô hàn, đối với một chút đều không lo lắng phượng ra phượng tộc trường, hắn cá nhân cảm thấy, các trưởng lão vẫn là nhanh lên làm tiểu công tử tiếp vị hảo, nói như thế nào tiểu công tử so cái này, có nhi nữ liền vạn sự đủ đáng tin cậy nhiều. Chính học làm nướng bánh quy phượng ba, nhưng một chút đều không thèm để ý người nào đó ánh mắt, nhà hắn tiểu nhi tử muốn tự mình làm bánh gấu làm cấp nữ nhi, hắn này đương cha, cũng muốn trước học được, mới có thể giáo hảo tiểu nhi tử nha. Cũng liền Phượng Nam có năng lực làm mổ đối phụ tử lãng phí, đều mặt thế, ai còn có dư thừa trứng gà, bột mì, sữa tươi, đường cắt trở tốt đẹp nguyên liệu nấu ăn a Thì ăn viên nhất hảo Nam Cung Thiệu, Phượng Ba Ba, lần này có điểm quá mức rồi, lò nướng độ ấm lại điều điểm nhỏ đi. Học đồ nhất hảo Phượng Vô Hàn, hảo, ta lại giảm phân nửa độ. Thì ăn viên số 2 tần hoàng tử, tiểu mênh mông cái này tiểu hùng, như thế nào bụng bộ to, bột mì có phải hay không quá dính, mới khởi lớn như vậy bao. Học đồ số 2 tiểu Lãi Hoa Phượng dụng, dính tay, khuôn mẫu quá tiểu. Thì ăn viên số 3 cao Dương, cũng không tệ lắm nha, các ngươi hai người miệng quá ngậm. Điểm tâm ngọt đại sư liên tuyết, Phượng ba ba cùng tiểu Dung đã làm thực hảo, các ngươi có ăn, liền ngoan ngoãn. Đại sư tùy tùng Khang Kiến Quân, chính là nhà ta tiểu Tuyết giáo, có thể không hảo sao? Các người mấy cái thành thành thật thật thí ăn là được. Nay bảy vị là một chút cũng chưa để ý có phải hay không lại muốn thời tiết thay đổi, vẫn là động đất lại muốn tới, bọn họ cái này tiểu đoàn thể từ thành lập sau, liền chiếm toàn bộ phòng bếp, còn hảo có phượng nam cung cấp ăn chín, không thiếu bọn họ tăng cơm, nếu không, bọn họ liền phải học mặt khác ra tới làm nhiệm vụ tiểu đội, gặm khô cằn lương khô. Hiện tại thời tiết càng ngày càng lạnh, nếu là lúc này lại ra điểm mặt khác vấn đề, căn cứ nơi đó. Không nghĩ loạn đều khó à? Có cái gì khó, đều trước tiên làm cho bọn họ làm chuẩn bị, nếu là còn loạn lên, những cái đó căn cứ trưởng cũng nên làm hiền. Đầu, vừa mới cùng hoa phó tướng liên lạc khi, hắn nói kiện hoa ra suốt ruột sự. Cao Dương không rõ hoa lỗi bình đều thoát ly hoa ra, như thế nào lúc này để hoa ra sự à? An tính hoa khỉ quân nghe vậy, nhìn Lãnh vũ thương liếc mắt một cái, ánh mắt đối thượng chính nhìn hắn Cao Dương, có liên quan tới ta. Ân, chúng ta phó tướng nói tam sự kiện, đệ nhất kiện, hạ tuyết ngày đó hoa phu nhân công bố thân thể không tiện, không chịu ra cửa. Hoa khỉ quân xem cao dương vẻ mặt còn muốn nói sao khổ qua mặt, tự nhiên minh bạch, mặt sau mới là trọng điểm, đối với không nghe chỉ huy hoa phu nhân là vị nào, tưởng cũng biết chỉ có hắn vị kia tiểu quý mẫu thân đại nhân, tiếp tục. Cao dương, thực mất mặt, thật muốn liền nói như vậy ra tới. Tiếp tục. Hoa khỉ quân đã sớm qua yêu cầu mẫu thân tuổi tác, hắn cũng đã sớm không thèm để ý cái kia chỉ sinh hắn, không có dương hắn một ngày tiểu quý mẫu thân, bởi vì nàng cảm thấy mất mặt, sẽ không, hắn thật không thèm để ý vị kia. Hào đi, đây là ngươi làm ta nói. Cao Dương nhẹ nhẹ giọng nói tiếp tục nói, hoa phu nhân ở tề tiên sinh lấy về nguyên tố đồ đằng khi, liền lấy đó là nàng nhi tử đồ vật vì tử, yêu cầu hoa ra lấy ra một nửa cho ngươi nhà ngoại còn muốn cho hoa tiên sinh tự mình đưa đi thành an căn cứ, lúc sau lại bởi vì nàng không có được đến bất luận cái gì nguyên tố đồ đằng tán thành, đem sở hữu sai lầm đều đẩy cho hoa gia, làm hoa gia cho nàng bồi thường, lại lấy ra một nửa cho người nhà ngoại. Nghe nói, hoa gia trên tay sở hữu nguyên tố đồ đằng đều đã phân ra đi, nhưng, việc này đến bây giờ còn ở nháo, hoa phu nhân đã nhiều lần tìm nguyên tố sư liên hệ chúng ta bên này, Mệnh lệnh hoa thiếu cho ngươi ông ngoại bên kia đưa nguyên tố đồ đằng. Cao Dương cũng không đợi những người khác có gì phản ứng nói tiếp. Cái thứ hai cũng là hoa phu nhân. Nghe nói, nàng cấp hoa trẻ mang nhìn mười mấy đại thế gia tiểu thư. Những cái đó tiểu thư cũng đều đồng ý cộng phu. Liền chờ mổ vị trở về đương ngựa giống. Ai nha, đây là nhiều vì hoa gia khai chi tán diệp dụng tâm lương khổ A. Trưng 304, này muốn nhiều cực phẩm. Khu... Ai nha là ta tự hành hơn nữa, mặt sau chính là hoa phó tướng nói. Cao Dương nói xong còn gãi gãi đầu, hắn nói đều tưởng phun tào vài câu. Hoa khỉ quân hiện tại mặt đã hắc không thể lại đen, hắn lại không phải kẻ ngu dốt, hắn tính tình lại hảo, cũng không phải bùn nhiết, hắn vị kia mâu thân là cái gì ý tưởng, hắn nào còn đoán không ra, hoa lỗi bình kia lời nói hắn như thế nào sẽ không rõ. Khỉ quân xem ra hoa phu nhân thật là càng ngày càng không lo chính mình là hoa gia tức phụ tiêu trúc nhai bọn họ cũng không kêu lên mố vị vì bá mẫu linh tinh cái loại này đối thân cận các trưởng bối xương trăng sớm tại bọn họ hiểu chuyện sau liền hiểu không thích hợp dùng ở vị kia trên người đương nhiên vị kia cũng không hiếm lạ bọn họ kêu quá thân thiết nàng vẫn luôn cũng chưa đương quá chính mình là hoa gia tức phụ hoa khỉ quân thanh âm có chút lãnh biểu tình càng là đạm mạc đến chết lặng Như vậy hắn rất ít thấy. Thật là, nàng là nghĩ như thế nào, không dưỡng quá ngươi, còn có mặt mũi như vậy đúng lý hợp tình đoạt ngươi đồ vật, nàng thật đương hoa ra sẽ vẫn luôn chịu đựng nàng như vậy làm yêu đi xuống. Khang kiến quân nhịn không được oán giận lên, hắn vì chính mình đồng bọn bất bình. Ha ha, ta tò mò đám kia cái gọi là đại thế gia tiểu thư là như thế nào đại thế gia, thực sự có so chúng ta bảy ra còn phải có danh có quyền có địa vị đại thế gia sao. Chúng ta bày ra trong căn cứ, như thế nào sẽ trụ tiến nhiều như vậy đại thế gia à, bày ra căn cứ nội không đều là chúng ta người một nhà sao? Tề giai giai bước cảm, đối với mẫu vị, nàng chưa từng để vào mắt, một cái cấp hoa gia đại dựng phẩm, nàng sớm liền cấp vị kia định vị. Nam cung Thiệu chuyển động trong tay không bàn, cười ta khí nói, các ngươi liền không cảm thấy hoa lỗi bình câu kia vì hoa gia khai chi tán diệp dụng tâm lương khổ rất có thâm ý sao? cái kia sớm đã thành tinh lòng dạ hiểm độc hồ nhất định là phát hiện cái gì hoa ra đều không có chú ý tới đồ vật mới có thể nói như vậy xem ra hoa phu nhân cũng là cái thực không đơn giản nữ nhân nên không phải bọn họ bày ra đều xem thường nàng đi hoặc là vị kêu bên người ra cái gì nhân vật lợi hại mới làm nàng tự tin càng ngày càng đủ có giúp đỡ hoa khỉ quân nói ra chính mình cái nhìn liền đối với muốn nói lại thôi cao dương nói còn có cái gì Tiếp tục nói đi. Khu, đệ tam. Thiên A, còn có đệ tam, sẽ không còn có thứ tư thứ năm đi. Tân hoàng tử đương trường bò ngã vào trên sofa, hắn hiện tại may mắn, bảy trong nhà, liền như vậy một cái cực phẩm phu nhân, hắn tần ra càng là toàn tự do yêu đương các trường bối, không cần lo lắng đối mặt loại này suốt ruột sự. Không, liền còn có đệ tam kiện, bất quá, việc này, hoa thiếu, ngươi nghe xong sẽ càng không nghĩ trở về đi. Có thể so sánh bị chính mình mẫu thân đương ngựa giống dùng còn muốn càng làm cho khỉ quân chịu không nổi sự. Điền gia hiên kinh tủng, thiên a địa a đây là mẹ ruột sao. Nay phải có nhiều hận thân nhi à, mới nghĩ ra như vậy cha tấn khỉ quân sự, phải biết rằng bọn họ bảy ra hải tử từ nhỏ đã bị giáo dục muốn giữ mình trong sạch. Nói đi, lãnh vũ thương lúc này đến là tò mò tình địch có cái nhiều cực phẩm mẫu thân. Nhà mình đầu đều mở miệng, Cao Dương lập tức trả lời chuyện thứ ba hoa phu nhân không chỉ cấp hoa thiếu tìm nữ nhân còn cấp hoa tiên sinh tìm cái tiểu tam đã nhiều lần yêu cầu hoa tiên sinh đem người tiếp tiến hoa ra càng là vì nàng coi trọng cái này tiểu tam ở hoa ra gây sóng gió không ít nhật tử theo đáng tin cậy tin tức hoa phu nhân lén cũng cho chính mình tìm cái tiểu bạch kiểm đang chờ tiểu tam vào cửa nàng là có thể quang minh chính đại mang tiểu bạch kiểm vào cửa đối mặt đã kinh dứt cằm một đám người cao dương trong lòng ám sảng Vừa mới hắn cũng bị này cuối cùng một sự kiện lôi đã lâu mới hồi hồn. Đây là muốn nhiều cực phẩm a, thật đương Hoa gia tức phụ dễ làm. Hắn là biết vị kia Hoa phu nhân có thể thượng vị, là Hoa gia lúc ấy ra điểm vấn đề nhỏ, Hoa gia lão đại lại vô tâm nghi đối tượng, cũng liền cùng mạnh gia liên hôn. Xem đi, không nghe lời cụ già, không tuân thủ bảy gia gia quy, hiện tại mặt ném lớn đi. Nam Cung Giác nói yêu lý yêu khí, hắn còn mang thù năm đó chính mình đi Hoa gia. Bị mộ vị nói thành không giáo dưỡng sự, thế nhưng còn có người vèo hắn, hừ hừ. Nam Nhi, bồi ta đi đi một chút tốt không? Hoa khỉ quân phục hồi tinh thần lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Phượng Nam, lúc này, trong mắt hắn hắn chỉ là nàng. Hảo! Phượng Nam theo tiếng sau, đem nhất bạch nhất hắc tiểu đoàn tử phóng tới lánh vũ thương trên ủi, liền đi theo hoa khỉ quân biến mất ở phòng trong xe. Nhìn không vị trí, còn có rơi trên mặt đất thư. Lãnh vũ thương ở trong lòng hư lạnh một chút, đến chưa đi đến đồ đẳng thế giới mà quấy dày cái kia tâm tình không song tình địch, hắn là không muốn làm người tốt, nhưng, nhà mình tức phụ chiêu thức ấy làm quá có thâm ý. Chiêu thức ấy nhất bạch nhất hát tiểu đoàn tử áp chẳng dùng. Ta nếu là có như vậy mẫu thân, đã sớm bị tức chết rồi. Ta đều phải hoài nghi hạ, khỉ quân có phải hay không nàng sinh. Loại này hoài nghi bảy người nhà đều từng có, chỉ là thực đáng tiếc. Lúc ấy kia nữ nhân sinh hải tử khi, là ta mẹ mổ chính, kia nữ nhân liền bởi vì có vết đau, ta mẹ còn bị mắng thật lâu, nàng làm chỉnh hình giải phẫu đi vết đau sau, còn cầm trướng đơn tìm ta mẹ phó. Tần hoàng tử nhất thời lanh mồm lanh miệng, đêm năm đó hắn nghe lén đến sự cấp nói ra. Nha, còn có việc này, như thế nào điền cô cô không nói a Điền tuyết kinh ngạc mở to môi đỏ, tần hoàng tử mụ mụ là điền ra người, vẫn là điền tuyết tiểu cô cô kia tiền là hoa bá bá ra, ta mẹ không nghĩ hoa ra quá mất mặt, cũng liền không để cập tới, ta biết, vẫn là lao ba láo mẹ nói chuyện phiếm khi, nghe lên đến. Thật không biết kia nữ nhân ở sau lưng làm nhiều ít không mặt mũi sự, cũng thật là, năm đó hoa bà bá, bá như thế nào liền nào chịu đồng ý liên hôn, chúng ta bảy ra lại không phải không năng lực, về điểm này sự, nào dùng hy sinh chính mình hôn nhân A. Điền gia hiên cảm thấy, cưới cái loại này nữ nhân, còn không bằng đường cả đời độc thân vượng. Các ngươi không rõ, giống hoa ba ba cái loại này người, ta quá có thể lý giải, muốn tìm cái làm hắn tâm động, chính hắn đều biết rất khó, mới có thể đang xem đến mấy cái bạn tốt đều có kết hôn đối tượng, liền cho chính mình cái lý do cưới trở về một cái. Đây đều là kiều đại bà sai. Tề dai dai đánh nhịp định tội, trừng hướng kiều trúc ngai, ngươi lão tử cũng quá nóng nội, nếu không phải nhiều ra ngươi này khối thịt. Hoa đại bá sẽ tìm như vậy cái cực phẩm nữ nhân. Tiêu trúc nhai rất muốn nói, cái nồi này ta ba không bối, nhưng vấn đề là, còn thật có khả năng chính là hắn ba kích thích hoa bà bá, lao đại không đối tượng, hảo huynh đệ tiểu lao tam nhi tử đều có, đổi thành bảy gia nam nhân khác cũng sẽ cấp. Ai làm cho bọn họ bảy gia thích làm bọn tiểu bối đang dưỡng? Hoa, Tề, Điền, Tần, Khang, Tiểu, Nam cung bảy gia thật là thần kỳ một đám người. Rõ ràng là này nhị tam đại người quan hệ càng ngày càng thân cận, bọn họ ở chung lại có loại vốn là một đại gia tộc, có lẽ là bảy gia gia quy cùng phẩm tính tương tự chỗ quá nhiều, làm bảy gia hải tử càng dễ dàng tiếp thu đồng loại đi. Chờ hoa khỉ quân tái xuất hiện ở phòng trong xét khi đã là nửa ngày sau, nhìn đến hắn lại khôi phục ôn nhuận như ngọc giai công tử, chúng đồng bọn an tâm. Thất thất như thế nào không trở về? Lãnh vũ thương lanh trừng mắt tình định, Thật đúng là sẽ lợi dụng cơ hội. Ừ. linh 305, bị đuổi giết chung. Lúc này đổ đằng thế giới nội. Hướng về tang thi tiểu đệ chạy đến Phượng Nam tiếp theo tiểu đệ truyền đến một lần cao hơn một lần thảm phân khối tiếng hô. Nàng vừa mới không làm hoa khỉ quân phát hiện nàng đây là đi cứu chàng Đã thập cấp nhị hóa kêu thảm như vậy. Rõ ràng gặp gỡ ngạnh tra xét. Nói không hảo thế giới này đã xuất hiện 15 cấp thượng cao cấp tiểu bốt. Nay cũng không phải là Phượng Nam đoán mò lấy tang thi tiểu đệ ra dạy, kháng đánh năng lực, đối tượng mười hai, mười ba cấp đồ đẳng thú nó đều có thể tay xé, này hai tháng tới bọn họ sợ gặp gỡ liền tính qua thấp cấp, cũng đều là trung cấp nguyên tố đồ đẳng thú, nàng là tận mắt nhìn thấy quá nhị hóa sức chiến đấu, kia chỉ nhất định là cao cấp đồ đẳng thú, không phải phượng nam không nghĩ dùng tinh thần lực thông qua tang thi tiểu đệ xem xét hạng, mà là hiện tại tang thi tiểu đệ tinh thần dao động quá hỗn loạn, sẽ ảnh hưởng đến nàng sử dụng tinh thần lực nói nữa phượng nam cũng phát hiện kia chỉ cùng tang thi tiểu đệ tựa hồ háo thượng nếu là nàng có cái gì hành động làm kia chỉ phát hiện tang thi tiểu đệ trên người còn có một cổ cường đại tinh thần lực nói không hảo nó liền không ở chơi đến lúc đó tang thi tiểu đệ mạng nhỏ liền thật không cứu hiện tại phượng nam có chút hối hận sớm liền đem toái ngọc không gian thay đổi nếu là tang thi tiểu đệ còn mang theo toái ngọc không gian cũng liền sẽ không giống như bây giờ có sinh mệnh nguy hiểm Nhị hóa trên người cái kia 5.000 mét vùng không gian là rất lớn, nhưng lại không thể tàng vật còn sống. Sâm đinh vị diện kia khoa học kỹ thuật không phải mang cao, như thế nào liền không thể nghiên cứu ra có thể tiến vật còn sống không gian khi A. Lúc này Phượng Nam đến là tưởng có thể nhiều tìm được điểm có thể bị nàng không gian cải tạo thành toái ngọc không gian ngọc thạch, chỉ là Cái này hy vọng không lớn A, nàng trong không gian không thiếu thu thập nguyên thạch cùng ngọc thạch, chính là làm vị diện giao dịch khi cũng ở giao cánh nhắc nhở hạ thay đổi không ít, lại không có một khối có thể sinh ra không gian. Phượng Nam còn ở chạy về phía cứu tiểu đệ chi trên đường, lúc này phòng bên trong xe. Thất thất như thế nào không trở về. Lãnh Vũ thương lanh trừng mắt tinh định, thật đúng là sẽ lợi dụng cơ hội. Ừ. Hoa Khỉ Quân ôn hòa cười, đi tìm Nhị Hóa, tiêu chúng ta không cần chờ nàng. Tiếp theo hắn chính xác nhìn về phía Kiều trúc ngai, "Tiểu, ngươi truyền tin tức đi trở về sao?" Phượng Nam loại này đơn độc hành động đã phát sinh quá nhiều lần, bọn họ đã sớm thói quen Phượng Nam đi nhị hóa nơi đó lấy vật tư. Yên tâm, Hoa lỗi bình kia lời nói đã thực rõ ràng, ta đã nói cho Hoa bá bá bọn họ, kia đầu cũng phát hiện điểm vấn đề. Tiêu Trúc nhai bắt lấy mũi lương thượng kính phẳng kính, nhẹ nhàng mà trà lau, hẹp dài hai tròng mắt khó được mang lên ti mũi nhọn, nhàn nhạt mà tiếp tục nói, Khỉ quân, ngươi làm tốt làm mạnh ra biến mất chuẩn bị đi. Ta ba nói gì đó. Hoa khỉ quân ôn hòa đáy mắt lướt qua một cổ hàn quang. Muốn làm tiểu tam chính là mạnh gia ngũ tiểu thư, nàng là che giấu tung tích tiến căn cứ, nàng hiện dung nhan lúc ban đầu thật đúng là không ai nhận ra tới, mà phải làm tiểu bạch kiểm chính là mạnh ngũ tiểu thư lấy bảo tiêu thân phận mang tiến bảy ra căn cứ. Như vậy rõ ràng tính kế, bảy ra là đã sớm phát hiện, chỉ là bọn họ cũng bị biểu tượng sở ảnh hưởng, mới có thể không có phát hiện dấu dếm một thứ gì đó tháng đầu hạ kia nữ nhân là chỉ biết hưởng thụ đại tiểu thư, đầu gốc lại rất đơn giản. đây cũng là lúc trước hoa bá bá đồng ý liên hôn nguyên nhân chi nhất, đầu gốc đơn giản cũng là có đơn giản chỗ hỏng, này không, thật tốt lừa dối, kia tháng đầu hạ ngu nguội cũng không phải là cái bất lo, ai biết nàng là như thế nào đối tháng đầu hạ tẩy não. đúng rồi, khỉ quân, hoa bá bá làm chúng ta về sau kêu nàng mạnh nữ sĩ, hành, liền như vậy kêu đi. hoa khỉ quân minh bạch. Đây là hoa Gia muốn từ bỏ hắn mẫu thân, ly cũng hảo, đến nỗi mạnh ra, có không nên, có tâm tư, biến mất cũng hảo. Ta đây làm khang hà thay đổi tuyến đường, đi trước thành an căn cứ. Đoạn dương nói, người liền hướng về phòng điều khiển đi đến, ở hoa khỉ quân xuất hiện trước, bọn họ cũng đã thương lượng hảo, cũng hỏi đại gia, đối bọn họ đi vòng đi thành an căn cứ bàn bạc việc tư có bất đồng ý sao? Phòng chừng đám kia thủ vệ còn đều liên tiếp quá sớm theo chân bọn họ tách ra, vừa nghe đến sẽ đi mặt khác căn cứ, lập tức một đám rông giống, giống yêu cầu mau thay đổi tuyến đường. Lệ nhã bọn họ đám kia người đều không ngốc, nơi nào không rõ đi theo đại thần thăng cấp mau, nguy hiểm thiếu, hiện tại liên lạc vô vấn đề, bọn họ đối với nguyên tố khác sư cấp bậc cũng là có điều hiểu biết, bọn họ một đám này 2 tháng xuống dưới, nhất thứ đều qua 7 cấp, nhưng địa phương khác nguyên tố sư chính là sớm nhất được đến nguyên tố đồ đẳng kinh đô căn cứ nội nguyên tố sư tối cao cũng mới bảy cấp, từ này liền có thể nhìn ra có đại thần mang cùng không đại thần mang tranh lệnh, vì thế liên tính vãn hồi kỳ binh căn cứ mấy năm cũng không có vấn đề gì dù sao bọn họ lại không phải liên lạc không thượng thân nhân bọn họ cũng đều sống hảo hảo chính là thành nguyên tố sư những cái đó kia cấp bậc bọn họ đều cảm thấy mất mặt hào đi từ nhỏ tay mơ ban tốt nghiệp một đám loa ở thăng cấp thành tiểu sói con sau, rốt cuộc cảm nhận được thành tiên cảm giác, bị đông đảo một vài cấp tiểu thái điểu đương đại thần cảm giác thực sảng A. Có sảng, tự nhiên liền có khó chịu, lúc này đang bị đuổi giết trung phượng công tử đang khó chịu, bị nhốt ở tam mét vương trung, chỉ có thể động một bàn tay tắc tinh hoạch đến trong miệng tang thi tiểu đệ cũng thực khó chịu, nó sở khó chịu nhằm vào tự nhiên là đem nó đánh thẳng kia chỉ đồ đằng thú, nó càng có rất nhiều cảm thấy chính mình hào đáng thương. Ô ô ô bột, tiêm thật sự biết sai rồi, tiêm không nên biết do đó là cái đại gia hỏa còn đi treo chọc nó. Ô ô ô, ô bột biểu quan nghiêm phòng tối A, nơi này hảo tế, tiêm đều không động đậy. Ô ô ô, ô bột cầu buông tha A. Cũng không biết phượng Nam là như thế nào đem năm sáu mẹ cao tang thi tiểu đệ tắc nội chỉ có 3 mét vuông thoái ngọc trong không gian, thế nhưng trả lại cho nó điểm có thể chữa thương ăn tinh hạch tiểu khe hở. Lắc mình tránh đi 15 cấp hoàng giả đồ đăng thú. Phượng Nam đều không biết nên không nên cảm tạ nhà mình tiểu đệ chi kỷ, như vậy cái cực phẩm đồ đằng thú, đều có thể bị nó phát hiện, còn bị lăn lộn như vậy thẳng còn chưa có chết, thật là hảo mệnh a Lại lần nữa tránh được một kích Phượng Nam nhìn lướt qua chính mình cấp bậc giao diện. Tên họ, Phượng Nam. Tuổi, 18. Thương nhân cấp bậc, 9 cấp. Kinh nghiệm, 194405482.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 còn không có khởi động, còn kém 120 vạn nhiều kinh nghiệm, còn hành, bắt ngươi tới thăng cấp đủ rồi. Trường 306, lại trước tiên, Phượng Nam nơi nào sẽ không biết, nay chỉ hoàng giả đồ đằng thú đồng dạng coi trọng nàng hoàng giả nguyên tố đồ đằng. Giống giống, hoàng giả đồ đằng thú là hôm trước đi vào này phiến tân trong lĩnh vực, nó là người được đều là hoàng giả lại là cùng nguyên nguyên tố đồ đằng năng lượng, mới một đường tìm thấy, nói đến cũng kéo. Hai ngày này Phượng Nam nơi đi qua không có gặp gỡ thành thị cũng liền không soát kinh nghiệm cơ hội. Mà thôn nhỏ nhìn đến không ít, nhưng ở đồ đằng trong thế giới, đồ đằng thú sẽ không tụ tập đến thôn trùng, bọn họ lại không nghĩ động trong thôn biến dị thú, cũng liền đều buồn ở phòng trong xe. Này cũng khiến cho tìm Phượng Nam mà đến hoàng giả đồ đằng thú tìm qua đầu, gặp gỡ đã chứa đầy nút không gian tang thi tiểu đệ. Ở đồ đằng trong thế giới, Phượng Nam nếu là bất động dùng nguyên tố chi lực, Hoàng giả đồ đẳng thú tự nhiên là cảm thụ không đến nàng xuất hiện, nàng ở tìm được tang thi tiểu đệ cùng hoàng giả đồ đẳng thú một đôi thượng, hảo đi, tìm được muốn tìm, mộ thu tự nhiên liền không điểu nó trong mắt thanh thấm thoát đại trùng tử. Chủ nhân, ngài thời gian không nhiều lắm, truyền hình quả dược hiệu còn có không đến 5 giờ, không thể cùng nó háo. Còn hảo giao cánh là xem trọng cơ hội lên tiếng, không làm hoàng giả đồ đẳng thú có dính vượng nam tiện nghi cơ hội mới cùng mỗi Thu kéo ra một khoảng cách Phượng Nam tưởng vô chán, không phải còn có ba ngày sao? Như thế nào lại ra loại sự tình này? Không gian hai thứ thăng cấp, giảm ba ngày dược hiệu. Hào đi, loại sự tình này phía trước đã xảy ra, Phượng Nam lại nghe được Giao Cánh giải thích, cũng liền không thế nào để ý. bất quá, Giao Cánh nha, bản công tử nhưng không cùng nó tốn thời gian a, nó mười lăm cấp, bản công tử mới mười bốn cấp, so lực sát thương, nhà ngươi công tử nhược a không thấy vẫn luôn bị đổi giết. Cảm nhận được Phượng Nam ý tưởng, giao cánh còn hảo không thật thể, nếu không, nhất định sẽ ngã xuống đất không dậy nổi, chủ nhân nhà nó này không phải lưu thu sao, biểu đương nó không đôi mắt, liền nhìn không tới chủ nhân ngài đang ở làm gì, nhìn xem, bây giờ còn có thời gian đổi trang bị, xem ngài về sau còn không võ trang hảo, lúc này hiện trường đổi trang, rốt cuộc có nguy cơ cảm. Đúng vậy, cho tới nay, Liên tính đánh tới chính mình có thể sử dụng trang bị, mộ công tử cũng vô dụng quá một kiện, không phải đem lôi hệ cho tiểu phượng dùng, chính là đem tinh thần hệ cho Kiều trúc ngai, đoạn dương, cao dương, cho dù có nhiều ra tới, nàng cũng đều dùng để đương áp đáy hoàng. Hôm nay đối thượng cao một bậc hoàng giả đồ đăng thú, Phượng Nam có không phải gặp gỡ cường địch kích động hưng phấn, mà là rốt cuộc có thể thượng 15 cấp cảm thán, sẽ như thế, chính là bởi vì thứ này có năm chắc. Nhìn xem nhân gia trang bị đổi hảo, tiên sức chiến đấu nhưng không thể so cao nàng một bậc hoàng giả đồ đằng thu kém. Hoàng giả đấu hoàng giả, xem nhưng không chỉ là thực lực, mang trang bị mới là đại gia. Xấu đã chết. Mang lên 10 cái nhẫn, phượng nam cái miệng nhỏ phiết đều có thể điếu mấy cân thịt. Xem ra tới, phượng công tử vì xảo thắng, hình tượng cũng không cần, không thấy một thân nam trang, xích chân đều mang lên vài điều. Vô luận là thêm nhanh nhẹn. Vẫn là thêm thể chất, chính là trước kia bị nàng cho rằng chỉ thêm 10 lấy máu rác rửa trang bị, hiện tại đều mang lên, có thể thấy được, này lưu thú trong lúc, Phượng công tử thật là ca ca ca bận rộn. Cuối cùng mang theo một kiện không gian hệ kính dâm Phượng Nam tấm tắc ra tiếng, không tồi nha, thứ này trên người bảo cũng thật nhiều. Không gian hệ kính dâm tự Phượng Nam được đến sau, liền vô dụng quá, đây là một cái có thể nhìn thấu che giấu không gian hảo bà bối. Đồng thời còn đối đồ đằng thú còn có cái càng thần kỳ công năng, có thể thấy được đồ đằng thú trong cơ thể hay không dựng dục ra vũ khí trang bị. Phượng Nam trong mắt hoàng giả đồ đằng thú, không chỉ là một thân bảo, còn nhiều có điểm thái quá, đây cũng là nàng đối hoàng giả đồ đằng thú không hiểu biết, đặc biệt này vẫn còn là không gian, tinh thần song nguyên tố, không gian hệ hoàng giả đồ đằng thú là có thể ở giết chết mặt khác đồ đằng thú khi, được đến những cái đó đồ đằng thú dựng dục chung đồ vật. Những cái đó đoạt tới nguyên tố vật bị hoàng giả đồ đằng thú tẩm bổ thời gian lâu rồi cũng sẽ trở thành nó, này liền như long tộc thích. Thu thập bảo vật giống nhau, hoàng giả trở lên đồ đằng thú chung, cũng là có loại này thuộc tính. Thường dùng không gian cùng tinh thần công kích Phượng Nam, lúc này mới làm nó ngửi được Phượng Nam ở soát quái khi sở sinh ra năng lượng dao động, nó liền tìm tới. Cũng là Phượng Nam đem lôi cùng Mỹ Hoa hai hệ che giấu quá sâu. Mà không gian cùng tinh thần ở công kích khi sở biểu hiện ra tới năng lượng nhan sắc tương tự. Đến bây giờ đa số thủ vệ còn đương phượng nam là không gian nguyên tố sư. Đến nỗi vì sao không ai nghĩ tới nàng có phải hay không không gian cùng thủy song hệ nguyên tố sư. Ha ha, đến bây giờ đều không có một người biết có hai hệ trở lên nguyên tố đồ đằng. Ai sẽ nghĩ đến còn có song hệ nguyên tố sư A. Đây là một hồi thảm thiết chiến đấu, không cần hiểu sai, thảm chính là mộ thu mới đúng. Thật đương phượng công tử này, chín cấp vị diện thương nhân là bạch đương, nàng đổi những cái đó ma pháp quyển trục đều là bài trí. Cái gì công kích bắn ngược, cái gì cao cấp phòng ngự, cái gì thương tổn thêm thành, cái gì hắc cám độc thuật, cái gì đại địa bạo đánh, mộ chỉ không phẩm, còn cho chính mình dùng chương may mắn thêm một lá cây. Đây là sao lại từ ba tạp kia đổi lấy, là tinh linh tộc mới có thể luyện chế một loại may mắn diệp, không phải tốt nhất bằng hưu, tinh linh là sẽ không lấy ra nó tới. Hai người này giữa tháng, Phượng Nam chỉ chủ động đi tìm ba tạp một lần, cũng là tự lần đó sau, ba tạp, không, nên nói là ba tạp bị a giao yêu cầu cùng Phượng Nam lại làm nhiều lần giao dịch, mỗi lần Phượng Nam đều sẽ cấp tinh linh bảo bảo một ít trẻ con khả năng sẽ thích tiểu lễ vật, ai làm tinh linh bảo bảo quá sẽ bán manh, cũng là số lần nhiều a giao đối Phượng Nam là càng ngày càng thích, trực tiếp buộc ba tạp lấy may mắn diệp đương giao dịch phẩm, nếu không phải có giao cánh ở, Phượng Nam. Cũng không biết may mắn diệp đại biểu cho cái gì. Hiện giờ mặt khác không nói Phượng Nam trong không gian liền may mắn diệp đều có mau thượng trăm. Nếu không phải loại này đại biểu cùng tinh linh chi gian hữu nghị may mắn diệp không thể chuyển giao cấp những người khác, Phượng Nam cũng liền sẽ không cho tới nay trở thành thu tàng phẩm. Nghe nói không có tinh linh tán thành, tự mình sử dụng may mắn diệp người, không những sẽ không được đến kia một chút may mắn, còn hội ngộ thượng một ít phiền thoái. Giống. Giống. Giống, chạm vào, mang theo tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, hoàng giả đồ đằng thú bị chính mình công kích bắn ngược đánh trúng, lần này nó không còn có bò dậy, bốc hỏa hai mắt cũng ảm đạm xuống dưới. Khu khu khu, khu khu phượng nam biên khu, biên lao đi khỏe miệng vết máu, đối mặt cao chính mình một bậc lại là đều là hoàng giả đồ đằng thú, làm sao là như vậy nhẹ nhàng liền thu phục nàng thủ đoạn lại nhiều, vẫn là bị trấn ra nội thương, còn hảo, thương không nặng. Tự nhận là tiểu cường thể chất phượng nam ý tưởng này nếu là làm các bạn nhỏ đã biết, còn không khí tập thể hộp máu, còn không nặng, người nhà, đừng lau đi khỏe miệng vết máu à, ngu ngốc cũng biết, đều hộp máu, kia nội thương nhẹ không được. Tiểu bạch phượng nam đồng chí cũng sẽ không tự báo này đoạn, ở nàng cấp hoàng giả đồ đẳng thú bổ thượng cuối cùng một kích, nhìn nó bắt đầu chậm rãi tán thành tinh quang, nàng ngay lập tức thu hồi trên người không nên có trang bị, còn lấy ra khôi phục nội thương dược tề uống xong Chủ nhân, thời gian mau tới rồi. Trường 308, Tô Thành Căn Cứ Con hảo Phượng Nam ở phát hiện chúng đồng bọn khác thường nháy mắt liền thu hồi hoàng giả nguyên tố đồ đằng. Trước kia lãnh vũ thương nhìn đến nàng hoàng giả nguyên tố đồ đằng khi nàng không ở trên người hắn phát hiện khác thường, cũng liền không có nghĩ tới chính mình nguyên tố đồ đằng sẽ mang cho người như thế nào chấn động. Cũng là lần này lúc sau, Phượng Nam không còn có làm nàng hoàng giả nguyên tố đồ đằng xuất hiện trước mặt người khác quá. Một chút không chịu ảnh hưởng lãnh vũ thương đang xem xong hoàng giả nguyên tố đồ đằng sau, mang theo ti vui sướng nói, biết như thế nào làm nó bổ đầy. Này ngữ khí là khẳng định. Phượng Nam gật gật đầu, lại về tới nguyên lai vấn đề thượng, chúng ta có phải hay không đi nhầm phương hướng rồi? Chúng ta muốn đi thành an căn cứ. Phượng Nam nghe được kiều trúc nhai trả lời hiểu biết lời, mở miệng nói, vẫn là hướng về tô thành căn cứ đi thôi, chờ sáng mai ta làm nhị hóa đi thành an căn cứ cho chúng ta đương tọa độ. Đến nỗi hiện tại, vẫn là ở quan nó cả đêm, làm nó hảo hảo phản tỉnh phản tỉnh đi. Một đám thông minh hoa nghe vậy một đám lập tức tinh thần mà bỏ dậy. Thiếu nam nam, ngươi lại bỏ thêm cái gì hảo công năng, nói nói bái. Tề giai giai bổ nhào vào phượng nam bên người đồng thời, cũng thành công nhìn đến có khủng nữ chứng lãnh đại thiếu tránh đi nàng loại xa. uy tề nữ vương, nhân ra lãnh đại thiếu không phải khủng nữ chứng. Là ghét bỏ trừ bỏ Phượng Nam bên ngoài sở hữu nữ tính sinh vật được không? Cảm thụ được thân thể thượng suy yếu, Phượng Nam bình tĩnh mà đem ghé vào trên người nàng tề dai dai vô chính, mới mở miệng nói, cũng không có gì, chính là nhiều cái ở tổ đội hình thức hạng, đội trưởng có thể truyền tống đến đội viên nơi đó nho nhỏ công năng. Nay còn gọi nho nhỏ công năng, muội tử, ngươi thật đương hiện tại là chơi game, chúng ta đây là hiện thực á hiện thực. Lê Ca cảm thấy hắn nhân sinh chính là chàng bi kịch, nhìn xem nhân gia tiểu công tử muốn như thế nào sống, liền như thế nào tiêu dao, đây mới là người sống a. Biết không dùng dài hơn hồi kỳ binh căn cứ thời gian, Đoạn Dương lập tức thông chi đầu xe chuyển phương hướng, mục tiêu tô thành căn cứ. Liên ở Phượng Nam lại bạo kinh hỉ khi, toàn bộ nguyên tố sư đàn nội quỷ khóc sói gào lên. A a a, như thế nào lại đi trở về, không phải đi thành an căn cứ sao? Ô, ô, ô. Không cần A, đi thành an căn cứ đi. Ta trời tối, nhìn không tới ngày mai. Tiêm thăng cấp chi lộ A, như thế nào liền như vậy không có. Không có mùi hoa không có thụ cao, chúng ta là một đám đáng thương tiểu thảo. Đoạn đội trưởng, cầu giải hoặc, như thế nào lại hồi đường cũ. S.O.S, ngẫu nhiên muốn đi thành căn cứ, nếu không đi Bắc Dương căn cứ mà đi, xuất ngoại nhìn xem người nước ngoài đều như thế nào quá mặt thế cũng đến. Chính là không nghĩ đi tô thành căn cứ A Quy cầu phượng công tử phượng đại thần mang phi A Biểu như vậy vô tình Chúng ta thăng cấp chi lộ như thế nào có thể liền như vậy chặt đức câu đại thần cái Ai tư quy hạ phượng đại thần yểm nương tay Điểm không thưa Ngươi liền trăng đi Đánh trả mềm Muốn hay không ta giúp ngươi điểm Bọn họ đây là làm sao vậy Phượng Nam nhìn đã chính dây số soát mạc trung nguyên tố sư nhóm Nàng đau đầu Đáng chết thân thể thượng suy yếu tăng thêm lãnh vũ thương đã nhìn ra phượng nam che giấu suy yếu hắn trực tiếp đẩy ra còn ở vì có thể sử dụng biểu tình bao mà kinh hỉ tê dai dai bế lên phượng nam tựa như một bên tiểu thư phòng đi đến phượng bà bá nam nhi yêu cầu nghỉ ngơi bị hắn này vừa nhắc nhở tất cả mọi người nhớ tới chuyển hình quả mang đến tác dụng phụ lập tức đều an tĩnh lại hoa khỉ quân càng là ở lãnh vũ thương ôm phượng nam tiến tiểu thư phòng trước đã sửa lại thư phòng nội bài trí Nam cung giác là chịu quá chuyển hình quả tác dụng phụ, tưởng tượng đến một ngày sau hắn lại muốn chịu một lần, cũng cảm thấy toàn thân vô lực, lại nghĩ đến chính mình bạch bạch lại bị hố một lần liền muốn khóc, tề nữ vương thật là quá khi dễ người. Thiếu chút nữa ngã xuống đất tề dai dai đến không nhân lánh vũ thương ác hành sinh khí, cái loại này chuyển hình quả mang suy yếu nàng cũng chịu quá, đối với chính như hoán phu giống nhau nhìn nàng nam cung giác, nữ vương đại nhân trực tiếp làm lơ, hừ hừ vô dụng ra hỏa. Vốn đang muốn dùng ngươi đảm đương đồng hồ đếm ngực dùng, thật không nghĩ tới, thế nhưng không đúng hạn biến thân. Đáng thương nam cung giác tuyệt đối không thể tưởng được, tề nữ vương sẽ lại uy hắn một viên chuyển hình quả, thế nhưng là muốn dùng hắn tới nhắc nhở chính mình phượng nam chuyển hình quả mất đi hiệu lực nhận dụng, ngẫm lại lúc trước mẫu ngự tỉ muốn hai viên, xem ra, nàng là sớm có dự mưu. Chính an ủi trong đàn tiểu sói con nhóm đoạn dương, đều tưởng lau mồ hôi, hôm nay biến, thật là mau à, hắn nói mười câu nên nói đều nói vấn đề là một đám soát mạc soát nghiện thế nhưng một câu cũng không thấy được còn ở nơi đó quần ma loạn vũ bọn họ đây là cố ý đi nhất định là cố ý đi tuyệt đối là cố ý đi phượng nam có truyền thống soát quái không thể thiếu của các ngươi đương trong đàn xuất hiện phượng nam ngắn ngủn một câu giải đáp toàn bộ thế giới đều an tĩnh khi đoạn hồ ly khí hộc máu hắn tưởng xúc bàn quăng ngã ghế dựa chân tướng thật sự thực đả kích mỗi nhị hồ hảo hảo nghỉ ngơi lãnh vũ thương ngữ khí ít có đối với phượng nam cường ngạnh lên chứng mắt phượng nam ngoan ngoãn nhắm mắt lại lúc này mới xoay người cùng hoa khỉ quân cùng nhau ra khỏi phòng đến nỗi lưu vào cửa kia một hồ một hồ hắn cũng đương không thấy được ôm gối mà thôi chỉ là ôm gối quăng ngã hắn như thế nào trong lòng chính là cảm thấy thực khó chịu a Ngoan ngoan đương che giấu hổ tiểu mặc diễm hiện tại thực may mắn nó không học theo vào môn đi, tưởng cũng biết, kia hai chỉ một người một hồ là không sợ, nhưng nó còn muốn rửa vào phiếu cơm dưỡng, sao có thể làm quá mức đầu a Hào đi, mỗi chỉ tiểu hổ con đã không đem lánh vũ thương đương chủ nhân, phiếu cơm mới là hắn nhãn. Lại trở lại nguyên tố sư trong đàn, hiện tại thật là một thủy ca ngợi đại thần, bội phục công tử, cung bái đàn chủ, đến nỗi chân chính giải thích đoạn đội trưởng. Đó là ai? Bọn họ không quen biết Nga. Xứng đáng. Theo người dạy hư tiểu thái điều nhóm, hiện tại hảo, thành sói con một đám đã có thể phiên thiên. Đến nỗi biểu tình bao sở mang đến kinh hỷ, kia đều là thượng thập cấp mới có thể hưởng thụ đến. Một đám tiểu nguyên tố sư nhóm cũng chỉ có thể nhìn tề nữ vương mang theo soát biểu tình bao G.I.F. Ai làm nhân gia vừa vặn vừa mới vừa đến thập cấp. Không tới thập cấp, còn tạp ở chín cấp đoạn dương trong lòng khổ A. Nhân gia Lê Ca đều thượng thập cấp, hắn như thế nào liền không thượng thập cấp A? Đáng thương hoa, rõ ràng là chỉ hồ ly, như thế nào liền không thể thường được, có mấy chỉ dùng phi tự nhiên thủ đoạn, hắn tinh thần hệ nguyên tố đồ đằng là tồn đương đồ cổ sao. Hào đi, đoạn dương như thế nào sẽ không rõ dùng nguyên tố đồ đằng có thể thăng cấp, nhân gia đó là lưu trữ có đại tác dụng. Biết cái gì kêu trước khổ sau ngọt không, đoạn hồ ly tinh minh, hắn mới sẽ không vì cái biểu tình bao. Mà nhân tiểu thất đại Mới xuống lầu đoạn bang quốc nhìn vẻ mặt đau khổ tiểu nhi tử Tùy tay một phen tinh thần nguyên tố đồ đằng ném cho hắn Hảo, đường cho ngươi Không cần phải cùng đã chết cha dường như Ngươi lão tử ta sống hảo hảo Kinh hỉ có hay không Nhiều khó được nha Đoạn dương đều mau bị cảm động muốn khóc Nhà hắn lao tử rốt cuộc nghĩ đến Có hắn đứa con trai này Lập tức thu hồi sở hữu nguyên tố đồ đằng Đoạn dương thực chân chó nói Ba, ngài khác không khác Có đói bụng không? Có mệnh hay không? Trương 309, Trọng Khảo Quân Quy Bình thường điểm, hiện tại không phải phạm nhị thời điểm. Lạnh lạnh mà ném xuống như vậy một câu, cầm ly nước lại hồi trên lầu truy hắn chính bản kinh kịch đoạn bang quốc. Đối với đã thạch hóa nhi tử một chút đều bất đồng tình, hắn lời này đã thực khách khí. Giải trí hạ nhà mình lá ba, xem người đã lên lầu, đoạn dương lập tức bình thường, khó được có vài món có thể kích thích mỗi chỉ lòng dạ hiểm độc hồ sự. Hắn vẫn là tư quy hạ kia chỉ đi Chuyện gì Chính mang theo binh ở sát quái Trung Hoa lỗi bình lạnh lùng mà phát ra ba chữ Cũng không biết có phải hay không nguyên tố đồ đằng năng lực quá cường đại Sở hữu nguyên tố sư phát ra ra Tới tự đều mang theo bọn họ Nên coi thuộc tính Loại này thuộc tính không chỉ là nguyên tố Chính là tính cách cũng bao gồm ở trong đó Liền như hoa lỗi bình tự Là như vậy lạnh băng vô tình Cương ngạnh công chính Đến nỗi phượng nam tự Tự nhiên cũng mang theo nàng độc đáo mỹ lực, còn hảo không, gian, tinh thần đều là trong suốt, làm mỹ hoa hồng nhạt, lôi màu tím, cùng băng màu xanh băng, hơn nữa hoàng giả tự mang kim sắc, thành trong suốt tự đặc hiệu quang, mới vẫn luôn không có làm người nhìn ra vấn đề. Lãnh Vũ Thương càng sẽ không bị nhìn ra vấn đề, nhân ra đó là chữ màu đen mang theo một tia kim văn, không khí trong suốt, cùng vẫn là dị năng thuần di, một chút đều bại lộ không ra. Lãnh đại thiếu tự hát thêm thơ vàng có phải hay không cùng tiểu mặc diễm rất có duyên? Chuyện gì? Ha ha ha, chúng ta nảy ra 18 cấp nguyên tố sư, ngươi nói cái gì sự? Rất là đắc ý chữ viết, xem hoa lỗi bình mắt đau, mà mười 18 cấp cũng làm hắn kinh ngạc một chút, lại không có quá nhiều cảm xúc phản ứng, chỉ cần đối phương là người một nhà là được, nếu là địch nhân, hắn sẽ tưởng một ngàn loại phương pháp làm người nọ nhanh lên chết, nếu là người ngoài kia hắn cũng sẽ tưởng một ngàn loại phương pháp kéo dài tới chính bọn họ người trung có cao hơn người nọ đây là hoa lỗi bình hành sự tác phong công chính hắn nhận chi xem chỉ biết đối người một nhà công chính đối mặt đoạn dương khoe khoang khoe khoang hoa lỗi bình cuối cùng là trực tiếp kéo hát hắn chính thăng cấp trung quân nhân không có chính sự nói chuyện thím sẽ bị phạt hắn chỉ cần đem chính sự nội dung nghe xong liền hảo mặt khác Vẫn là làm kia chỉ nhị hóa hồ chính mình đối với góc tường khoe khoang đi thôi. Đoạn dương nhìn trước mắt còn sáng thành tấm màn đen đương trường đen mặt, kia chỉ lòng dạ hiểm độc hồ thế nhưng kéo đen hắn, thật đúng là có loại, về sau có chuyện tốt, hắn tuyệt đối tuyệt đối sẽ không ở nói cho hắn. Cùng thời gian, lãnh vũ thương thu được một cái tin nhắn. Hoa lỗi bình, thiếu tướng, đoạn dương trung giáo quân quy yêu cầu trọng khảo. Hảo đi, đây là trói lọi cấp đoạn dương làm khó dễ. Hoa phó tướng Lưu Nhân A. Đoạn Dương, hồi kỳ binh căn cư sau, đi trọng khảo một chút quân quy. Lãnh vũ thương thực nhận đồng phê chuẩn, còn trực tiếp thông chi đương sự. Ở mỗ dương kêu Diên trùng, tất cả mọi người cười, thật là liền tính đối phương là người một nhà, cũng không cần chuyện gì đều nói ra đi được không. Bọn họ tiểu nam nam là thích điệu thấp hoa, sẽ chỉ ở bọn họ trước mặt nho nhỏ ngạo kiêu hạ, nếu là bởi vì người nhà có thể mỗi người đều biết. Nàng nếu là không ở lộ ra như vậy đáng yêu một mặt, bọn họ không phải không phúc lợi. Đoạn hồ ly ngươi thật cho rằng không nói ra là ai tới rồi mười tám cấp, hoa phó tướng liền đoán không ra tới. Cao Dương Dung đùi đắc ý mà vẻ mặt ngươi ngu ngốc thượng thân biểu tình, vừa mới ở trong đàn đều biết che giấu phượng công tử cấp bậc, còn biết tìm cái đáng tin cậy lý do giải thích có thể truyền thông sự, như thế nào quay đầu liền lại làm chuyện ngu xuẩn. Hán đương hoa phó tướng là người một nhà, Nhưng người ta phượng công tử nhưng không đương hoa phó tướng là người một nhà a thật là ngu ngốc về đến nhà. Loại này ngay cả tiểu kỹ thuật binh cao dương đều minh bạch sự, đoạn dương cũng là nhất thời nào chịu, mới quên phượng nam ca tính, không có tự mình tiếp xúc quá, phượng nam cũng không phải là ai đều sẽ trở thành người một nhà. Chờ phượng nam tỉnh lại khi, liền đối mặt thượng như tiểu tức phụ đoạn dương, ở biết phát sinh chuyện gì sau đoạn tiểu phó tại tuyến phục vụ mai cho đến thấy được tô thành căn cứ đại môn mới kết thúc cấp phòng trong xe mọi người đương bốn mươi tám giờ tiểu phó đoạn dương mới hiểu được nhân sinh cỡ nào tốt đẹp hắn nên hảo hảo hưởng thụ vì hảo hảo tồn tại trăm triệu không thể đắc tội phượng đại thần tưởng tượng đến kia bốn mươi tám giờ hắn liền toàn thân nào đều không tốt đáng kia hỗn đảng thật là đủ độc đủ tàn nhẫn đủ vô hạ tuyến đến nỗi đồng dạng tham một chân đoạn bang quốc đó là hắn lao tử Hắn có thể làm sao bây giờ, nhi tử hầu hạ lao tử thiên kinh địa nghĩa. Cho nên nói, biết chơi phượng nam mới là nhất phúc hắc, đắc tội nàng kết cục, chính là người một nhà, cũng xuống dốc hảo, đến nỗi kia 48 giờ đều đã xảy ra cái gì, vẫn là không cần bóc người vết sẹo. Tô thành căn cứ là nhất tới gần sa mạc một chỗ căn cứ, nó bối cảnh chính là hoang vắng đại thảo nguyên, ở Bình Nguyên Trung, nó độc lập ở nơi đó là sở hữu phía chính phủ xây lên căn cứ chung nhất giản dị một tòa cự thành màu xám tường thành màu xám cửa thành từ bên ngoài xem hết thảy đều là màu xám chỉ có tiến vào đại môn mới có thể nhìn đến một cái tươi sống tiểu thế giới nơi này sinh hoạt hoa quốc nhất có đặc sắc dân tộc thảo nguyên thượng sinh hoạt làm cho bọn họ cường tráng lại biêu hãn chính là nhìn đến nữ tính đều là tiêu sái dũng cảm nhiệt tình nam nam ngươi như thế nào nhìn chằm chằm vào không trung a Điền Tuyết hỏi chuyện làm Phượng Nam hiển lộ ra nàng che giấu lên còn sáng, vừa mới đến nơi đây khi nàng liền có loại kỳ quái cảm giác, lúc này mới cất giấu mở ra bản đồ nhìn mắt, thật là không nghĩ tới, không chỉ có kinh, còn có hỉ a? Di, nàng như thế nào còn sống? Điền Tuyết kinh dị ra tiếng sau, lại kinh ngạc mà nhìn chằm chằm cái kia như máu giống nhau đỏ tươi điểm nhỏ, Nam Nam, vừa mới cái tên kia có phải hay không xuất hiện bóng chồng? Ân là Bạch Tố Tố. Phượng Nam ngữ khí nhàn nhạc, một chút cũng chưa bị vốn là Cao Ngọc Liêu tên, như thế nào sẽ bóng chồng chung mang lên Bạch Tố Tố mà kinh ngạc, nữ chủ nhà, đó là đánh không chết tiểu cường, nàng liền tính không biết, này Bạch Tố Tố nguyên thân là chết như thế nào, nhưng hiện tại nàng đã minh bạch, lần đó ở tuyết sau nhìn đến Cao Ngọc Liêu vì sao đối bọn họ không xa lạ, nàng lại như thế nào đến Tô Thành căn cứ tới. Bị điên tuyết nói hấp dẫn lại đây tề dai dai còn không có nhìn đến điểm đỏ người trên danh, hỏi trước xuất khẩu, đương nàng tới rồi cao ngọc liễu ba chữ khi, kinh ngạc mở to đôi mắt đẹp, không phải nói là bạch tố tố, như thế nào là cao ngọc liễu. Kế tiếp thành học bù thời gian, mấy quyển có nữ chủ trọng sinh văn, còn có nữ chủ mượn sát hoàn hồn bị lấy ra tới đương sách giáo khoa, một đám đệ tử tốt ở phòng trong xe ngoan ngoãn đi học cái này làm cho mới ứng phó xong tô thành căn cứ lớn lên đoạn dương tưởng tào tưởng các ngươi một đám không dưới xe không thấy mặt khác trên xe đám kia tiểu sói con cũng học theo không dưới xe sao thật là chẳng lẽ chuyện gì đều phải ta tới an bài các ngươi một đám đại gia chỉ cần ngồi không ăn săn ý tới rỗi tay là được sao phượng lão sư hiểu chưa chúng học viên minh bạch duy nhất không biết nội tình đoạn dương vẻ mặt ngộng bức mà đứng ở phòng cửa xe khẩu chỗ Hắn đây là mới an bài nhân thủ quét tức hảo bọn họ chỗ ở, tới thỉnh một đám đại gia di giá biệt cung. Còn hảo Liêu Cường rất có huynh đệ tình, cho hắn bù học bù, ở biết cao Ngọc Liêu có thể là một thân song hồn, bị bạch tố tố chiếm một nửa thân thể việc, hắn còn cố ý tìm Phượng Nam khai bản đồ, nhìn chằm chằm bản đồ đã lâu mãi cho đến nhìn đến song ảnh tên mới vẻ mặt thỏa mãn không ở chết bái ở Phượng Nam bên người. Đến nỗi trong lúc này bị nhiều ít xem thường kia đều là mây bay á mây bay bắt quái không chố không ở nhân loại thế giới đối với kỳ quái tình thế thật là tiếp thu năng lực càng ngày càng cường hãn không thấy hiện tại liền nhất tin tưởng thực lực công chính vô tư hoa lỗi bình phó tướng đều tiếp thu rất mạnh muốn trảo cao ngọc liêu nghiên cứu hạ khu, nói tốt không ở truyền tin tức cấp lòng dạ hiểm độc hồ đoạn nhị hóa, ngươi có phải hay không tự vả mặt, còn có vị kia ngươi không phải kéo hắc đoạn nhị hóa Như thế nào hắn còn có thể truyền tin tức cho ngươi? Hoa lỗi bình, vô dụng khi kéo hắc, có thể sử dụng khi, vẫn là yêu cầu. Có thể nói, hoa lỗi bình muốn biết mộ thiếu tướng bên người bắt quái, sao có thể thật sự vẫn luôn kéo hắc đoạn nhị hoa A? Tiểu nam nam, ngươi không muốn biết nàng là như thế nào đi vào tô thành căn cứ sao? Nam cung thiệu này yêu nghiệt đã tò mò đã chết, còn hảo này yêu nghiệt cũng biết như vậy kinh hãi thế tục sự, không thể minh nói. Liền ở tinh anh trong đàn hỏi. Phượng Nam, ta càng muốn biết, Bạch Đại Tiểu Thư là như thế nào không bị kia dược tề diệt hồn. Vị diện giao dịch khí sự Phượng Nam tuy rằng không minh nói, khá vậy không có cất giấu, bất quá, cũng nên là phía trước Bạch Tố Tố có vị diện giao dịch khí nguyên nhân. Đến bây giờ ngay cả lãnh vũ thương đều cho rằng Phượng Nam có khi lấy ra tới phi địa cầu vật phẩm, kia đều là từ Bạch Đại Tiểu Thư Toái Ngọc không gian trung thu quắc tới đối với cái này thần kỳ lại mỹ lệ hiểu lầm giao cánh là điểm ba trăm sáu mươi cái tán ai thoái vị mặt giao dịch khí sự không thể ngoại chuyện như phượng ba phượng dung khi phượng nam không đều là trực tiếp chói định không giải thích đây là vị diện giao dịch hệ thống ba quyền hiện tại cảm kích phượng ba cùng tiểu phượng dung ở chói định thượng khi cũng mở miệng không được thình đừng hỏi khoa đại thúc kiết như thế nào sở hữu tiểu người lùn nếu biết kia cũng là cái kỳ tích nên nói là khoa đại thúc quá sẽ chơi mới đúng Không phải có thể quan hệ huyết thống chói định sao? Khoa Đại Thúc cảm thấy làm tộc trưởng hắn toàn bộ tiểu tộc người lùn đều là hắn quan hệ huyết thống. Vì việc này hắn hướng hắn hệ thống quản gia lại nhảy thật lâu. Cuối cùng vị kia bị lại nhảy đến đều phải chết máy hệ thống quản gia ra một cái không biết có thể hay không thành công biện pháp. Tập. Trung nhất tộc tiểu người lùn huyết, hơn nữa Khoa Đại Thúc huyết, lại chói định nhìn xem. Kết quả chính là, Khoa Đại Thúc có thể cùng bọn họ nói vị diện giao dịch hệ thống sự. Lại là sở hữu tiểu người lùn vẫn là nhìn không tới, này cũng coi như là thành công đi. Chuyện này phát sinh sau, cái này lỗ hồng đã bị chủ hệ thống bổ hảo, khoa hệ thống quản gia còn bị nhớ tiểu quá một lần, ngẫm lại kia hoa liền rất oan, nó cũng chưa nghĩ đến, thật đúng là có thể thành công. Kỳ thật nếu là bị người ngoài đoán chúng hoặc phát hiện, chỉ cần là vị diện thương nhân vô tình, chủ hệ thống là sẽ không cho trừng phạt, liền như phía trước bạch tố tố bị Phượng Nam phát hiện. Nàng lúc ấy không cũng không bị trừng phạt, ngay cả giao cánh cũng chưa tìm loại lý do này cấp Bạch đại tiểu thư mách lẻo. Điền Gia Hiên cùng tò mò, không phải là nàng đổi kia dược thể là hàng giả đi? Nam cung Giác, ta cảm thấy có khả năng là kiếp trước Bạch Tố Tố xuyên về rồi, thỉnh kêu ta nào bổ đế. Khôi phục nam thân mô giác có điểm dừng mỡ. Yêu chúc ngay, này cũng có khả năng, Nam Nhi, ngươi kia còn có diệt hồn dược thể sao? Lại cho nàng uống một lọ hoa khỉ quân nên làm nàng uống nhiều. hoa đại hội trưởng ngươi như vậy đối kẻ ái mộ thật sự hảo sao? lãnh vũ thương ám hệ cũng diệt hồn lãnh đại thiếu đây là muốn đích thân động thủ sao? phượng nam còn có mấy bình lúc trước cũng không biết bạch đại tiểu thư nghĩ như thế nào thay đổi không ít thứ này không tiện nghi đi. vi vi vi phượng công tử ngươi đừng lấy ra tới nhà kia mạo hắc phao trong suốt bình nhỏ thực quỷ dị. tân hoàng tử thật đúng là nó lúc trước ở thành phố a biệt thự nhìn đến thứ này liền cảm thấy rất nguy hiểm lê ca hoàng tử trực giác rất mạnh a thế dai dai đó là thuộc về quỷ xúc dã thú trực giác thế dai dai giống như thật lâu không thấy được quỷ xúc trung tiểu tần tử cùng xà tinh trung mộ yêu hồ khang kiên quân có như vậy nhiều đồ đằng thú cho bọn hắn chém nào còn có thời gian biến thân a cao dương quỷ xúc xà tinh đoạn dương Cao Dương đồng chí, ta cảm thấy vẫn là không cần biết đến hảo, có loại dự cảm bất hảo. Lưu Cường, Đồng Cảm, Khang Hà, đây là tỏ vẻ, nào đó nguy hiểm đề tài đến đây kết thúc, Khang Hà ngươi Cường. Lý giải lực rất cường đại một đám tự nhiên là có thể minh bạch thiếu ra tiếng Khang Hà là có ý tứ gì, lập tức lại quay lại đến bạch tố tố cùng Cao Ngọc Liêu sự thượng. Cuối cùng cuối cùng, bởi vì tang thi tiểu đệ đã tới rồi thành an căn cứ ngoại. Minh bạch cái gì kêu chính sự quan trọng một đám hoa ngoan ngoãn đổi chiến trường? Đồ đằng thế giới thành an căn cứ ngoại. Wow, này thành an căn cứ là nghĩ như thế nào, thế nhưng không có người tới đồ đằng thế giới đánh đồ đằng thú sao? Không tới thanh quái hảo A, này bất chính hảo cho chúng ta đường kinh nghiệm. Chính là, vừa mới ta còn đi nhìn mắt tô thành căn cứ chỗ đồ đằng thế giới, cũng chưa thấy mấy chỉ đồ đằng thú, lúc ấy còn buồn bực hạ. Ha ha, ta bắt đầu tay ngứa. Hiện tại đồ đằng thú kinh nghiệm cấp thiếu, chỉ có thể nhiều soát. Nguyên tố đồ đằng cấp càng thiếu, vẫn là muốn nhiều soát ta. Mới xuất hiện ở tăng thi tiểu đệ bên người, một đám tưởng thăng cấp tưởng điên tiểu sói con nhóm hảo kích động hảo kích động. Chính một lần nữa tổ đội Phượng Nam, chân có điểm ngứa, nàng qua lại ba lần, mới đem người đều truyền tống lại đây. Lúc này đến cảm thấy tổ đội có hạn mức cao nhất không hảo, nhưng nàng cũng không phải tưởng cái gì liền tới gì đó, hoàng giả lại không phải thượng đế. Không thể vạn tưởng vạn linh. Hào đi, Thượng Đế cũng làm không đến, Phượng Nam vẫn là dính đất cầu pháp tắc trọng định quang. Cũng không biết bao lâu loại này phúc lợi liền không có. Ở Phượng Nam bọn họ rửa sạch thành an căn cứ đồ đằng thế giới nội đồ đằng thú khi. Địa câu đệ nhị giai đoạn tiến hóa bắt đầu rồi, bởi vì đồ đằng thế giới nội biến hóa muốn tới bên ngoài thay đổi hoàn thành khi, mới có thể theo vào. Cái này làm cho giết thực hải một đám chuyên nghiệp đánh quái đội không có cho dù phát hiện vấn đề. Chờ đoạn dương nhìn đến tô thành căn cứ lớn lên gởi thư khi, mới hiểu được, bên ngoài thế giới lại thay đổi. Đến nỗi hoa phó tướng ngắn ngủn hai chữ, chúc mừng. Đoạn dương liền không biết ý gì. Đối với cao dương nhìn đến chu lịch thính gởi thư nội dung, hắn chỉ nghĩ nói một câu, chu căn cứ trường điên rồi. Cũng không phải là muốn điên rồi. Hảo hảo kinh đô căn cứ hiện tại nhưng vì là mỗi người kinh ngạc đến ngây người, bọn họ như thế nào liền đều thăng thiên, nhưng, ngươi nha, thăng liền thăng đi, có thể hay không mang lên tưởng thành a a a. Hiện tại kinh đô căn cứ là tứ phương tưởng thành còn tại chỗ, toàn bộ căn cứ đột ngột từ mặt đất mọc lên bay lên tới rồi mấy trăm mễ độ cao, vốn dĩ như vậy đã đủ làm tất cả mọi người khiếp sợ, kế tiếp căn cứ chia làm bốn nửa, diện tích mở rộng thành tứ đại khu. Rốt cuộc nhìn không tới phía dưới tường thành, cái này trong quá trình nguyên lai mấy trăm mễ độ cao giảm xuống tới rồi một nửa, khoảng cách mặt đất có mười mấy tầng lầu độ cao. Trưng 311, sắt đỏ mắt, nay liền hình như là ở trên vách núi kiến lâu đài cảm giác, đã gặp qua biến dị điều chu lịch thính nếu không cấp điên, hắn cũng liền không phải cái hảo căn cứ giải quá. Toàn bộ hoa quốc nội đã chịu lần này vỏ quả đất biến động ảnh hưởng căn cứ có một nửa, bảy hảo tam hư. Thư tự nhiên liền có kinh đô căn cứ, muốn một lần nữa kiến tường thành không nói, còn muốn lộng hạ đến mặt đất thông đạo, càng muốn mệnh chính là, phỏng chừng về sau biến dị điều sẽ thập phần thích tới la cả. Chu lịch thính nên may mắn diện tích mở rộng khi, cho có thể kiến tường ngoài địa phương, cũng không có làm căn cứ nội địa mặt giãn nước, này cũng coi như là trong bất hạnh chuyện tốt đi. Chi với sau lại phát hiện thông đạo căn bản là đảo không thành, kéo khởi toàn bộ căn cứ siêu cấp đại thổ trụ đã cử cứng đờ. Cái này làm cho hắn muốn khóc vừa muốn cười sự thật, cũng làm chu lịch thính phát điên vài thiên, cuối cùng, vẫn là nhất không đáng tin cậy đoạn dương đồng chí cho cái không tồi kiến nghị. Tự kia về sau, kinh đô căn cứ có tứ phương kim loại thang lầu, còn có chiếc xe chuyên dụng xoắn ốc đường xe chạy. Cảm tạ mạt thế sau nguyên tố sư năng lực quá cường đại, kiến tường thành, sửa xe nói, làm thang lầu cũng chỉ dùng hơn 10 ngày liền hoàn công, sống làm mỹ quan lại thực dụng. Chính là sau lại bị biến dị điều thai hỏa nhiều lần, đều có thể chịu được khảo nghiệm. Kinh đô căn cứ từ đây về sau, cũng coi như là phong cảnh độc đáo. Đến nỗi mặt khác hai nơi có phiền toái căn cứ, đến là không có đại quá thương vong, chỉ là một cái thiếu một mặt tường thành, tường thành ngã xuống khi, tạo thành mười người tử vong trăm người bị thương. Một khác chỗ là không có người chết, lại là bị thương tiến ngàn người, lúc ấy cũng là kia căn cứ vận khí tốt, bởi vì sớm coi an bài. Ở phát hiện một mảnh lâu đảo khi, đã sớm bị phân đến các khu đợi mệnh nguyên tố sư nhóm đồng thời ra tay, cứu người cứu người, bám trụ lâu không ở ngã xuống hảo hảo bám trụ, mới làm được Linh tử vong. Trở lại chính đề thượng, lần này rửa sạch thành an căn cứ đồ đẳng thú đàn, Phượng Nam rốt cuộc lên làm ăn không trả tiền kinh nghiệm, cùng tiểu Phượng Dung, còn có hai vị đại gia trưởng, bảy chỉ tiểu sùng vật thập phần vui sướng mà ngoạn nhạc xem náo nhiệt. sáu chỉ tiểu hổ con thật là thực thần kỳ. Nàng đã xem xét quá nhiều lần, rõ ràng không ở chúng nó trong cơ thể phát hiện nguyên tố đồ đằng, nhưng chúng nó thế nhưng có thể tự do ra vào đồ đằng thế giới, mà nhà mình tiểu tuyết hồ, nàng mỗi lần đều phải nhập cư trái phép nó tiến vào, còn hảo có thể từ không gian mang tiến mang ra. Mà tiểu hồ con nhóm cũng không biết có phải hay không thật sự quá co linh tính, trừ bỏ tiểu mặc diễm, đều chúng nó có thể đi vào cái tự chủ người toái ngọc không gian chúng. Việc này vẫn là muốn cảm tạ hạ mỗi chỉ tăng thi tiểu đệ, nếu không phải nhớ tới nó có thể đi vào thoái ngọc không gian, Phượng Nam cũng sẽ không làm điển tuyết bọn họ thí hạ, không nghĩ tới, ở tiểu hổ con nhóm cam chịu hạ, không chỉ là có thể làm chúng nó đi vào cái tự chủ người trong không gian, còn nhiều chút thân mật liên hệ. Mà tiểu mặc diễm nơi đó, một cái không lo lãnh đại thiếu là chủ nhân, một cái không nhận nó là sùng vật, thật là hai cái biệt nữ một chủ một sùng cũng không biết này hai chỉ cần ma bao lâu mới trở thành một nhà. Chơi chơi, mắt thấy từng con tiểu hổ con lại bắt đầu buồn ngủ, Phượng Nam lấy ra một loạt tiểu hoa, nhìn chúng nó từng con ngoan ngoãn mà bò tiến tiểu hoa chung, không vài giây tập thể ngủ rồi. Con đều là tân sinh của con, chúng nó liền tính biến dị, bản năng con ở. Phượng Vô Hàn xoa xoa nhất tới gần hắn tiểu hổ con, lúc trước cũng có một con trước tuyển thượng hắn, chỉ là, hắn một lòng đều ở nhi nữ trên người lại không hảo cùng bọn tiểu bối đoạn tự nhiên cũng không cái kia tâm tư cũng liền không đồng ý mà ở hắn bên người này chỉ đúng là lúc trước kia chỉ lại nói tiếp kia chỉ mẫu hổ thật đúng là bất phàm một lần sinh sáu chỉ còn đều là bất đồng thuộc tính đoạn bang quốc cũng là ái hổ nhất tộc nhưng nhà hắn tiểu tử không có hổ duyên năm so một không một cái coi trọng hắn cũng không một có một con là tinh thần hệ không hổ duyên đoạn dương lúc này chính giết đỏ cả mắt rồi rất ít có có thể làm hắn không đánh giá sinh tử, điên cuồng giết chóc một lần. trước kia vẫn luôn đều có Phượng Nam ở, không chỉ là hắn, mà khác cùng nhau cùng đồ đẳng thú chém giết Trung Nguyên Tố sư đều quá an toàn, lại bán thế nào lực, đều thiếu điểm tâm huyết. lần này bọn họ không làm Phượng Nam gia nhập trận này giết chóc chung, ngược lại một đám đều bị khơi dậy thị huyết chiến ý. Phượng Nam lần này liền tính là dùng tinh thần lực vẫn luôn nhìn chém giết chung mọi người, nhìn đến bọn họ bị thương, cũng không có ra tay. Ở nàng xem ra, trước kia nàng làm cho bọn họ không có áp lực, một lòng đều ở đánh nguyên tố đồ đẳng thượng, khi đó cũng vừa lúc là soát đồ đẳng tốt nhất thời cơ, nàng cũng liền không nói cái gì, lần này nàng tới rồi mười tầng cấp, hoàng giả nguyên tố đồ đẳng thú tồn tại, không chỉ là làm nàng có nho nhỏ áp lực, cũng làm cho bọn họ cảm nhận được áp lực đi. Nếu không, bọn họ cũng sẽ không lần đầu tiên có muốn đuổi theo thượng nàng ý tưởng. Tỉ tỉ, hoa ca ca bọn họ đánh ra nguyên tố đồ đằng càng thiếu nhà hắn tỉ tỉ đánh quái khi kém cỏi nhất thời điểm còn có thể đánh năm chỉ ra một cái hiện tại cho hắn mười mấy thứ kinh nghiệm mới có một cái có khi đều có hơn hai mươi thứ kinh nghiệm mới có một cái vừa mới hắn tính hạ đều một nhiều lần kinh nghiệm mới năm cái còn đều là cấp thấp hảo thiếu hảo thiếu phượng nam nghe vậy cũng nhìn hạ vừa mới chính mình thu hoạch nàng rất muốn cùng nhà mình đệ đệ nói câu nơi này từ trường cùng ngươi không hợp mới có thể cấp nguyên tố đồ đằng thiếu minh bạch đây là ý gì không nhân gia phượng cô nương này không giảm sản lượng a tự nguyên tố đồ đằng lượng giảm đi sau nàng chính là tiêu chuẩn ba con ra một cái đồ đằng đa số là trung cấp thấp có khi còn sẽ toát ra cái cao cấp càng có ý tứ chính là nguyên bản vẫn là năm hệ nhiều hiện tại nàng này ra cùng chính mình có quan hệ cao cấp nguyên tố đồ đằng ngược lại cao việc này nàng đều ngượng ngùng nói ra sợ lại đả kích đến nhà mình các bạn nhỏ ai, có khi vận khí quá hảo cũng thực làm người đau đầu a nàng hiện tại đang giúp lao ba tồn hỏa hệ cao cấp còn có tiểu phượng dung lôi hệ cao cấp mặt khác tiểu đồng bọn liền dựa chính bọn họ đi nàng không thể mỗi người đều giúp a thời gian một chút qua đi chờ căn cứ nội rết chóc biến mất khi một đám mang thương nhân sĩ chậm rãi bước đi hướng phượng nam bọn họ nơi này thành an căn cứ cũng không phải là bọn họ địa bàn Cái này làm cho bọn họ cũng vô pháp ở đối ứng đồ đẳng thế giới nội ngã xuống nghỉ ngơi, có thể làm cho bọn họ an toàn yên tâm chỉ có trở lại người một nhà bên người. Đều tại đây nghỉ ngơi đi, bên ngoài có nhị hóa nhìn chằm chằm, nếu là có người tiến vào, nó sẽ phát hiện. Phượng Nam nói, lấy ra hồng thuốc, bắt đầu một đám cấp xử lý miệng vết thương. Khu, thu phi không? Tới rồi đoạn dương lúc này, cũng không biết hắn như thế nào đột nhiên hỏi như vậy. Còn vẻ mặt đau mình mà lấy ra một quả tinh thần, lôi hệ cao cấp nguyên tố đồ đằng lặng lẽ nhét vào Phượng Nam trong tay, hắn đều muốn khóc, khó được đánh tới cao cấp nguyên tố đồ đằng, như thế nào sẽ là song hệ, vẫn là nhiều lôi hệ, cái này làm cho hắn dùng như thế nào, cũng chỉ có thể đưa cho mỗi chỉ, ai mỗi chỉ là hắn tán thành mỗi mỗi. Ú, nay chỉ là giúp ngươi xử lý hạ miệng vết thương, cấp tiền đoa thật đúng là cao nha. Phượng Nam nói, một chút đều không khách khí thu vào đồ đẳng không gian chung nàng cũng sẽ không tiếp viện hắn như vậy liền không phải thật bằng hữu chương ba trăm mười hai dưỡng hổ nhi tử canh ba có khi nên đổi khi là muốn đổi mà khi đối phương thiệt tình cho ngươi lễ vật là không thể dùng đồng giá đồ vật tới đổi nếu là lúc này phượng nam cấp đoạn dương hai cái tinh thần hệ cao cấp nguyên tố đồ đẳng ngươi xem đoạn dương nhất định sẽ phát hỏa nếu đoạn dương không phải thiệt tình nghĩ đến phải cho phượng nam hắn hoàn toàn có thể lén tìm phượng nam đổi mà hắn như vậy cấp rõ ràng liền không nghĩ tới làm phượng nam tiếp viện hắn cái gì lại nói thật muốn là tính lên kia hắn trước kia sở lấy có phải hay không đều phải ở hiện tại tiếp viện phượng nam một phần thiệt tình tương đái đồng bọn không cần tính quá rõ ràng lão môi đoạn hồ ly hôm nay như thế nào biết hối lộ nhà ta tiểu nam nam Thế dai dai một chút đều không buông tha có thể khi dễ mỗi chỉ cơ hội, đây cũng là nàng gần nhất mới dưỡng thành yêu thích, cảm tạ nhà nàng tiểu tham ăn đi. Tiểu tham ăn mỗi chỉ hỏa hệ của con. Ta sợ nha, vì không thương càng thêm thương, không mua cái an tâm, về sau nhật tử không hảo quả. Đoạn dương một bộ ta thực đáng thương tiểu bộ dáng Một đám đau lại vui sướng mọi người nơi nào không rõ đoạn dương đây là ở chơi bảo. Bọn họ cũng không để ý đoạn dương vì sao phải cấp Phượng Nam kia cái nguyên tố đồ đằng, ở bọn họ xem ra, loại sự tình này thật không phải cái gì đại sự. Xử lý tốt sở hữu người bệnh, Phượng Nam ngồi trở lại chỗ cũ, nhìn bên người nhiều ra tới mô vị, treo chọc nói, không tồi nhà, 12 cấp. Lời này, lãnh vũ thương thu tâm buồn, nhà mình tiểu Nam Nhi không tám cấp trước, cũng đã là 14 cấp, cũng không biết nàng tại đây đồ đằng trong thế giới gặp gỡ cái gì nguy hiểm. Thế nhưng có thể làm nàng tới rồi 18 cấp. Không có một cái đương Phượng Nam này 18 cấp là đi đại vận tới. Ở bọn họ xem ra, không phải cương định, sẽ không làm nàng trước tiên kết thúc truyền hình quả dược hiệu, cũng sẽ không làm nàng tới rồi 18 cấp. Cũng là Phượng Nam lúc ấy quá mệt mỏi, nhất thời thế nhưng quên nói nàng là như thế nào thăng cấp. Lúc sau, không có người hỏi, nàng cũng đem việc này ném một bên cũng không nghĩ tới muốn nói tự nhiên không biết một đám náo bổ đế đều méo mó ra cái gì kinh tủng nội tình. Phượng Nam mới không thèm để ý có phải hay không lại kích thích tới rồi mộ chỉ, nàng xem mọi người hoan quá chút sức lực, liền bắt đầu hướng ra phía ngoài lấy đồ ăn, sớm tại bị an bài ngồi làm ăn kinh nghiệm đinh tử hộ khi, Phượng Nam khiến cho giao cánh dùng trong không gian nguyên liệu nấu ăn làm một hào cấp làm bữa tiệc lớn, hiện tại vừa lúc, đại gia tới tràng đại liên hoan hảo, vào thành an căn cứ, bọn họ liền có đoạn thời gian sống yên ổn không được liền tính phải đối phó kia mạnh ra cũng không thể làm người rơi xuống đầu để câu chuyện còn muốn cha cha có phải hay không mạnh ra thực sự có gì tâm hoặc là kia mạnh ngũ tiểu thư chính mình nghĩ đến ăn vạ hoa ra giống giống giống vẫn là phượng công tử tốt nhất ta yêu nhất cả gì thịt bò a đây là ta thích hamburger đã lâu đều không có ăn qua tay giác hương nổi ga hầm nấm thiên gia mì thịt bò Đồ chua, ta yêu nhất đồ chua, ta đều có bao nhiêu lâu không ăn đến ngươi. Ha ha ha, ta hải sản đi giả A. Đây là lao thái bánh nướng đi, hương vị quá chính. Tuyệt vị vì ta. Đối mặt một đám điên đoạn, cùng ăn đói chết quỷ nhóm, Phượng Nam Yên lặng lui ra phía sau, lại lui ra phía sau, mặt khác vẫn là chờ hạ lại lấy ra tới đi, còn Hảo, vừa mới nàng lấy ăn trước, làm A tuyết bọn họ đem chính mình tiểu hổ con đều thu. Chính là tiểu mặc diễm có điểm đáng thương, thế nhưng tại đây đàn quỷ khóc sói gào chung quá nó tuổi nhỏ, không biết có thể hay không dưỡng ai. Đang ngủ say tiểu mặc diễm một chút đều không có đã chịu ảnh hưởng, không nói có phượng nam tinh thần ngăn cách tầng, bên người còn có tiểu tuyết hồ bồi, chân chính có thể đem nó dưỡng ai nên là phượng nam chính ngươi đi. Tiểu phượng phượng, ngươi đây là đem chữ hàng đều lấy ra tới sao? Có như vậy bầy sói, ngươi chữ hàng lại nhiều, cũng uy không no bọn họ a không nghĩ tới nương tử quân nhóm sức chiến đấu cũng không yếu a, đoạt không ít. Ừ, có tỉ giáo dục, các nàng nhược mới là lạ. Phượng Nam lại lần nữa yên lặng lui ra phía sau, cùng nhà mình các bạn nhỏ kéo ra điểm khoảng cách, đừng đương nàng là vô chi tiểu hoa nhi, mộ vị đồ tham ăn về điểm này tiểu tâm tư, nàng hiểu, muốn nàng cấp khai tiểu táo, không có cửa đâu, hôm nay liền xem năng lực cá nhân hảo. Phía trước còn nghĩ liên hoan phượng công tử, Hiện tại đã đổi thành đoạt thực đại hội, này thật là một cái hay thay đổi thế giới a Chờ một đám người ăn uống no đủ, trên mặt mang quang ra đồ đẳng thế giới, lại xem nơi xa thành an căn cứ, một đám đều là vẻ mặt, nóng lòng muốn thử, bọn họ là đã nhìn ra, này thành an căn cứ có điểm quay a bọn họ đi qua cái nào căn cứ không phải đều sẽ coi trọng rửa sạch hảo đồ đẳng trong thế giới đồ đẳng thú, không chỉ là vì thăng cấp, cũng là vì có thể làm cho bọn họ cảm thấy an tâm nhưng nơi này, thế nhưng không thấy được một cái nguyên tố sư đi vào đồ đẳng thế giới nội căn cư khu, bọn họ liền không vội mà thăng cấp sao? Chúng ta liền dựa theo phía trước kế hoạch, ta trước đưa đoạn lão bọn họ trở về, các ngươi đổi trang, chờ hạ cải trang tiến thành an căn cứ. Hành. Phượng Nam tặng hai nhóm người sau khi trở về, chính là Phượng Ba cùng Tiểu Phượng Dung đều cấp tặng trở về, liền lưu lại bọn họ một đám tưởng gây chuyện. Chúng ta liền những người này. Còn phân đội làm cái gì? Tề dai dai vẫn luôn đều không nghĩ phân tổ hành động, nhưng chết đoạn dương chính là cắn chết nên phân tổ, càng có thể phân công nhau hành sự. Hảo, liền dựa theo định tốt bắt đầu hành động. Đệ nhất tổ, Hoa Khỉ Quân, Lãnh Vũ Thương, Phượng Nam, Tiểu Trúc Ngài, Cao Dương, Nam Cung, Giác, Điền Gia Hiên. Đệ nhị tổ, đoạn dương, Nam Cung Thiệu, Lưu Cường, Lê Ca, Khang Hà, Điền Gia Hạo, Tần Hoàng Tử, Khang Kiến Quân. Điền tuyết, Tề Giai Giai, ta còn là cho rằng kia thiêm có vấn đề. Nhìn Phượng Nam lấy ra một chiếc nửa cũ nửa mới tiểu xe vận tải, Tề Giai Giai lại bắt đầu cùng Tần Hoàng tử oán giận lên, nàng liền không rõ, phân tổ không phải nên xem hợp tác ăn ý sao. Rõ ràng nàng cùng tiểu Nam Nam ăn ý tốt nhất, sao có thể không ở cùng tổ A. Ngồi trên xe Phượng Nam hiện tại người ở bên ngoài trong mắt chính là cái tiểu tụy tiểu nữ hài, nàng là mọi người chung. Duy nhất không có nguy trang, có tinh thần lực cái này đại sát khi ở, lại là 18 cốc, thiệt tình không cần nghĩ có cái nào cường đạo có thể nhìn thấu nàng chân thân. Đáng thương dai dai tỉ. Phượng Nam còn có thể nghe được xe sau mỗ vị hoài nghi chi âm. Tiêu Trúc ngai cười phong khinh vân đạo, vì nàng hạnh phúc, chúng ta không có làm sai. Ha ha, không sai, trực giác rất cường đại tề nữ vương là duy nhất bị động tay chân vị kia. Xuống tay vẫn là nàng nhất tin cậy tiểu đồng bọn chi nhất kiều trúc ngai sở dĩ nói chúng ta ai làm phát hiện vài vị cũng chưa ra tiếng liền mội chỉ càng là mừng thầm trăng, cái gì cũng không biết thật không biết hai người bọn họ là bao lâu đối thượng mắt cùng nhau dưỡng hổ nhi tử dưỡng ra cảm tình bái nam cung giác đến bây giờ đều còn chưa muốn tin sẽ có người coi trọng tề nữ vương đối phương vẫn là đoạn dương kia chỉ nhị hóa hồ ta cá nhân cảm thấy còn muốn sớm mới đúng điền gia hiên nói không phải ta tưởng nhiều các ngươi liền không cảm thấy có sáu chỉ tiểu hổ con a như thế nào đoạn hồ ly cũng chỉ nghĩ uy kia chỉ hòa hệ ta không tin hắn không có vô thuộc tính một bậc tinh hoạch mặc diễm cái này nhà hắn lão đại hắn không uy đi lên liền uy dai dai kia chỉ không điểm cái gì mới là lạ chương ba trăm mười ba lanh thiếu tự bán canh bốn bị gọi vào danh tiểu mặc diễm lười nhác híp hổ đồng nó hiện tại cảm thấy thực hạnh phúc Phiếu cơm không nghĩ dương nó, còn không phải muốn nghe phượng chủ, hiện tại càng tốt, nó đãi ở phượng chủ tinh thần phạm vi, thật thoải mái. Đối với đoạn dương như thế nào liền coi trọng tề dai dai sự, mà tề nữ vương cũng có dị động, chỉ là nàng không biết chi, cho nên, phải làm đẩy tay, coi như đẩy tay kiều đại ca ra tay. Nếu là nam nhân khác, Kiều trúc nhai tự nhiên sẽ không giúp này một phen, đối phương là người một nhà, loại này có thể ở nội bộ tiêu hóa rất chuyện tốt vẫn là làm nó nảy mầm trưởng thành đại thụ hảo. So với đối mặt Phượng Nam tương lai một nửa kia, bốn cha nhị mẹ xem thực hẩn, nhưng tề dai dai này, đại gia không một cái lo lắng, sẽ có hại tuyệt đối sẽ là nhà trai, đặc biệt đương người nọ là đoạn dương khi. Hãy chờ xem, hắn nhất định sẽ bị tề nữ vương áp gác ao, đời này đừng nghị xoay người. Làm chủ một hồi, thật lớn sắc khí, không nghĩ tham dự cảm tình vấn đề Phượng Nam mới mở ra nàng bản đồ. Liền toát ra như vậy một câu, chờ mấy cái nhìn về phía nàng quần sáng bản đồ khi, đều kinh ngạc mà mở to mắt, chính là đạm mạc như lánh vũ thương đều trong mắt đều lướt qua một tia kinh ngạc. Kia một mảnh điểm đỏ, ít nói có mấy ngàn hào đi, này muốn đều là địch nhân, này thành an căn cứ nội, thật đúng là một cái đại ổ cấp a, Nơi này nhất tập trung. Hoa khỉ quân chỉ hướng một chỗ, nơi đó ở kiến trúc khi thuộc về chính là mạnh gia, hiện tại. Bọn họ còn có cái gì hảo cha, này mạnh ra thật tới rồi không nên có tâm tư. Đây là hành chính đại lâu đi, như thế nào cũng có không ít, mau 30 cái điểm đỏ. Còn có này, không phải biết một cái người sống sót tiểu đội như thế nào đều thành điểm đỏ. Trên bản đồ đem toàn bộ thành an căn cứ phân bộ đều thực kỹ càng tỉ mỉ biểu hiện ra tới, thấy như vậy một màn, trừ bỏ lái xe cao dương, một đám đều cảm thấy sự tình không đơn giản a. Liền tính mạnh ra có dị tâm, khá vậy sẽ không thủ đoạn như vậy cao, lúc này mới không đến nửa năm, liền khống chế mấy ngàn nhân thủ, bọn họ này một đường từ kinh đô căn cứ mãi cho đến tô thành căn cứ, những cái đó không đối phượng nam có động tâm tư đều sẽ không bị trở thành địch, đương nhiên nếu đối hoa quốc có dị tâm, cũng sẽ biểu hiện thành điểm đỏ, nhưng cho dù như thế, bọn họ ở mỗi cái căn cứ chỉ cũng không thấy quá vượt qua trăm người, mà nơi này. Này không phải là ám điệp tổ chức lớn nhất cứ điểm đi. Phượng Nam lúc này giống như nghĩ đến cái gì, trên tay nhiều mạ thế trước nàng mua bản đồ, đối lập lên sau, nàng đột nhiên cười ra tiếng. Thiếu Nam Nhi làm sao vậy? Nam Nhi làm sao vậy? Lưỡng đạo đồng thời vang lên giọng Nam, Phượng Nam chỉ là lấy ra bút trên bản đồ thượng vẽ vẽ vạch vạch lên, thực mau, trên bản đồ có mấy cái thành thị đều bị vòng khởi, nàng mới nói, ta liền nói sao? Như thế nào sẽ có nhiều như vậy sẽ đối ta có ác ý, hoặc là đối hoa quốc có dị tâm, thật là, thời gian lâu rồi, đều quên kia buồn. Cái gì? Lãnh vũ thương đến là lúc này cũng minh bạch cái gì, đối với kia buồn, hắn cũng có khắc sâu ký ức, lúc trước vận dụng đọc tâm dị năng khi, hắn liền cảm thấy thực thần kỳ, hiện tại, hắn lại cảm thấy thực phiền thoái, thật là nơi nơi đều có cái kia bạch tố tố bong dáng người ở tô thành căn cứ này còn có một đám ở nàng tử trung đúng không? Một quyền thực cầu huyết, phượng nam ở biết linh hồn của chính mình vấn đề là gia tộc di truyền sau, liền không ở đối chính mình là xuyên qua vẫn là trọng sinh có bất luận cái gì cảm giác, thật có chút sự cũng không phải có thể nói. đặc biệt việc này còn sẽ dính dáng đến phượng gia mỗi đại đích trưởng tử bí mật. lãnh vũ thương nhàn nhạt nói, phía trước ta cùng tiểu nam nhi không phải bị kia hắc động truyền tống tới rồi địa phương khác, ở kia trong quá trình. Chúng ta thấy được một quyển nữ chủ là Bạch Tố Tố, ở kia bồn trung, không có người nhắc nhở mà thế sẽ trước tiên. Cái kia ở mạt thế trước Bạch Tố Tố đồng dạng được đến cái không gian, cũng phát hiện phòng lớn nơi. Chỉ là nàng là thông qua một ít bếch họa đoán được sẽ có mạt thế. Bạch gia nhân nàng mà quật khởi, trung thành phố A căn cứ là Bạch gia. Đứng ở phía sau màn không chế được, tiểu nam nhi bị nàng đưa đến thành phố A căn cứ phòng thí nghiệm. Cuối cùng Tiểu Nam Nhi chết ở Bạch Tố Tố trên tay, liền bởi vì hoa khỉ quân ngươi đối Tiểu Nam Nhi nhìn với con mắt khác, hữu tình hữu ý, mới cho Tiểu Nam Nhi mang đến như vậy hậu quả. Mà vừa mới Tiểu Nam Nhi sở họa ra này mấy cái thành thị, ở chung, có chút người sống sót là đi thành phố A căn cứ, ở nơi đó, bọn họ là Bạch Tố Tố tử trung, không biết hiện tại bọn họ lại là ai tử trung, như thế nào vẫn là đối Tiểu Nam Nhi hoặc là đối Hoa Quốc có dị tâm A. Lãnh đại thiếu nói xong, ở Phượng Nam kia mang theo thâm ý trong ánh mắt, trở về cái lấy lòng tươi cười, hắn biết chính mình một mở miệng liền bại lộ thân phận, nhưng hắn cũng suy nghĩ, đổi cái thời điểm bại lộ, không hiện tại càng tốt, lần này hắn nói như thế nào cũng coi như là giúp Tiểu Nam Nhi che giấu Hảo Phượng ra bí mật, Tiểu Nam Nhi tái sinh khí cũng sẽ xem ở hắn tự thú lại giúp nàng phân thượng, sẽ không khí lâu lắm đi. Hảo đi, Lãnh đại thiếu chính mình cũng không xác định Bất quá, hắn cũng đem tình địch kéo xuống nước, ngươi không nói, ha ha, tại hạ giúp ngươi nói, thế nào, phải bị cách ly, chúng ta cùng nhau chính là. Âm hiểm lại phúc hắc lánh vũ thương thật là khi nào đều không quên cấp tình địch mách lẻo A, hoa khỉ quân vẫn luôn đều không cho thấy chính mình tình yêu, còn không phải là không nghĩ làm phượng nam khó xử, không nghĩ ở không có giải quyết mạnh nữ sĩ trước đó, nói ra cấp phượng nam mang đến phiền thoái, càng quan trọng là. Hắn không nghĩ bị Phượng Nam xa cách, mới có thể ái như vậy tàng nhẫn. Lãnh vũ thương đây là chính mình nếu không hảo, cũng không thể làm tình địch hảo quá, thật là quá vô sỉ. Kỳ thật lãnh đại thiếu còn xem như có lương tâm, không đem hoa khỉ quân ở chung cưới bạch tố tố sự nói ra ghê tẩm hắn cái này tình địch. Ở Phượng Nam trong trí nhớ chỉ có một vô lại biết nàng toàn bộ bí mật, cái kia có độc tâm dị năng lâu vân thương, lâu thiếu thành chủ. Nàng vẫn luôn không có hoài nghi quá lãnh vũ thương cùng Lâu Vân Thương có cái gì quan hệ, chính là bởi vì hai người có quá nhiều bất đồng, nàng đến sẽ không nhân dị năng bất đồng liền không cho rằng hai người là cùng cá nhân, nàng này còn không phải là một cái thực tốt ví dụ. Trước kia nàng đối lãnh vũ thương liền có loại mạc danh quen thuộc cảm, chỉ là thời gian dài, càng là hiểu biết, càng là không ở bị kia mạc danh quen thuộc cảm cái dày, cũng liền không có nghĩ đến, hắn thế nhưng chính là vị kia A. Thật là hảo thủ đoạn, hảo bản lĩnh, hảo sẽ che dấu A. Lâu thiếu thành chủ, tăng cũng thật thâm. Trong đầu nghe được phượng nam lãnh đạm thanh âm, lãnh vũ thương ở trong lòng kêu dên lên, tới, ô ô ô. Tức phụ đây là muốn tính toán sổ sách tiết tấu A. Nội tâm đã bi thương thành hà lãnh đại thiếu trên mặt vẫn là lạnh nhạt mà trả lời bên trong xe mấy người vấn đề, đem chung một ít việc chọn chọn giảm giảm đề ra hạng con hảo phía trước nam mội tử cấp chúng ta bổ hạ phương diện này chi thức, nếu không, thật đúng là không thích đứng A. Nam cung giác vô vô ngực, vẻ mặt may mắn. Ha ha, nam tiểu mội, ngươi có phải hay không chính là nhìn kia buồn hậu, mới có thể cảm thấy cũng là có thể đương giáo tài. Điền gia hiên tự nhận thực thông minh phát hiện trọng điểm. Trường 314, Căn cứ nhiệm vụ, canh năm Đang ở cùng tinh anh trong đàn tiểu đồng bọn chia sẻ cái này cầu huyết nội dung kiều trúc ngai còn đem chính mình phân tích mấy cái khả năng cũng nói ra. Thế dai dai, kia chúng ta kế hoạch muốn hay không thay đổi, nơi đó địch nhân cũng quá nhiều. Đoạn dương, không, ta cảm thấy không được đầy đủ là địch nhân, có khả năng còn có cái gì ngoài ý muốn a cái kia bạch tố tố không phải đều có thể trọng sinh. Mộ dương cảm thấy tô thành căn cứ chỉ bạch tố tố chính là trọng sinh nữ. Lê ca, thật là thần phát triển a Tân hoàng tử, ta chỉ nghĩ toàn giết sạch bọn họ, Lưu cường, ta cảm thấy ta đại nao sắp chết máy, hảo huyền huyễn. Khang hà, nam cung thiệu, có ý tứ. Ha hà hắn trong lòng thực tức giận, thế nhưng ở đêm nhà hắn tiểu phượng phượng viết đã chết, còn bị trở thành vật thí nghiệm, Thực hảo, vô luận là ai viết, hắn này trướng đều tính ở bạch tố tố trên người, không chỉ là hắn, tiểu trúc Nhai bọn họ trong lòng đồng dạng bự mình, càng hận chung chính mình không cho lực, như thế nào liền không hộ hảo bọn họ đường nữ nhi sùng nam nhi. Điên tuyết, ta hiểu được, những người đó có phải hay không lại cùng bạch tố tố liên hệ thượng, kia bạch tố tố thật là trọng sinh, cũng nên là chung cái kia trọng sinh đi, mới có thể tìm được nàng ở thủ hạ. Phượng Nam, thật là một ngữ bừng tỉnh người trong ngọng A, A tuyết, lời này rất có thể là thật sự. Nàng liên nói kia diệt hồn dược tề như thế nào sẽ không giết chết bạch đại tiểu thư, nguyên nhân có cái này khả năng A, hiện tại ngẫm lại cũng liền cái này cách nói mới có thể thuyết minh nàng đâu ra nhiều như vậy không treo chọc quá địch nhân. Khang Kiên Quân, thật là thói đời nóng lạnh à, tiểu nam muội tử rõ ràng liền chưa làm qua cái gì, kia nữ nhân như thế nào liền chết cắn không bỏ à. Hảo đi, một đám còn không có cha ra chân tướng, đã chính mình não bổ ra một bộ ác độc nữ chủ ngược thiện lương nữ xứng tuồng, mà bọn họ tựa hồ không đối hảo hảo, một chút cũng chưa nghĩ tới, hiện tại Phượng Nam cũng không phải là nữ xứng nhất hảo. Đến nỗi việc này chân tướng là cái gì, vẫn là chờ bọn họ đi vào thành an căn cứ nội chính mình phát hiện đi. Chờ bọn họ lấy tiểu đội đi vào thành an căn cứ, phản ứng đầu tiên, này thật là phía chính phủ căn cứ sao? Nào có mới đến tiểu đội đi lên liền cho cái cưỡng chế nhiệm vụ, liền tính sở hữu căn cứ tự gánh vác, cũng không gặp cái nào như vậy ba quyển, như thế nào liền không có người xuất hiện tin nóng a Hoa khỉ quân, các ngươi phát hiện sao? này thành an căn cứ nội nguyên tố sư rất ít an tĩnh không ít hoa khỉ quân nếu không phải nhìn đến xuống xe sau phượng nam thực tự nhiên đi ở hắn bên người hắn khả năng còn muốn quá một đoạn thời gian mới chú ý hắn cảm thấy chung cái kia chính mình quá vô năng không có hộ hảo tâm ái nam nhi còn có cái gì tư cách nói ái hắn là tuyệt đối sẽ không làm như vậy hoa khỉ quân hắn sẽ dùng mệnh che chở ô yếm nam nhi nam cung thiệu bọn họ không phải có đổi nguyên tố đồ đằng Như thế nào sẽ ít như vậy? Lãnh Vũ Thương, Tiểu Nam Nhi, ngươi còn nhớ rõ công tác trong đàn, thành an căn cứ gia nhập cao tầng có phải hay không ít nhất? Phượng Nam, Ân, nghe cái kia thành an căn cứ trưởng nói, hắn này chính loạn, hắn chỉ có thể chỉ huy động người của hắn. Lúc ấy sở hữu căn cứ đều ở rửa sạch cất dấu ám điệp hoặc mặt khác dị tâm người, nào có người nghĩ đến giúp thành an căn cứ, hiện tại xem ra, nơi này là vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng. Phượng Nam nhìn tan tầm làm đàn, nhìn đến không có vấn đề, liền minh bạch căn cứ trường vẫn là vị kia, những người đó cũng không có gì tâm, chẳng qua bọn họ quyền lợi lại co lại đi. Đoạn Dương, các ngươi bị mạnh mẽ tắc cái gì nhiệm vụ? Còn ở căn cứ ngoại ngồi canh một đám khổ bước qua, còn không phải bọn họ tiến căn cứ thời điểm. Cao Dương, ha ha, nhiệm vụ này, không làm đều hoàn thành. Nam Cung Thiệu Sẽ không chính là rửa sạch đồ đẳng thế giới nội thành an căn cứ chung đồ đẳng thú đi. Muốn thật là nhiệm vụ này, thật đúng là đủ lâm hiểm, còn hảo bọn họ đều làm tốt. Tiêu Trúc Ngai, chúng ta liền đăng báo ba người là nguyên tố sư, bọn họ an bài không phải rửa sạch, là dẫn ly là được. Nam Cung Giác, này hố tra thành an căn cứ, ở không hoàn thành nhiệm vụ trước, không thể rời đi, trong căn cứ đã có vài cái tiểu đội đều bị mạnh mẽ lưu lại còn bị uy hiếp không thể chuyển có quan hệ thành an căn cứ nội tin tức đến bên ngoài. điền Gia Hiên, các ngươi không thể tưởng được, hiện tại nhiệm vụ trong đại sảnh có cái làm chúng ta đều không tưởng được nhiệm vụ. Phượng Bố Hàn, các ngươi nơi đó như thế nào ra nhiều chuyện như vậy? Phượng Dung, tỉ tỉ không có việc gì đi. Đoạn Bang Quốc, chúng ta lúc này mới ứng phó song Tô Nam, các ngươi đến là nói náo nhiệt, còn, thật là đủ loạn, đúng rồi, là cái gì không tưởng được nhiệm vụ. Mấy cái sớm muốn hỏi, đang xem đến Phượng Ba Mạo phao Khi, đều ngoan ngoãn chờ đại gia trưởng nhóm nói xong. Phượng Nam, Tiểu Dung, tỉ tỉ thực hảo. Phượng Nam, ta hiện tại xem như Minh Bạch ở Thành An căn cứ nội, chính mình địch nhân như thế nào nhiều như vậy. lãnh Vũ Thương, Tiểu Nam Nhi bị quải đầu bảng. Màu đen tơ vàng tự, lần đầu tiên, nhìn như kiểu u địa ngục, tràn đầy tiêu sát chi khí. Nam Cung Giác, kia Bạch Tố Tố tuyệt đối là trọng sinh nơi này liền nàng tử trung nhiều nhất nhìn xem như thế nào không gặp mặt khác căn cứ có loại này nhiệm vụ liền này phóng thượng mua nam mội mội mệnh nhiệm vụ tư tự thượng là có thể nhìn ra vị này đã tiếp thu chính mình nhiều cái hảo mội tử mô giác hiện tại là khí phát điên bất quá giác thiếu nha ngươi có phải hay không đem cùng hiện thực khỏe với nhau này một đời bạch tố tố những cái đó tử trung nhưng đều không quen biết nàng này hảo nhân vật hoa khỉ quân nàng đang chết đang đằng sát khí ba chữ a điền ra hiên ta kiếm muốn uống huyết ở một đám đằng đằng sát khí soát mặc chung phượng nam an ủi hảo muốn đối cao ngọc liễu động thủ phượng ba những người khác nàng là áp không được lúc này Tiêu trúc nhai dị thường bình tĩnh mà dẫn dắt cao dương hòa điền ra hiên vào đồ đằng thế giới hắn tự tin không ai có lá gan ở thành an căn cứ chung trung đi vào đồ đằng thế giới hắn vừa mới liền hỏi qua Mỗi phê bị mạnh mẽ an bài nhiệm vụ này tiểu đội, đi vào bên trong cha xét, đều không có một cái trở về. Cái này làm cho tất cả mọi người kiên kỵ đồ đẳng trong thế giới thành an căn cứ, ngay cả căn cứ quanh thân nguyên tố sư nhóm cũng không dám tiến. Nửa giờ sau, Kiều Trúc Nhai liền mang theo hai người trở về nộp lên nhiệm vụ, ở đối phương kinh ngạc trong ánh mắt, mang theo căn cứ nội một người nguyên tố sư cùng nhau đi vào xem qua sau, cầm nhiệm vụ khen thưởng, đi ra nhiệm vụ đại sảnh. Cao Dương, chúng ta đem cái kia nhiệm vụ nộp lên, thành an căn cứ cao tầng thế nhưng tưởng quy nợ, không thừa nhận là chúng ta làm tốt nhiệm vụ. Mang huyết đao GIF nhìn đến cái này biểu tình bao, có thể thấy được cao phong cách Tây Điên rồi. Phượng Nam nhìn liền mắt kính đều thu hồi tới Kiều Trúc Ngai, nàng cảm thấy có người muốn xúi quậy, Kiều Đại ca khí quá mức sau, sẽ càng thêm bình tĩnh. Vấn đề là, hắn loại này bình tĩnh, còn không bằng xem hắn cười ôn hòa như Xuân khi đó đã đủ đáng sợ hiện tại mắt kính đều thu hồi tới rõ ràng muốn ra đại chiêu a nàng không biết có nên hay không nhắc nhở hạ chúng đồng bọn cẩn thận một chút chương ba trăm mười lăm cổ căn cứ trường canh một tiêu trúc nhai ở tiến vào nhiệm vụ trong đại sảnh ánh mắt đầu tiên liền thấy được mua phượng nam mệnh nhiệm vụ cả người liền như lọt vào dung nham trung rất muốn rất muốn đem toàn bộ thành an căn cứ đều hủy diệt thế dai dai ta có loại dự cảm bất hảo Không biết nên nói là nữ nhân giác quan thứ sáu quá cường, vẫn là nói tề nữ vương quá hiểu biết nhà mình các bạn nhỏ, kế tiếp phát sinh hết thể đối toàn bộ thành an căn cứ tới nói, đó chính là ác mộng bắt đầu. Thành an căn cứ hành chính lâu nội, chính ngươi nói, người rốt cuộc muốn nhiều phế vật, mới làm nguyên tố đồ đảng rơi xuống mạnh gia nhân thủ thượng. Tam thúc, ta cũng không nghĩ à, mạnh gia vẫn luôn đè nặng chúng ta, không cho chúng ta thăng cấp cơ hội, vì không cho chúng ta thăng cấp. Đều không cho người rửa sạch một khắc mặt đồ đằng thú, theo ta một cái phong hệ, có thể đi quanh thân thành thu thập hạ nguyên tố đồ đằng, nhưng ngài cũng biết đồ đằng thế giới nội thấp nhất năm cấp, ta mỗi lần tìm được một con lạc đơn rất khó. Tính tính, ngươi có thể bình yên vô sự trở về, đã thực hảo, ngươi trước đi xuống đi. Cổ căn cứ trường không nghĩ lại nghe đi xuống, này hôn tiểu tử, như thế nào lần nào đến đều này một bộ. Hắn có phải hay không mỗi lần đều dùng như vậy lý do tới qua loa lấy lệ ngươi à, cổ môn quang. Đột nhiên xuất hiện ở cửa anh Tuấn thanh niên ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng mà nhìn đủ rũ cục đôi trung tiểu thanh niên, lại đối thượng vẻ mặt khiếp sợ nhìn hắn cổ môn quang, thành an căn cứ trường khi, mục đế nhiều ti thương hại. Tiểu, tiểu thiếu, ngại như thế nào tới? Người tới không phải người khác, đúng là tiểu trúc ngai, nhiệm vụ trong đại sảnh cái kia mạnh mẽ nhiệm vụ là ngươi hạ lệnh. Mạnh mẽ nhiệm vụ Cổ muốn quang vẻ mặt nghi hoặc Xem ra nhiệm vụ đại sảnh thật sự đổi chủ Ngươi này căn cứ trường đương Thật là đủ phế tải Vừa mới mới vừa mắng xong nhà mình cháu trai phế vật Hiện tại đã bị chuyển tới trên người mình Cổ muốn quang cười khổ đem Tiểu Trúc nhai mời vào môn Đang muốn làm cháu trai rời đi Lại phát hiện Nhà hắn cháu trai như thế nào vẻ mặt khiếp Sợ hôi bại mà ngồi yên trên mặt đất Tiểu Kỳ Ngươi làm sao vậy kiều trúc nhai thấp thấp cười khẽ làm sao vậy nhìn thấy ta trở dạ ngươi vừa mới kia đoạn nói không phải mãn thuận miệng không không cổ một kỳ run run môi cả người xúc ngồi dưới đất vẻ mặt hôi bại mà không dám nhìn cổ muốn quang liếc mắt một cái cổ muốn quang lại xuẩn hiện tại cũng nhìn ra chút vấn đề chỉ là không rõ cổ một kỳ rốt cuộc làm cái gì sẽ như thế sợ kiều trúc nhai thực mau hắn liền biết chân tướng nhưng kia chân tướng làm hắn vô pháp tiếp thu Thành an căn cứ sơ kiến khi, liền có mạnh ra mạnh mẽ thăm dự, lúc ấy cổ muốn quang xem ở đối phương là hoa ra quan hệ thông ra, cũng là nhiều có lễ nhượng, chính là lúc sau nhiều lần đã xảy ra cọ sát, cổ muốn quang đều vì toàn bộ căn cứ nội dân chúng, không có đối mạnh ra trên ép, nhưng cũng là hắn như vậy mặc kệ, làm mạnh ra người dã tâm càng lúc càng lớn, đương đi càng thành căn cứ đổi nguyên tố đồ đảng phi cơ trực thăng khi trở về, mạnh ra người thế nhưng xông về phía trước môn tới con hảo khi đó đổi lấy nguyên tố đồ đằng đều ở vương nguyên đồ đằng không gian chung lúc này mới làm cho bọn họ không có đắc thủ bất quá phía trước sự làm hắn như thế nào cũng không nghĩ tới mạnh ra thế nhưng đã sớm lặng lẽ bắt vương nguyên thế tử buộc hắn lấy ra sở hữu nguyên tố đồ đằng con hảo vương nguyên đã sớm đề phòng mạnh ra ở trở về trên đường liền làm tốt tay chân thế nhưng lấy ra một phần ký lanh thiếu tướng danh giấy nợ mặt trên đối với nguyên tố đồ đằng số lượng có rõ ràng ký lục hai mươi cấp, cấp thấp mạnh ra lấy đi năm trung cấp hai mươi lấy cấp đến là thật sự thả vương nguyên thế tử lúc sau hắn mới biết được kia giấy nợ là giả chân chính giấy nợ vương nguyên căn bản không lấy về tới hắn chính là vì đề phòng mạnh ra đã sớm hủy hoại thật giấy nợ dù sao ở hắn xem ra chỉ cần nhà mình căn cứ trường trói định nguyên tố đồ đẳng là có thể tìm đoạn trung giáo thẩm tra đối chiếu thật giấy nợ nội dung bọn họ có hay không kia giấy nợ ở cũng là phải trả lại. Lúc trước vương nguyên chết sống muốn lưu lại hai quả trung cấp nguyên tố đồ đằng khi, mạnh ra liền hận chết vương nguyên, khi đó ngay cả chúng ta đều cho rằng trên tay hắn thật sự liền nhiều như vậy, chờ kia tiểu tử sau lại lấy ra càng nhiều nguyên tố đồ đằng khi, chúng ta mới biết được, hắn vì sao làm như vậy, cũng là hắn ngày đó hành vi, làm mạnh ra đối chúng ta này, nhiều ba vị trở lên nguyên tố sư không có hoài nghi có phải hay không vương nguyên tư tảng, đều tưởng hắn mang theo người giúp chúng ta đánh tới. Nói đến này cổ muốn quang trong mắt tất cả đều là bi sắc. Ta liền không nên cấp những cái đó nguyên tố đồ đằng một hợp lý xuất hiện lấy cớ, làm vương nguyên dẫn người đi đồ đằng thế giới, nếu không, hắn cũng sẽ không giống như bây giờ bất tử không sống, mạnh ra. Thật sự thư các độc. Cổ muốn chỉ nói hung hăng mà phách về phía chính mình đầu, đều là ta vô dụng, rõ ràng bắt được cao cấp nguyên tố đồ đằng, thế nhưng bị mạnh ra vây ở trong căn cứ liền thăng cấp cơ hội đều không có. Tiêu trúc nhai sớm tại phát hiện dị thường khi liền đoán được, đồ đằng thế giới nội tại thành an căn cứ trung đám kia đồ đằng đại quân chính là dùng để vây chết cổ muốn quang bọn họ này nhóm người, cửa thành trước thủ vệ là mạnh ra người, nhiệm vụ đại sảnh là mạnh ra người nhìn chằm chằm chính là cái kia mạnh mẽ nhiệm vụ mặt ngoài là căn cứ tóc dài bố còn không phải vì bại hoại cổ muốn quang thanh danh, đương hắn xin hoàn thành nhiệm vụ khi Hắn rõ ràng thấy được có chút nhân viên công tác. Đáy mắt không cam lòng cùng kinh ngạc, còn có chút người trong mắt kinh ngạc cùng kinh hỷ, đều không cần nhà hắn nam nhi bản đồ, hắn đều có thể liếc mắt một cái nhìn ra ai là địch, ai là vô tội. Vương Nguyên trước đó phóng một bên, ngươi này cháu trai, ngươi tốt nhất, hảo hảo thầm hạ, hắn đều đã làm cái gì. Cổ muốn quăng cho dù có trong lòng chuẩn bị, cũng đang nghe đến tiểu trúc nhai nói khi, cả người nháy mắt tựa già rồi mười mấy tuổi nhìn về phía cổ một kỳ trong ánh mắt mang theo thất vọng cùng một tia khẩn cầu. Hắn chỉ cầu hắn đại ca duy nhất lưu lại huyết mạch làm không cần quá mức, như vậy hắn còn có thể cho hắn lưu một cái mệnh, nhưng hiện thực thật sự làm cổ muốn quang không tiếp thu được, hắn thật muốn không đến, chính mình thân cháu trai, sẽ vì một cái mạnh gia tư sinh nữ, đem hắn bán sạch sẽ, chỉ cần là hắn này cháu trai biết đến sự, hắn đều cùng cái tia tư sinh nữ nói, mà vương nguyên như vậy khôn khéo cẩn thận người. Sẽ xảy ra chuyện, cũng có hắn này cháu trai bong dáng, liền tính hắn là vô. Tình nói không nên nói, nhưng người ta cũng là nương hắn danh nghĩa lửa vương nguyên, mới có thể làm hắn thành hiện tại bộ dáng. Ta có phải hay không nên may mắn, ngươi biết đến sự không phải nhất cơ mật, ha ha, ta hảo cháu trai, ngươi vương thúc thúc như vậy thương ngươi, ngay cả đi đổi nguyên tố đồ đẳng, đều không quên đổi lấy một quả phong hệ cho ngươi, ngươi thật là, làm tốt lắm. Là ta cổ ra thực xin lỗi vương lão đệ a. Tam thúc, tam thúc, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Ngươi liền tha thứ ta lần này đi, ta về sau tuyệt đối sẽ không lại nói bậy lời nói, chúng ta sự, ta đã sau không bao giờ nói ra đi. Tam thúc, ngươi như thế nào không nói ngươi đem nguyên tố đồ đẳng cấp kia nữ nhân sự? Ha ha, cổ muốn quang, ngươi này cháu trai đến bây giờ còn không biết chính mình chân chính sai ở đâu a. Đây cũng là kiều trúc nhai vật khí. Ở cửa thành, phát hiện của một kỳ cùng mỗi nữ lén gặp mặt. Trường 316, khủng bố giết chóc, canh hai Hiện tại đã biết sở hữu nội tình, tự nhiên cũng không nghĩ ở đãi đi xuống. Nhà hắn Nam Nhi nơi đó, cũng không biết tìm không tìm được chỗ ở. Thật là, như thế nào khiến cho nàng dùng tinh thần lực ngụy trang thành tiểu lõ ly. Hiện tại kia tiểu nha đầu nhất định thực buồn bực đi. Phượng Nam đương nhiên buồn bực đã chết, một đám đi vào căn cứ làm kia cường thế nhiệm vụ sau mới ra nhiệm vụ đại sảnh, thế nhưng một đám tìm lý do lặn mất, chính là sau lại tiến vào nam cung thiệu bọn họ cũng chưa một cái nghĩ đến nàng hiện tại ngụy trang chính là một cái mười một hai tuổi tiểu nữ hài, thế nhưng làm nàng đi tìm chỗ ở, bọn họ thật là không thấy thuê nhà chỗ nhân viên công tác, vẻ mặt ngươi không cần đậu ta biểu tình nhìn nàng, phượng nam chưa từng nghĩ tới nàng là dựa vào tinh thần lực mới lộng tới một chỗ nhiều gian tầng lầu, chờ nàng tới rồi chỗ ở thông chi tinh anh trong đàn chúng tiểu đồng bọn sau, lại mở ra bản đồ, phượng tiểu lò lì kinh tủng, này điểm đỏ biến mất cũng quá nhanh đi. Nói trở về, ở kiều trúc nhai tìm thượng cổ muốn qua khi, hắn một đường từng vào địa phương, chỉ cần là phía trước hắn ghi nhớ phượng nam kia trường trên bản đồ có điểm đỏ địa phương, hắn đều hảo tâm mà dừng lại nhìn nhìn, xem như nhận nhận người, cũng chính là phân rõ cái nào là địch nhân. nhưng vấn đề là, nếu là xảo mỗ vị vừa lúc lạc đơn, Điều đại thiếu lập tức hảo tâm đưa đối phương quy tiên, địa phương khác không nói, chính là hiện tại hành chính đại lâu nội điểm đỏ, liền giảm tới rồi con. Số, đương phượng nam tận mắt nhìn thấy hành chính đại lâu nội một cái điểm đỏ biến thành điểm trắng khi, nàng tò mò. Nếu là đã chết, tự nhiên là cái gì cũng biểu hiện không ra, này điểm trắng, có ý tứ gì a? Có ý tứ gì, cổ một kỳ thành tiểu bạch rồi bái, tiểu trúc ngay đến cũng xem ra cổ muốn quang không nghĩ cổ một kỳ chết chờ hắn hỏi ra là mạnh linh kia nữ nhân cổ động hắn tiếp được sát phượng nam nhiệm vụ khi đến là cảm thấy không nhất định phi làm này ngốc bạch lại náo tản cổ một kỳ đã chết cũng coi như là cấp cổ căn cứ trường một chút mặt mũi ở cùng cổ muốn quang thương định sau kiều trúc nhai liền dùng tinh thần lực hủy diệt cổ một kỳ sở hữu ký ức làm loại sự tình này lấy kiều trúc nhai hiện tại cấp bậc là phải đối phương phối hợp mới được cổ một kỳ vì tồn tại ở cổ muốn quăng cưỡng bức hạ nào còn sẽ có mặt khác ý tưởng hắn cũng coi như là biết điều minh bạch chính mình không đến tuyển ở kiều trúc nhai vận dụng tinh thần lực khi thập phần phối hợp hảo đi hoa nhi này là sợ không hảo hảo phối hợp liền mạng nhỏ không có như vậy cũng hảo đến là làm mới mười cấp kiều trúc nhai lần đầu tiên làm loại này hủy diệt người ký ức sự một lần thành công kiều trúc nhai tinh thần nguyên tố vốn là thiên hướng mê nguyễn Tra xét, công kích thượng, nhằm vào cũng là náo vực, nếu tại đây chính là đoạn dương, liền không cần tưởng còn có thể có phương thức này lưu lại của một kỳ mệnh. Đoạn dương chính là thiên hướng công kích cùng thao tác loại, trước mắt xem ra duy nhất còn muốn nghiên cứu cũng chỉ có cao dương, cùng là tinh thần loại một loại, nhưng, đánh không có gì uy lực, lộng không được mê huyễn, cũng chỉ trở thành tra xét tới dùng, ngay cả cao dương đều cảm thấy chính mình tinh thần hệ có phải hay không quá phê tải. Hắn ngày mai liền sẽ tỉnh lại, bất quá, về sau liền tính tu luyện, nguyên tố tăng lên cũng sẽ chậm hơn không ít, so bình thường trung cấp nguyên tố sư hấp thu đến năng lượng nguồn thiếu. Não vực tầm quan trọng, tiểu trúc nhai thân là tinh thần hệ là nhất hiểu biết, não vực khai phá càng lớn, sẽ đối các phương diện ảnh hưởng liền càng tốt, hắn hủy diệt cổ một kỳ ký ức, không có khả năng một chút di chứng đều không có, còn hảo này cổ một kỳ đến là phối hợp, mới chỉ là làm não vực thoái hóa không nhiều lắm còn có thể hảo hảo tồn tại làm hắn làm lại từ đầu ta đã thấy đủ cổ muốn quang kỳ thật đã làm tốt nhất hư tính toán đặc biệt vừa mới nhìn đến cổ một kỳ thống khổ trên mặt đất lăn lộn khi hắn đều cho rằng hắn sẽ phản kháng không nghĩ tới tiểu tử này khó được kiên cường đến là dùng ở thời điểm này mai cho đến hắn hôn mê đều không có cảm nhận được trên người hắn có năng lượng dao động hảo ngươi cũng nên hảo hảo sửa trị hạ căn cứ nội sâu mạnh ra Đã cùng hoa ra không quan hệ, phỏng chừng không lâu, các ngươi liền sẽ thu được hoa đại bá bên kia truyền đến tin tức. Khỉ quân đều được động, hoa ra kia cũng sẽ không ở đẻ nặng nào đó tin tức, nên là làm mạnh ra hảo hảo khủng hoảng, thưởng thụ cuối cùng quả đáng lúc. Đã đối mạnh ra chi thứ động thủ hoa khỉ quân ném rất trên thân kiếm máu, hắn sẽ không lập tức liền hủy diệt mạnh ra, như thế nào cũng muốn làm cho bọn họ thể hội hạ sống một ngày bằng một năm cảm giác, khủng bố, khủng hoảng, sợ hãi. Đây đều là hắn muốn cho bọn họ hảo hảo hưởng thụ, mạnh ra người, ha ha, hắn nhưng chưa từng tán thành bọn họ là hắn quan hệ huyết thống, ông ngoại, cứu cứu ha ha, thật là buồn cười, thật đương hắn chỉ là vô chi tiểu nhi, ở bọn họ muốn nương hắn đem móng vuốt rồi ơi. Hướng hoa ra khi, nên biết, hắn là hoa gia nam nhi, tâm chỉ biết thiên hướng hoa gia Nếu bọn họ không tuyên bố cái kia nhiệm vụ, hắn cũng sẽ không sớm như vậy liền đối mạnh ra động thủ. Hắn có thể không thèm để ý mạnh nữ sĩ thiên hướng mạnh ra, hắn có thể không thèm để ý mạnh ra nhiều lần muốn lợi dụng hắn, hắn cái gì đều có thể cười biết, nhưng mạnh ra, trăm triệu không nên tuyên bố cái kia mua nam nhi mệnh nhiệm vụ, như vậy mạnh ra thật sự thực không ngoan, thật sự thực đáng chết. Ở chung, Bạch Tố Tố không phải cứu hoa phụ hoa mẫu, kỳ thật kia một đời hiện thực nên là tháng đầu hạ vì có thể làm hoa khỉ quân cưới Bạch Tố Tố, phối hợp Bạch Tố Tố diễn một tuần kịch. Trong đó chân chính trọng thương bị cứu, chỉ có hoa phụ một người, người ở bên ngoài xem ra đồng dạng trọng thương tháng đầu hạ, căn bản chính là bị điểm ngoại thương, liền về điểm này tiểu thương, bạch tố tố không thiếu lấy thứ tốt, mới làm tháng đầu hạ không có trở mặt. Đến nỗi mạnh ra ở lần đó chung, đều làm cái gì, cũng chỉ có thế giới kia mạnh ra người rõ ràng. Địa ngục chi môn liền ở trước mắt, mạnh trận minh không nghĩ tới, vẫn luôn trong mắt hắn là ôn nhuận như ngọc thiếu niên. Thế nhưng như tu la giống nhau thu hoạch hắn một nhà sinh mệnh, bọn họ làm sai cái gì, liền bởi vì bọn họ là mạnh gia người sao? Hắn hiện tại hối hận, hối hận chính mình thân là mạnh gia người, hối hận chính mình đi theo đại thiếu nghĩ như thế nào từ hoa ra vớt chỗ tốt, nghĩ như thế nào bắt lấy toàn bộ thành an căn cứ. Nếu hắn an phận chỉ làm tốt một cái bình thường mạnh gia chi thứ, có phải hay không tựa như tiểu đệ một nhà, sẽ không đưa tới hôm nay chi kiếp? Hoa! Hoa thiếu ra tận mắt nhìn thấy nhà mình ca ca một nhà chết thảm, mạnh trận nhân ngơ ngác mà đứng ở cạnh cửa, hắn nghĩ tới muốn ngăn cản, nhưng hắn lại không có mở miệng dũng khí, cũng không có lý do gì, hết thể đều là ca ca một nhà quá mức tham lam, thật cho rằng bế lên dòng chính đùi, nhật tử liền thật sự hảo quá, hắn thà rằng không cần kia nguyên tố đồ đằng, cũng không nghĩ cùng căn cứ trường cùng hoa ra là địch, hiện tại hảo, chỉ vì những cái đó tham niệm, nhiều ít mạnh gia chi. Thứ, đều lặng yên chết ở cái này sau giờ ngọ Ta nói, cơm miệng. Hoa khỉ quân bình đạm mà nhìn về phía mạnh trận nhân, nhàn nhạt nói, đừng làm ta hối hận buông tha ngươi một nhà, ngươi nên biết, tốt nhất giải quyết là nhổ cỏ tận gốc. Mạnh trận nhân hung hăng gật đầu lại lắc đầu, thấp giọng nói, ta minh bạch, ta một nhà sẽ sống sót, là bởi vì chúng ta không tham dự những cái đó sự. Hoa thiếu ra, ngài yên tâm, ta mạnh trận nhân biết chân chính nên hận chính là ai ca ca bọn họ làm như vậy liền tính ngày hôm nay không động thủ bọn họ cũng sẽ chết ở những người khác trên tay chương ba trăm mười bảy đừng làm chuyện ngu xuẩn canh ba hắn chân chính hận quá chính là những cái đó ra tâm đại mạnh ra dòng chính còn có hắn ca ca hắn sẽ theo tới cũng chỉ là muốn vì ca ca một nhà nhạc xác chưa từng mặt khác tâm tư hoa khỉ quân sẽ bỏ qua mạnh trận nhân chính là thấy được hắn đáy mắt hiểu rõ cùng thanh triệt ở hắn động thủ khi Người này trong mắt không có hận, có chỉ là tiếc nối cùng xin lỗi, đó là đối hắn thê tử cùng nữ nhi xin lỗi, mà hắn thê tử cùng nữ nhi cũng là tình thấu. Đối mặt hắn này muốn giết bọn hắn người, cũng chỉ là nói một câu, không có việc gì, chúng ta người một nhà sẽ vẫn luôn ở bên nhau liền hạnh phúc. Hoa khỉ quân vốn là không phải thích giết chóc người, đối mặt như vậy một nhà, liền tính bọn họ họ mạnh, khiến cho hắn giận chó đánh mèo như vậy người một nhà, hắn không động đậy tay. Khỉ quân. Này đều rửa sạch qua, chúng ta nên rời đi. Khang kiến quân thanh âm truyền đến, hoa khỉ quân nhàn nhạt lên tiếng, liền lướt qua mạnh trận nhân rời đi. Mạnh trận nhân nhìn đi xa mấy người, đặc biệt trung gian xuất sắc nhất thanh niên, hắn thấp thấp nói, cảm ơn. Cảm ơn ngươi buông tha chúng ta một nhà, cảm ơn ngươi cấp ca ca bọn họ một cái thống khoái cách chết, cảm ơn ngươi đối ta tín nhiệm. Ngươi tốt nhất đừng làm hắn hối hận thả ngươi một nhà. Âm ngoan nam âm ở bên thai vang lên. Mạnh trận nhân chỉ là kinh ngạc một chút, lại không có chột dạ mà trực tiếp trả lời, sẽ không, hắn là người tốt. Liên tính hắn giết ca ca ngươi một nhà, ngươi cũng cảm thấy hắn là người tốt. Mạnh trận nhân trầm mặc một chút mới nói, ca ca chết, ta đã sớm làm tốt chuẩn bị, mạnh ra người máu lạnh ta so với ai khác đều rõ ràng, sớm muộn gì, hắn sẽ thành mạnh ra khí tử, hiện giờ cũng chỉ là trước tiên. Bên hai rốt cuộc nghe không được nam tử thanh âm. Mạnh trận nhân minh bạch đây là đối phương đã rời đi, hắn không biết người nọ là ai, cũng hiểu được nhất định là cùng hoa thiếu quan hệ người rất tốt, nếu không, cũng sẽ không vì hắn lo lắng. Ai cũng không thể tưởng được, người này sẽ là Khang Hà, Khang Hà là cùng Khang kiến quân cùng nhau hành động, hắn cũng coi như là Khang ra một biểu ba ngàn giảm chi thứ chúng chi thứ đi, có thể dùng hoa quốc một câu cách ngôn, chúng ta mấy trăm năm trước, là một nhà. Khang Hà là rất khó tán thành người trở thành hắn đồng bọn, nhưng toàn bộ tinh anh đàn, tự tại bọn họ cùng nhau sấm mặt thế khởi, liền lén lút làm Khang Hà bị đồng hóa, thiệt tình đem vượng nam bọn họ đều trở thành cùng đoạn dương giống nhau đồng bọn. Mà nay ngày nhìn đến hoa khỉ quân nhất thời mềm lòng, hắn cũng sẽ không lãng phí nước miếng, hảo hảo xác định một chút. Khang Hà kỳ thật là song hệ dị nam giả, hắn có một hệ là che giấu hệ thanh âm loại, nhưng vấn đề là vị này chất phác đến lười mở miệng ra hỏa cho hắn thanh âm hệ dị năng đó chính là lớn nhất lãng phí, còn hảo một khác hệ nguyên tố đồ đằng nhiều, hắn lại là thủy hệ trung thiên hướng cao công, ngược lại phóng thanh âm hệ không cần cũng không có gì. Lãnh vũ thương bên người bốn con, cũng chỉ có lưu cường là bình thường nhất đi, nhân ra chính là cái thổ hệ, cao phòng, không có gì đặc sắc, cũng không thiên khoa, thật tốt tiểu tử a. Tiểu nghi, ngươi làm cái gì, đừng làm chuyện ngu xuẩn, những người đó chết sống cùng chúng ta không quan hệ. Đội trưởng, thật không gọi hộ vệ đội sao. Bọn họ là ở giết người A, kia mấy cái tiểu đội có vài vị nguyên tố sư, nếu là đều đã chết, chúng ta thành an căn cứ chiến lực không phải càng thiếu. Một đám mạnh ra chó săn, tiểu nghi đều nói qua ngươi bao nhiêu lần, ngươi như thế nào còn phân không rõ tốt xấu, nói không chừng đây là mặt trên đậu thủ. Ngươi nói cổ căn cứ trưởng, Ngông ngô ngô, Ngươi này tiểu nha đầu trong lòng minh bạch liền hảo, nói ra làm cái gì. Từ một bên đại viện ra tới, lãnh vũ thương lạnh lùng mà quét chính trộm nhìn bọn họ giết sạch rồi nguyện doanh tiểu đội một đám thằn lằn, xoay người mang theo Lưu Cường cùng Cao Dương hướng về mục tiêu kế tiếp đi đến. Lưu Cường là đi vào căn cứ liền trực tiếp chạy tới cùng lãnh đại thiếu hội hợp, ai làm mỗi tiểu kỹ thuật binh SOS cầu cứu tin nhắn Lưu Cường. Cao Dương là bị nhà mình lão đại kia cao lãnh hành hạ đến chết người thủ đoạn cấp dọa, đặc biệt là tự lãnh vũ thương rời đi phượng nam bên người sau. Hắn cả người tản ra một cổ nói không nên lời hung ác nham hiểm chi khí, giống như đến từ địa ngục giống nhau lệ khí, âm lãnh huyết tinh, tàn bạo, điên cuồng. Làm tiểu kỹ thuật binh đều phải dọa khóc lớn, lại không cho hắn tìm cái bạn cùng nhau khiêng. Hắn thật muốn sớm đi gặp nhà hắn lao tổ, còn hảo lưu cường tới sau. Lãnh vũ thương đến là không ở động thủ, hết thể giết chóc đều cho hai cái thủ hạ. Hắn làm duy nhất việc, chính là dẫn đường. Dùng ám nguyên tố che giấu sở hữu thanh âm cùng huyết tinh. Phượng Nam tuyệt đối không thể tưởng được, xem qua nàng bản đồ mấy người, thế nhưng đều đem mặt trên điểm đỏ mặc ghi tạc trong đầu, ở bọn họ chi khai nàng đi tìm chỗ ở khi, liền bắt đầu bọn họ hành động, ai đều không có cùng những người khác nói muốn làm cái gì, nhưng đại gia lại thập phần ăn ý đã sớm tuyển hảo bọn họ muốn động thủ đối tượng. Chính là Điền Gia Hiên đều bị tề nữ vương chưng dụng đi cấp dẫn đường, Nam cung giác tự nhiên thành cấp Nam cung thiệu kia tiểu đội dẫn đường, đáng thương nhất cũng là vị này, hắn nhớ kỹ điểm đỏ mà không nhiều lắm, nhưng hắn bên người có Nam cung thiệu cái này xà tinh thượng tuyến cùng quỷ xúc thượng tuyến trung tần hoàng tử, thật nhưng vì là, tìm không thấy mục tiêu khi, liền phải bị hai vị phi người bình thường tính sinh vật cấp hoạt động hoạt động kinh cốt, còn hảo sao lại kiều chúc ngay tới. Cứu chàng, mới bảo vệ hắn mạng nhỏ. Chờ mạnh ra cùng cổ muốn quang biết căn cứ nội ra một đám đồ tể, diệt mấy trăm người khi, trong đó nguyên tố sư liền chiếm một phần ba, dị năng giả cũng có không ít. Cũng là khi đó, bọn họ mới biết được căn cứ nội tới một đám đáng sợ cừng giả, cổ muốn chỉ là đoán được tới là ai, mạnh ra lại là không biết đối phương chi tiết, đặc biệt ở biết hắn tử vong đa số đều cùng hắn mạnh ra có quan hệ khi, âm hưu hóa cho rằng là cổ muốn quang tìm tới ngoại viện tới rồi nay cũng muốn đa tạ hoa khỉ quân bọn họ ở tiến căn cứ trước, còn nghĩ muốn tra xét hạ nội tình, một đám ngụy trang qua, nếu là tất cả đều là chân dung lên sân khấu, mạnh ra còn không còn sớm sẽ biết bọn họ là ai. Kỳ thật mạnh ra nếu là có tâm hỏi một chút nào đó người chứng kiến, cũng liền sẽ phát hiện duy nhất nhân thấy cổ muốn quăng mà triệt hồi ngụy trang tiểu trúc nhai, vấn đề là, Nam Cung cùng tần kia hai đại biến thái, thật là ngược thân lại khiêm tốn đồ tể giả. Sở hữu âm thầm người chứng kiến đều bị bọn họ huyết tinh tàn bạo thủ pháp giết người cấp dọa phá mật, cho dù có người hỏi, xem kia một trường chương trắng bệnh mặt run run môi, hỏi người đều thổn thức không lấy, nào còn có tâm tư hỏi A. Ngươi là nói, đám kia người đều là nguyên tố sư, cấp bậc còn rất cao, bọn họ là hướng về phía cái kia mua phượng nam mệnh nhiệm vụ tới. Đúng vậy, đúng vậy, ở nhiệm vụ đại sảnh khi, ta liền nhìn đến. Bọn họ chung có người đang xem đến kia nhiệm vụ khi, biểu tình liền thay đổi. Nói chuyện nam tử vẻ mặt lấy lòng, hắn thật cẩn thận mà nhìn ngồi ở thủ vị thượng Mạnh Gia Lao Gia Tử, cũng chính là tháng đầu hạ phụ thân, nên nói cũng là hòa khỉ quân ông ngoại. Mạnh Lao Gia Tử hung ác nham hiểm mà nhìn chầm chầm tới báo tin nam tử, âm lãnh hỏi, ngươi liền biết này đó. Không phải, không phải, ta có nhìn đến nhóm thứ hai tiến bảo người, có đi nhiệm vụ chỗ muốn phân tiếp kia nhiệm vụ danh sách, Lúc ấy hảo quỷ dị, cái kia nhân viên công tác thế nhưng cái gì cũng không hỏi, ngơ ngác mà truyền lên một phân danh sách. mười 318, trọng sinh ngọn nguồn, canh 4. Nam tử nói lời này đến không giả, còn không phải Nam cung giác phế vật, Nam cung thiệu mới đi muốn phân danh sách, Nam cung gia yêu nghiệt mị lực, liền tính là hắn đã ngụy trăng qua, chỉ cần hắn cố tình, cái kia nữ công tác nhân viên có thể trốn. Đáng chết, ta liền nói không nên tiếp cái kia sinh ý kia nữ nhân quá quỷ dị liền tính đã cho chúng ta hai quả cao cấp nguyên tố đồ đằng đường tiền đặt cọc nhưng kia nhiệm vụ thật sự quá kỳ quái kêu chúng ta tuyên bố cái giết người nhiệm vụ đối phương còn không phải chúng ta căn cứ thế nhưng chỉ cần tiếp nhiệm vụ tiểu đội mười người vừa lên liền sẽ trước dự chi cái kia tiểu đội một quả cấp thấp nguyên tố đồ đằng nàng thế nhưng còn có thể không chế biến dị điều đem những cái đó nguyên tố đồ đằng đều đưa tới thật là quá thính tạ đủ rồi không có kia nhiệm vụ ngươi cũng thành không được cao cấp nguyên tố sư mạnh lao gia tử cảnh cáo chừng mắt nhìn tôn tử mạnh tĩnh tả liếc mắt một cái ánh mắt lại phóng tới báo tin nam tử trên người hắn không phát hiện liền ở mạnh tĩnh tả đoán giận khi nam tử đáy mắt giảo quyệt lúc này lại nhìn đến là rõ ràng mang theo con rúm lấy lòng ánh mắt làm mạnh lao gia tử vừa lòng âm thầm gật đầu biết sợ hắn mạnh ra người này liền sẽ không nói dối người trước rời đi đi chờ hạ sẽ có người đem khen thưởng đưa đến nhiệm vụ đại sảnh nơi đó cho ngươi hào hào hào cảm ơn cảm ơn mạnh lao gia tử nam tử xoa xoa tay cười ha hả mà rời khỏi phòng khách sau liền mau chân rời đi hắn không thấy được mạnh lao gia tử đối trưởng tử âm thầm đưa qua đi ánh mắt cũng không có phát hiện hắn đi ra mạnh ra sau phía sau liền nhiều cái đôi hắn trực tiếp liền hướng về nhiệm vụ đại sảnh đi đến ba vừa mới ta làm người cha qua triết đa số đều là tiếp kia nhiệm vụ tiểu đội cùng ta mạnh ra người bọn họ như vậy trắng trận táo bạo hạ sát thủ thật không phải cổ muốn quang tìm tới giúp đỡ trước mặc kệ có phải hay không cổ muốn quang tìm tới giúp đỡ trước làm người triệt kia nhiệm vụ tinh tả ngươi cũng liên hệ hạ vị kia cao tiểu thư đem nơi này phát sinh sự làm nàng biết đi không cần để chúng ta muốn triệt kia nhiệm vụ sự gia gia, ngươi như thế nào lại làm ta liên hệ cái kia hoa si đều nói Nàng thực quỷ dị, trong chốc lát như vậy, trong chốc lát như vậy, ta đều mau bị kia nữ nhân phiền đã chết. Hào nhi tử, xem ở nàng có thể cho chúng ta cung cấp những cái đó nguyên tố đồ đằng phân thượng, ngươi phải hảo hảo ứng phó hạ, dù sao chỉ là cái video, lại không thật làm ngươi có hại. Mạnh tính tả tưởng tượng đến biến dị điều đưa tới cái kia kỳ quái video khí, hắn liền tưởng phun, kia rốt cuộc là cái thứ gì, nhìn qua cái kia gì. Kia nữ nhân rốt cuộc muốn nhiều biến thai à, làm ra kia nhóm tạo hình video khí tới, thật là, nếu là nguyên tố đồ đẳng có thể video thì tốt rồi, liền không cần lấy như vậy ghê tẩm cây gậy cùng kia nữ nhân video. Mạnh tinh tả không nghĩ tới, mỗi lần quân lây hắn liêu đông liêu tây, ám chỉ lại dụ hoặc hắn cao tiểu thư lần này đang nghe đến hắn nói xong việc, sẽ nhanh như vậy kết thúc trò chuyện. Một vị khác cao ngọc liễu, không... Nên nói là bạch tố tố khí đập hư trong phòng tất cả đồ vật, nàng thật là đến từ viết thế giới kia, chuẩn xác mà nói, kia vốn chính là nàng viết, là ở nàng trở thành mạc thế sau hoa quốc nữ vương khi viết, nhưng không nghĩ tới, kia bổn bị nàng trên danh nghĩa trượng phu hoa khỉ quân thấy được, đang xem đến phượng nam là nàng làm người đưa đi phòng thí nghiệm, cũng là nàng động thủ giết phượng nam khi, nam nhân kia, trượng phu của nàng thế nhưng vì một cái đã. Chết mau 10 năm tiện nhân muốn sát nàng. Nàng làm sai cái gì? Rõ ràng là kia tiện nhân sai. Nàng nếu không câu dẫn trượng phu của nàng, nàng sẽ động thủ sao? Từ đại học khi, nàng khiến cho mọi người minh bạch. Hoa khỉ quân chỉ có thể là nàng một người. Nàng đối những cái đó mơ ước nàng nam nhân tiện nhân xuống tay. Có cái gì sai? Không nghĩ tới, nàng chỉ nói bốn chữ. Nàng hảo trượng phu thế nhưng thật sự đối nàng ra tay. Liền tính nàng nói, nếu nàng đã chết, liền không có người cung cấp toàn bộ hoa quốc lương thực. Nam nhân kia, nàng ái mười mấy năm nam nhân vẫn là muốn giết nàng. Hoa khỉ quân, ta bạch tố tố không thẹn với lương tâm, ta không có làm sai. Phát thiết đủ rồi bạch tố tố cả người ngã vào trên giường, tưởng tượng đến bảy ra không bận tâm sở hữu người sống sót lương thực vấn đề, đối nàng dài đến năm năm đuổi giết, tưởng tượng đến ngày đó nếu không phải kia buồn nàng viết cứu nàng một mạng, khi đó nàng liền chết ở hoa khỉ quân trên tay. Mười năm hữu danh vô thật phu thê. Đúng như những cái đó nam nhân nói, cái gì cũng không tính, hắn kia trái tim căn bản là ấm không đứng dậy, mà nàng tính tả, nàng di hải, nàng tử hy, nàng hữu chi. Tất cả đều bị bảy ra những người đó giết, bạch ra không có, nàng hậu trường ám điệp cũng không có. Năm năm, suốt năm năm đảo vòng, nàng thế nhưng không nghĩ tới, tiểu trúc nhai bọn họ đã dùng 10 năm thời gian, liền nghiên cứu ra ước chế nàng tiến vào vòng tay không gian rực vật. Nàng phía trước không biết tính khi, còn ngây ngốc tiêm vào. Mãi cho đến chết, nàng mới biết được, nguyên lai hoa khỉ quân bọn họ đã sớm hoài nghi là nàng đối phượng nam động tay. Chỉ là nàng có có thể bảo mệnh không gian, bọn họ mới có thể nhẫn lại, vẫn luôn tìm cơ hội. Liền tính hoa khỉ quân không nhìn đến cái loại này, chỉ cần bọn họ xác định nàng vào không được không gian, liền sẽ động thủ, chỉ là đương hoa khỉ quân nhìn đến kia bột khi, liền rốt cuộc nhịn không được. ha, ha. Ha ha ha! Mười mấy năm ở chung, thế nhưng không bằng cái kia chỉ theo chân bọn họ ở chung bất mãn hai năm tiện nhân. Hảo, thật là hảo! Bạch Tô tố, tố nâng lên tay, nhìn trắng non đôi tay, nghĩ đến kia năm năm đảo vòng, nàng hận liền càng sâu. Nàng cũng không nghĩ tới, rõ ràng đã chết, nàng đã sẽ trọng sinh ở cái này kêu cao ngọc liêu trên người, Lúc ban đầu nàng cũng chỉ có thể ảnh hưởng hạ cao ngọc liêu ý tưởng, hiện tại nàng đã có thể khống chế hạ thân thể này, nhưng. Liền tính nàng có thể khống chế thân thể này lại như thế nào, nơi này hết thảy đều không giống nhau, rõ ràng là đồng dạng mà thế, vì sao xuất hiện chính là đồ đằng. Thú, còn có kia phượng bảy, thật đương nàng không biết, rõ ràng chính là phượng nam kia tiện nhân, những người khác nàng nhận không ra, cái kia phượng vô hàn cùng phượng dung nàng như thế nào sẽ không quen biết, năm đó phượng nam kia tiện nhân sau khi chết năm thứ ba, nàng đã bị một ít không thể hiểu được nhân sĩ đuổi giết. Nếu không phải có vòng ngọc không gian ở, nàng đều không biết đã chết nhiều ít hồi, hiện tại ngẫm lại, lúc ấy nàng như thế nào liền không có phát hiện bảy ra ở biết nàng bị đuổi giết khi thờ ơ, vẫn là hoa khỉ quân lãnh đạm phản ứng, như vậy rõ ràng, nàng thế nhưng không có chú ý tới, ngay cả những cái đó sắt nàng người là như thế nào từ căn cứ nội biến mất, nàng đều không có điều tra ra, càng không rõ bọn họ như thế nào sẽ đột nhiên từ bỏ sắt nàng. Mãi cho đến nàng khi chết mới biết được nguyên nhân là hoa khỉ quân bọn họ lén tìm được rồi phượng dùng phượng gia mới có thể thả chậm sát chuyện của nàng. Bảy gia đang đợi phượng gia cũng đang đợi, đều chờ nàng đã không có giá trị lợi dụng sau. Lại có cái kia rượt vật, mới ở xác định nàng chỉ có thể trốn khi đem nàng đương con khỉ treo chọc năm năm mới kết thúc nàng mệnh, tàn nhẫn thật là hảo tàn nhẫn một đám bạch nhã lang nàng dưỡng bọn họ mười năm làm cho bọn họ vượt qua nhất gian. Nan mặt thế 10 năm, đã bị đương rác rưỡi vứt bỏ. mười 319, khí vận chi đoạt, canh năm. Nay một đời, nàng bạch tố tố nếu có thể trọng sinh, liền nhất định phải lấy về sở hưu hết thảy. Nghĩ đến ngày đó thông qua cao ngọc liễu nhìn đến những cái đó quen thuộc thân ảnh, bạch tố tố đáy mắt tất cả đều là điên cuồng hận ý, nàng liền chính mình biết đến ám điệp nhân mạch lén lút tìm tới thạch Bổn tam lang, còn hảo, liền tính này một đời thay đổi rất nhiều. Có một số người, có chút đồ vật vẫn là tồn tại, cũng còn hảo, đây mới là mạng thế không đến nửa năm, kiếp trước là nàng tâm phúc những người đó cũng nên đều tồn tại, nàng các nam nhân cũng đều tồn tại mới đúng. Chỉ là, nàng không nghĩ tới kia nguyên tố đồ đàng uy lực như vậy cường, càng muốn không đến này một đời cái kia tiện nhân vận khí như vậy hảo, nàng trọng sinh trước đang đào vòng chung, được đến một đầu biến dị thú dị năng, có thể nhìn đến mặt khác sinh vật vận khí. Chỉ là cái kia dị năng thập phần dâu dịa, chỉ có thể tới gần nàng muốn nhìn người, mới có thể nhìn đến. Cũng ít nhiều cái này dâu dịa dị năng, thế nhưng làm nàng đưa tới này một đời, không nghĩ tới. Làm nàng ở căn cứ nội nhặt của hợi phát hiện vài món rõ ràng nên là nguyên tố đồ đằng vật phẩm. Bạch tố tố sở không biết, nhưng cái đó vật phẩm là thực thể hóa sau nguyên tố đồ đằng, nên là có người nhặt được từ biến dị thú thân thượng rơi xuống. Phải biết rằng biến dị thú bị xâm lấn sau. Không có bị xâm lấn thành công khi, đa số đều là hấp thu không được những cái đó nguyên tố đồ đẳng chung năng lượng, cũng hấp thu không được ký sinh tộc năng lượng, khi đó, những cái đó nguyên tố đồ đẳng liền thực thể hóa rơi xuống ở chúng nó bên người, ở những cái đó biến dị thú rơi đi sau, kia không phải thành vật vô chủ. Mà không có chói định liền thực thể hóa nguyên tố đồ đẳng cùng bình thường trang trí nhìn qua không có gì bất đồng, nếu không phải bạch tố tố có cái kia có thể xem vận khí dị năng thật chờ nhân loại chính mình phát hiện, cũng không biết là bao lâu. Bạch Tố Tố nương đối ám điệp hiểu biết, mới làm điểm động tác nhỏ, Thạch bổn Tam Lang nhận được cái kia nhiệm vụ chính là xuất từ nàng tay, chỉ là không nghĩ tới, Phượng Nam bọn họ sẽ dùng biến dị thú đàn đối phó Thạch bổn Tam Lang một đám người, lúc ấy trong xe Bạch Tố Tố thấy được dấu ở một bên Phượng Nam bọn họ, cũng không nên nói là nhìn đến, chỉ là nàng dị năng làm nàng thấy được mỗi người vận khí, mà thông qua vận khí hình thái nàng phân biệt ra nào cổ vận khí là của ai. Lúc ấy Phượng Nam vận khí làm bạch tố tố là khiếp sợ lại ghen ghét, tử kim trung còn mang theo màu sắc rực rỡ, nàng liền tính lại không rõ vận khí cấp bậc, cũng có thể nhìn ra Phượng Nam vận khí bất phàm. Hắc hắc, kỳ thật Phượng Nam hiện tại vận khí không coi là là nàng tự thân, ai làm nàng chịu địa cầu thiên đạo pháp quy sở hộ, vì có thể càng mau làm địa cầu tiến hóa hảo, thiên đạo chính mình muốn càng tốt bảo vệ Phượng Nam. Đây cũng là phượng nam nhìn đến giao diện thượng, vì sao vận khí lại như vậy nguyên nhân, có ngoại lai vận khí thêm thành, số liệu tự nhiên biểu hiện không ra. Mà bạch tố tố sẽ trọng sinh ở cao ngọc liêu trong cơ thể, đây cũng là có nguyên nhân, không cần quên này một đời bạch tố tố là ở đâu bị uy hạ diệt hồn dược tề, lúc ấy bạch tố tố là không chết, nhưng linh hồn tổn hao nhiều hạ, nàng nếu không có kia mê hoặc nhân tâm dị bảo ở, nàng lúc ấy liền đã chết. Hiện tại nơi nào đó tiểu căn cứ chung, Bạch Tố Tố vẫn là tồn tại, chẳng qua là một cái bị dị bảo sở không tan hồn, chỉ cần thân thể tử vong, nàng liền sẽ biến mất. Đến nỗi nàng ở kia tiểu trong căn cứ là cái gì thân phận, vẫn là không cần biết đến hảo, một cái hủy dung, còn có cụ hảo dáng người nữ nhân, lại là cái ngu ngốc, có thể làm cái gì, còn không phải là cái ngoan vật Con hảo trọng sinh tới Bạch Tố Tố không biết chính mình này thế tình cảnh, bất quá Này trọng sinh bạch tố tố vận khí cũng là thứ tốt, thế nhưng ở bị biến dị thú vây đánh khi, kích phát ra cao ngọc liếu thân thể tiềm lực, có khống thú dị năng, thêm chi bạch tố tố linh hồn cường đại, so bản tôn càng có thể vận dụng hảo khống thú dị năng, làm nàng mới một bậc, liền khống chế một đầu biến dị cẩu mang theo nàng trốn ra thú đàn. Lúc sau ở núi rừng trung bạch tố tố lại nhặt được không ít nguyên tố đồ đằng, nhiều nhất tự nhiên chính là cấp thấp này cùng đánh ra tới những cái đó nửa nguyên tố đồ đằng bất đồng, có thể xem như chân chính nguyên tố đồ đằng. Biết cho nên nói là tính chân chính nguyên tố đồ đằng, bởi vì trong đó bị đồ đằng hấp thu nguyên tố linh là còn sót lại thể, ở chói định sau tốt nhất tìm cái đồng cấp cùng nguyên nguyên tố đồ đằng hấp thu, mới có thể phát huy nó uy lực chân chính. Việc này, Bạch Đại Tiểu Thư tất nhiên là không biết, đồng dạng được đến nguyên tố đồ đằng mạnh ra người cũng không biết. Càng không biết nếu bọn họ trói định chính là cao cấp nguyên tố đồ đẳng, lần đầu tiên hấp thu nguyên tố đồ đẳng khi, nếu là hấp thu chính là trung cấp dưới, bọn họ cái kia nguyên tố đồ đẳng là sẽ dáng cấp tích. Từ nay liền có thể nhìn ra, Phượng Nam cùng lánh vũ thương bọn họ đoạt được đến những cái đó truyền thừa có bao nhiêu quan trọng, liền tính bọn họ biết đồ đẳng thú sự thiếu, rất nhiều muốn dựa vào chính mình, thật có chút địa phương, bọn họ lại là so những người khác đều biết đến nhiều càng là sẽ đang xem đến cùng ký sinh tộc có quan hệ đồ vật khi, bởi vì truyền thừa bản năng biết vài thứ kia cách dùng hoặc là tốt xấu. Hiện tại Bạch Tô Tô có thể khống chế hai chỉ hai cấp biến dị thú, đáng tiếc chính là bởi vì nàng là nhất thể song hồn, vô luận là cái nào nguyên tố đồ đằng đều không cùng nàng trói định, cho nên Bạch Đại Tiểu Thư chỉ là dị năng giả, thành không được nguyên tố sư. Đến nỗi nàng vì sao sẽ tuyên bố đuổi giết phượng nam nhiệm vụ, trả lại cho như vậy mê người thù lao đây cũng là bạch tố tố thông qua cái kia xem vận dị năng được đến đoạt vận phương pháp nhị cấp xem vận dị năng làm nàng biết nếu là đại vận khí giả là có thể dùng mặt khác phương thức đoạt này vận khí nàng phương thức này có thể so này một đời bạch tố tố cái loại này hảo quá nhiều là sẽ không đối nàng tự thân có điều ảnh hưởng giống nàng như vậy tuyên bố nhiệm vụ tiếp người càng nhiều chính mình chính là đối phượng nam có ác ý người càng nhiều cứ như vậy là có thể tiêu giảm phượng nam vận khí Đương nhiên, Bạch Tố Tố như thế nào sẽ không rõ, nếu Phượng Nam vận khí chính vượng, liền tính nàng được đến nàng một ít vận khí, nhưng cái đó đối Phượng Nam có ác ý, sẽ bị phản vệ, mà Bạch Tố Tố cái loại này trước tiên cho thủ lao hành động, xem như còn phân nhân quả, nàng không nợ những người đó cái gì. Nếu không phải Tô Thành căn cứ không có Bạch Tố Tố tin tưởng người, nàng chỉ liên hệ Thượng Thành An căn cứ mạnh ra. Bạch Tố Tố nơi nào sẽ chỉ ở Thành An căn cứ nội tuyên bố nhiệm vụ này, nàng cũng không phải chưa thử qua ở Tô Thành căn cứ nội phát. nhưng Vượng Nam là ai à, đó là bảy gia căn cứ cùng kỳ binh căn cứ che chở người, cái nào căn cứ cao tầng sẽ xuẩn tiếp cái loại này nhiệm vụ tuyên bố đi ra ngoài à. Nói nữa, có phía trước mua nguyên tố đồ đằng sự ở, liền tính không biết Vượng Nam cùng Vượng Bảy có cái gì quan hệ. Tô thành căn cứ trường cũng sẽ không ở được nhân gia phượng bảy chỗ tốt sau, ở đã không có giải rõ ràng trước, liền vì mấy cái nguyên tố đồ đằng, làm đồng dạng họ phượng phượng Nam thành bọn họ căn cứ nhiệm vụ, vẫn là đuổi giết cái loại này, này muốn thật là người một nhà, bọn họ còn không bị ngược chết. Nói đến, bạch tố tố này tính kế là thực hảo, lại không biết phượng Nam vận khí không thể toàn xem như nàng chính mình, có địa cầu thiên đạo che chở, phản phệ việc đến là đã xảy ra nhưng nàng là một chút vận khí cũng không có được đến chương ba trăm hai mươi tha thứ canh một đối với việc này hoàn toàn không biết phượng nam cũng chỉ đương bạch tố tố đối nàng này đệ nhất nữ xứng chết cắn không bỏ lại không biết này trong đó cất giấu huyền cơ các ngươi xuống tay cũng quá nhanh đi phượng nam nhìn đã biến mất một tảng lớn điểm đỏ bản đồ nhìn nhìn lại ngồi ở cùng nhau nói chuyện phía mọi người thật đương nàng bản đồ là bài chi a một đám liền trăng đi Ha ha, xem ra chúng ta chiêu này vẫn là không tồi. Đoạn Dương cười vẻ mặt ngu đần mà nhìn Phượng Nam, hắn là bị đẩy ra chán thương. Nói nữa bọn họ cũng không phải loạn ra tay, bọn họ là tìm những cái đó không vừa mắt xuống tay. Hiện tại nhìn xem, không phải thật nhiều điểm đỏ chuyển tái rồi, này thật tốt. Phòng trưng mạnh ra cũng triệt kia nhiệm vụ, nếu không, sẽ không lập tức thiếu nhiều như vậy điểm đỏ. Tiêu Trúc ngay lúc ấy liền tính lại phẫn nộ cũng không có mất đi lý trí. Nhìn đến nhiệm vụ nội dung khi, hắn liền đoán được một cái khả năng, không chỉ là hắn, xem lánh vũ thương, khỉ quân bọn họ lựa chọn động thủ đối tượng, phỏng chừng bọn họ cũng đều đoán được cái gì. Những cái đó đối phượng nam có địch ý mới có thể biểu hiện ra tới điểm đỏ địch nhân, có thể nói, đa số đều là đến từ cái kia nhiệm vụ, mà rất nhiều đều đang xem đến nhiệm vụ chung không có thời hạn, còn sẽ trước tiên cấp cái cấp thấp nguyên tố đồ đẳng, liên tiếp, bảy tám thành tiếp nhiệm vụ. Đều không có nghĩ tới phải làm thành cái kia nhiệm vụ, bọn họ chỉ là mượn cơ hội sẽ trước dùng cái kia nguyên tố đồ đằng hảo đi ra nhiệm vụ, không ít phòng trừng nghĩ chờ bọn họ đánh ra nhiều nguyên tố đồ. Đang liền lui kia nhiệm vụ đi. Cũng là đoán được cái này khả năng, bọn họ mới có thể trước tìm chút cùng mạnh ra có quan hệ xuống tay, những cái đó bọn họ không rõ ràng lắm, tự nhiên không phải nhanh như vậy liền xuống tay, hiện tại nhìn xem, nguyên lai mấy ngàn địch nhân. Ở bọn họ giết hai nhiều người sau, thế nhưng sẽ lập tức giảm đến cũng chỉ có hai nhiều, này không phải đã thuyết minh bọn họ suy đoán là đúng. Ai nha, mạnh ra như thế nào cũng xuất hiện mười mấy là lục điểm. tề dai dai vẻ mặt ngạc nhiên mà ghé vào phượng nam trên vai, nhìn trên bản đồ mỗi giây trung biến hóa, tảng lớn tảng lớn lục điểm kia đại biểu cho người xa lạ để cho nàng tò mò là, cái kia lục trung mang làm điểm nhỏ, này cổ muốn quang đến là đưa bọn họ đương bằng hưu, thật là thú vị. Chính vội vàng thanh trừ sâu thu phục mất đất cổ muốn quang hiện tại đều phải hô to lãnh thiếu tướng vạn thuế, bày ra các thiếu gia tiểu thư vạn thuế, Phượng Nam vạn thuế. Hắn đã biết lần này lãnh thiếu tướng bọn họ ra tay đạo hỏa tắc là bởi vì Phượng Nam cái kia nhiệm vụ, liền tính không biết Phượng Nam là ai. Hắn cũng cảm tạo Phượng Nam, càng muốn tạ chính là tháng đầu hạ nữ nhân kia, cũng không biết nàng ở bày ra căn cứ nổi lại làm cái gì chuyện ngu xuẩn, thế nhưng làm hoa ra từ bỏ nàng mà thực hiện nhiên hoa thiếu bọn họ tới chính là muốn điều tra do nguyên nhân lại bởi vì cái kia đuổi giết nhiệm vụ làm cho bọn họ phẫn nộ bùng nổ động thủ trước nay động thủ hảo nha vừa lúc giết chết đều là mạnh ra cho săn nhóm còn đa số là có thực lực đều đám kia chó săn chết nhìn bọn hắn chằm chằm không cho bọn họ ra căn cứ không phải làm cho bọn họ không có thăng cấp cơ hội sao hiện tại hảo liền tính bọn họ đa số vẫn là nhị ba cấp nguyên tố sư cùng dị năng giả Cũng có thể hảo hảo thu thập những cái đó cho sàn bọn họ hiện tại cũng không sợ mạnh ra ra người tới ngăn cản, chỉ cần bọn họ tích mệnh, liền sẽ không xuất hiện. Ưu gục điểm đỏ còn ở giảm bất nha, này cổ căn cứ trường thật là sẽ lợi dụng thời của ca. Hảo dai dai nữ vương, ngươi liền không cần đẻ ở nam muội tử trên người. Đoạn dương lôi kéo còn dán phượng nam bất động tề dai dai, đôi mắt nhỏ thường thường nhìn nơi nào đó liếc mắt một cái, nơi đó băng sơn đế quân đại ô lai vì nhà hắn dai dai nữ vương hảo vẫn là nhanh lên rời xa nam mọi tử hảo sợ chết liền không phải thật nữ vương tề nữ vương một chút đều không sợ mạo khí lạnh mộ chỉ hắn có bản lĩnh làm khí lạnh khuyết tán lại đây nha hắn không sợ đông lạnh đến tiểu nam nam liền nhiều phóng điểm hừ hừ nàng đã sớm hoài nghi rút thăm chuyện đó nói không chừng chính là mỗi chỉ họ lánh sói đôi to làm tưởng tách ra nàng cùng tiểu nam nam không có cửa đâu đáng thương lãnh đại thiếu đây là thế kiều trúc nhai bối hát qua bất quá càng đáng thương chính là đoạn dương, tức phụ còn không có cưới tay nhỏ còn không có giắt thượng hai cái rõ ràng mới bắt đầu điện báo ngay cả điểm tiểu gái mội cũng chưa trình diễn sẽ vì tề nữ vương lưng đeo khởi chấn thương trọng trách cho nên ngay hôm sau đoạn hồ ly thành đoạn gấu trúc kia đối quẩn thâm mắt so với lúc trước lãnh đại thiếu kia một lớn một nhỏ phải đối xứng nhiều nhan sắc cũng thâm nhiều càng muốn mệnh chính là quần áo hạ giống như cũng có chút như ẩn như hiện xanh tím sắc a đây là phải bị tấu nhiều tàn nhẫn nha mới làm cho một thân màu sắc rực dỡ vằn bị mọi người vứt bỏ chỉ có thể bị tề dai dai chiếu cố đoạn dương hiện tại thực hạnh phúc một chút đều không cảm thấy một thân thương có cái gì không tốt liền tính mộ nữ vương thượng dược tay lại tàn nhẫn hắn cũng cảm thấy đây mới là hắn muốn tức phụ sẽ không thượng dược làm sao vậy sẽ không y làm sao vậy sẽ không nói mềm lời nói làm sao vậy Sẽ không an ủi người làm sao vậy Liền tính nàng không dọ hắn này thân thương như thế nào tới Hắn cũng không để bụng A Ai nha, này rượu thuốc quá khó nghe Thật sự còn muốn lại xoa Trên người hắn không gặp có cái gì chuyển hảo nha Tề dai dai vẻ mặt ghét bỏ mà cầm rượu thuốc Ánh mắt lại là nhìn về phía điền tuyết Rõ ràng chỉ cần mấy cái quan nguyên tố là có thể hảo Như thế nào kiến quân tiểu tử thúi chính là không cho A tuyết ra tay A Tiêu trúc nhai xem điền tuyết muốn mở miệng lập tức nhìn nam cung thiệu liếc mắt một cái nam cung thiệu đá nhà mình tiểu đường đệ một chút nam cung giác lập tức phản ứng lại đây mở miệng nói tiểu tuyết ngươi không phải phải cho chúng ta làm điểm tâm ngọt như thế nào còn bất động a nga hảo này liền đi làm điền tuyết vẻ mặt mê mang mà bị khang kiến quân kéo vào phòng bếp nhỏ thật đúng là lấy ra nguyên liệu nấu ăn bắt đầu làm khởi tiểu điểm tâm ngọt nhìn đến vượng nam cười híp hai tròng mắt nhìn phòng bếp phương hướng lãnh vũ thương khó chịu Lập tức lấy một bên biên chỗ ở chìa khóa cũng vào phong bếp, hừ hừ, hắn mới không thể bị kêu mấy cái ra hỏa so đi xuống, tiểu nam nhi thích điểm tâm ngọt đúng không, thủ nghệ của hắn cũng không kém. Chỉ cần một gặp gỡ phượng nam sự, một chỉ chỉ số thông minh liền hạ tuyến, liền hắn điểm này lòng dạ hẹp hòi, muốn đuổi theo đến tức phụ, vẫn là chờ xem, không biết tức phụ nhà mẹ đẻ người là không thể đắc tội, đừng nhìn điển tuyết tính tình hảo, cùng nàng đoạt ở phượng nam trong lòng vị trí, ha ha. Lãnh đại thiếu, hảo tính tình nữ nhân cũng là sẽ phát biểu Nhìn xem nam cung thiệu bọn họ, cái nào không có điểm tính cách thượng dị thường chỗ, không cần đương liền tuyết cùng khang kiến quân liền không có, hai vị này chỉ là dùng để giải cầu lương thời gian quá nhiều, cũng không có gì làm cho bọn họ bại lộ ra về điểm này tiểu đặc sắc, mới vẫn luôn cất giấu. Ngắm lại bảy gia này một thế hệ tiểu bối nhiều nhất, như thế nào liền này bảy chỉ đi gần nhất, đồng loại tương hút hiểu không? Thực mau chúng tiểu đồng bọn rốt cuộc thấy được phu thê đương biến sắc mặt thần công. Điền tuyết bưng tới nàng làm tốt điểm tâm ngọn, cái thứ nhất tự nhiên liền nghĩ đến cấp Phượng Nam nếm thử, ai thành tưởng, vừa lúc lánh vũ thương lúc này cũng bưng một mâm vào cửa, hai cái làm đều thực không tồi, nghe lên cũng rất thơ ngọn. Phượng Nam, cái thứ nhất muốn ăn tự nhiên là thích nhất ra tuyết làm, nhưng, Lãnh bài chặn đường tưởng trực tiếp ngăn cản Phượng Nam tay, không cho nàng ăn đến điền tuyết làm táo đỏ bánh cùng năm nhân bánh mươi 321, bôi đen mạnh ra, canh hai Tiểu Nam Nhi, ngươi nếm thử này khối, hương vị không tồi đi. Ta. Tiểu Nam Nhi, ngươi muốn ăn này khối A, cho ngươi. Ngươi. Tiểu Nam Nhi, này hoa bánh là ngươi cấp đảo hoa cánh làm, mới mẹ đi. A tuyết. Tiểu Nam Nhi. Lúc ban đầu ai đều không có phát hiện điển tuyết biến hóa, đương nhiên này trong đó không thể tính thượng cùng điển tuyết cùng tiến cùng ra khang kiến quân. Chờ đại gia phát hiện khi, Điền Tuyết trên tay đã không có kia bản điểm tâm ngọn, trên mặt tươi cười âm chắc chắc, kế tiếp một màn, thật thật là chỉ có thể dùng kinh tủng hai chữ tới hình dung a. Lãnh, thiếu, đem Điền Tuyết cười kêu kêu một cái ôn nu, chính là nàng phía sau bối cảnh như thế nào là một tảng lớn sung điện a, lại xem sung điện trung, còn mang theo từng hàng kim trâm, mà kim trâm ngọn nguồn, nhìn xem cái kia đã biến thành hắc mặt sắt thần khang kiến quân liền biết là ai kịch tác. Quân nhân bản năng làm lãnh vũ thương cảm thấy nguy hiểm, còn không đợi hắn nhìn về phía điện tuyết, công kích đã tới rồi, kế tiếp chính là lần thứ 3 thế giới đại chiến hiện trường bản, có Phượng Nam tinh thần lực bảo hộ, nhân viên cùng gia cụ đều không có tổn thất, cũng không có lan đến gần lầu trên lầu dưới, nhưng Phượng Nam cũng không biết có phải hay không cố ý, thế nhưng không có hộ hảo tứ phía tương thể, chờ lãnh vũ thương kia một đôi nhị đại chiến sau, hai bên trên mặt tường đều thành động động trang đại môn cũng đã biến mất càng làm cho người vô ngự chính là đối ngoại kia mặt cửa sổ liên quan tường đều biến mất mà dưới lầu kêu thảm thiết nghe người đều mau mau hào đi phượng công tử đây là mượn đông phong sửa chữa phía dưới đám kia nào đó tổ chức hoặc gia tộc thủ hạ thật đương đương thám tử liền không nguy hiểm này không trên lầu rất pha lê rất mặt tường rất môn bị tặc đi đến nội kia đại môn như thế nào rất sai phương hướng rồi thỉnh làm lơ nó đi nó chỉ là cái vật chết Có người ném, nó liền động. Wow! Tuyết tuyết công lực lại cường đại rồi, quân quân phối hợp cũng càng cao. Toàn đương diện xem tần hoàng tử, liền ở không có tường bên cạnh, hắn một chút đều không lo lắng sẽ rớt xuống lầu 6. Chính hướng về dưới lầu xem điền gia hạo, chuyển mục nhìn phượng nam liếc mắt một cái, ở trong lòng âm thầm lau mồ hôi, lại vì trên mặt đất kia mấy chỉ yên lặng địa điểm thượng một loạt sáp, nam nam này ngoài ý muốn làm cũng quá giống như thật đi. Đến nỗi như thế nào cái rất thật pháp, nhìn xem trên lầu người qua đường sẽ biết. Mẹ ơi, vừa mới kia lâu đột nhiên liền tường nổ tung, lão tử đều dọa quên chạy ra, còn hảo không núp đích, nhìn xem, liền thiếu chút nữa hắn đá đá chân biên tạp thành hố một chỗ, thật bị này lực độ tạp chúng lão tử chân còn không phế đi. Cách đó không xa, phế đi chân mộ thám tử, một bên kêu rên một bên hối hận, hắn như thế nào liền chạy, nếu không, cũng liền sẽ không bị tạp đi, thực đáng tiếc. Hắn có điều không biết, sở hữu hung khi đều là sẽ nhận người. Hai vị này cũng chỉ là trong đó ví dụ, nhất thảm vị kia, trên đầu nợ hoa, đều nên đưa phòng cấp cứu, cùng hắn gặp gỡ cùng phiến mặt tường vị kia người qua đường, liền hảo xảo bất xảo, vừa lúc đứng ở một cái lỗ hổng chỗ, mặt tường nện xuống tới khi, hắn đã bị lỗ hổng xuyên qua, trên quần áo rơi xuống điểm hôi, một chút thương đều không có. Trở lại lầu 6, dẫn phát trận này 7 người trọng thương nhiều danh người qua đường may mắn tránh đi thảm kịch đương sự nhóm đã lại khôi phục hòa bình đương hạng nặng võ trang căn cứ hộ vệ đội xuất hiện nhìn đến chính là điền tuyết cười tủm tỉm vẻ mặt ôn nhu chính uy phượng nam ăn tiểu điểm tâm ngọt khang kiến quân đang ở đệ thủy mà lánh vũ thương chính ôm phượng nam đương chỗ tựa lưng những người khác nên làm cái gì làm cái gì nói chuyện phiếm nói chuyện phiếm chơi bài chơi bài sát thương sát thương chính là không một cái điều hộ vệ đội Đến nỗi kia bị chống một mặt, còn có hai bên động động tường, một chút đều không có ảnh hưởng đến trong phòng một hồi quái thai. hy sinh cái tôi, cứu lâu Phượng Nam, chính ăn thơ ngọt, đối với lãnh vô lại bài đại chỗ tựa lưng, nàng cũng trước chịu đựng, nếu không phải, gia hỏa này quá có thể nói, làm A tuyết tin tưởng nàng sẽ lệnh, làm sao nhiều như vậy cái chỗ tựa lưng A. Dưới 030 độ nhiệt độ không khí là đủ lãnh, vấn đề là, một đám buồn đều là nguyên tố sư lại đang ở phượng nam tinh thần ô dù nội ra hỏa cái nào sẽ cảm thấy lãnh cuối cùng vẫn là cổ muốn quang căn cứ trường tới mau nhìn một đám đại gia nhóm bị hắn thỉnh gia cư dân lâu đưa vào một chỗ biệt thự này có phải hay không làm thật phượng nam bọn họ là cổ muốn quang mời đến ngoại viện uy phượng công tử ngươi có thể hay không không cần dùng tinh thần lực vẫn luôn đem chính mình ngụy trang thành tiểu lõ ly không thấy được cổ căn cứ vẻ mặt cùng thu địch hại mà tàn nhẫn trường hướng mạnh ra phương hướng Ngươi như vậy lầm đạo nhân ra căn cứ trường, đương mạnh ra phát rồ khi dễ một cái tiểu lọ ly, này thật sự hảo sao. Tiểu Phượng Nam, ngươi yên tâm, cổ thúc thúc nhất định sẽ không làm mạnh ra hảo quá, bọn họ quá khi dễ người, thế nhưng đối như vậy đáng yêu tiểu nữ hài tuyên bố đuổi giết nhiệm vụ. Không chỉ là cổ muốn quang phẫn nộ tăng vọt, chính là theo ở phía sau hộ vệ đội đều khí nắm chặt nắm tay, bọn họ cũng không rõ mạnh ra như thế nào sẽ đối như vậy đáng yêu tiểu nữ hài xuống tay. Xuất sinh. Tất cả đều là xuất sinh. Tự báo ra môn phượng nam cười vô tội, vẻ mặt ngây thơ mà nháy mắt to, vì có thể bôi đen mạnh ra, nàng đem chính mình biến hảo đáng yêu tích nói, còn làm chính mình nhìn qua càng nhỏ, nhìn một cái hiện tại hiệu quả, thật là thực không tồi đúng không? Nhiệm vụ. Ở trong mắt người ngoài, chỗ đã thấy chính là một cái bảy tám tuổi tiểu nữ hài, chính vẻ mặt to mò mà nhìn về phía cổ muốn quang, nàng trong mắt thanh triệt hồn nhiên liền như này mà thế trung xuân mầm, làm người thấy được hy vọng. Cái này hình tượng thật là quá tốt đẹp, tốt đẹp người làm muốn cất chứa nàng mỗi một cái tươi cười, đồng thời cũng làm sở hữu biết nàng là Phượng Nam, chính là cái kia phía trước cao treo ở nhiệm vụ đại sành S cấp nhiệm vụ mục tiêu người. Nãi nãi, này Mạnh Gia cũng quá lòng dạ hiểm độc, này tiểu cô nương làm cái gì, bọn họ thế nhưng tuyên bố cái loại này nhiệm vụ đuổi giết nàng. Ai biết Mạnh Gia muốn làm cái gì? Đối như vậy tiểu nhân hài tử ra tay, sinh nhi tử cũng chưa lô đít Ta phi, kia mạnh ra không một cái thứ tốt. Làm bậy a nay tiểu nha đầu so với ta ra tiểu cháu gái còn nhỏ, bọn họ như thế nào cũng hạ tay, còn hảo đám kia xuất sinh không đắc thủ, nếu là thật làm cho bọn họ xuống tay, chờ thiên lôi đánh xuống đi. Khó trách hôm nay đã chết như vậy nhiều người, đều mụ nội nó xứng đáng. Cái gì chết người, thật sự, thật đáng sợ. Đều là chết ai a, Tất cả đều là tiếp đuổi giết phượng tiểu cô nương nhiệm vụ. Nghe nói là người ta tiểu cô nương gia đại nhân phát biu. Giết hảo, thật là, vì cái nguyên tố đồ đằng, thật là lương tâm đều từ bỏ. Nghe nói cổ căn cứ trường vì việc này, phía trước liền cùng mạnh ra nháo khai. Cái kia cường thế nhiệm vụ biết không, chính là vì bôi đen căn cứ trường mạnh ra làm. Ta liền nói sao, cổ căn cứ trường là quốc gia an bài như thế nào sẽ làm như vậy lòng dạ hiểm độc sự này mạnh ra thật là hư thấu cũng không phải là đã vào biệt thự một đám đối với cổ muốn quang lại mượn bọn họ quan sự cũng chỉ là ý tứ ý tứ trắng đối phương hai mắt bọn họ vốn dĩ đãi tại đây thành an căn cứ cũng sẽ không lâu có thể làm cổ muốn quang thu hồi dân tâm cũng hảo phương tiện hắn về sau làm việc không phải chương ba trăm hai mươi hai hảo chuyển biến tốt tán canh ba ta mệt nhọc Dây từ nhỏ lò lì biến thân thành mỹ thiếu nữ phượng nam, xem cổ muốn quăng thẳng xóa mắt. Hảo, thu hồi ngươi kia xuẩn dạng, nhà ta tiểu phượng phượng đây là tinh thần hệ nguy trang, các ngươi phía trước nhìn đến đều là biểu hiện giả dối. Nam cung thiệu vẻ mặt ngươi thực ngu ngốc biểu tình làm cổ muốn quăng xấu hổ thu hồi tay, đối với tiểu mỹ nữ biến thành đại mỹ nữ, hắn cũng không dối dám. Hoa thiếu, mạnh ra nơi đó, không bằng lưu lại cho chúng ta đương đá mài giao đi. Cổ muốn quang nói như vậy, không phải lo lắng hoa khỉ quân cuối cùng sẽ bỏ qua mạnh ra, người khác sẽ cảm thấy kia như thế nào cũng là hoa thiếu nhà ngoại, nhưng hắn sẽ không lo lắng loại sự tình này, ở hoa thiếu lấy mạnh ra chi thứ khai đau khi, hết thể đều đã kết cục đã định. Hắn sẽ nói như vậy, là vì hắn đám kia thủ hạ, bọn họ bị mạnh ra chèn ép lâu lắm, trước kia xem ở hoa ra mặt mũi vẫn luôn mặc kệ mạnh ra, không nghĩ tới thật sự dưỡng miêu thành hổ. Lần này hắn muốn cho thủ hạ tự mình báo thủ, đem đẻ ở trong lòng hờn dỗi đều phát tiết ra. Đương nhiên, hắn cũng không phải xuẩn, minh bạch lấy hắn đám kia thủ hạ hiện tại thực lực là không đối phó được mạnh ra. Đây cũng là hắn cái thứ hai mục đích, có cường địch ở, đám kia tiểu tử sẽ liều mạng tăng lên chính mình tới tìm mạnh ra hết giận. Hắn hiện tại muốn, chỉ là hoa thiếu đồng ý liền hảo, chỉ cần tháng đầu hạ sự thông qua nguyên tố đồ đẳng cùng những cái đó đàn truyền thai. Mạnh ra sẽ an phận một đoạn thời gian, mà trong khoảng thời gian này vừa lúc cho bọn họ trưởng thành cơ. Hội! Hành! Ngươi nếu không tưởng lại dưỡng hổ thành hoạn, liền sớm động thủ đi. Hoa khỉ quân ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, một chút đều nhìn không ra, hắn theo như lời chính là chính mình quan hệ huyết thống. Đúng lúc này cổ muốn quăng như là tiếp thu tới rồi cái gì, hắn mở ra cuồng sáng, nhìn đến một hộ vệ tóc dài tới tin tức, đường trường đen mặt tần hoàng tử tới gần vừa thấy tấm tắc ra tiếng tiếp theo hắn liền lôi kéo điền ra hiên cùng nam cung giác ra cửa đến nỗi làm cái gì đi xem diễn thêm đánh người xấu hát <cười> hát lúc ban đầu cổ muốn quăng còn không rõ tần hoàng tử bọn họ đi làm cái gì nhưng chờ bất qua nửa giờ hộ vệ đội truyền đến tân tin tức hắn đương trường cười ra tiếng tới thật là quá hả giận tần thiếu này tay thật đúng là giúp chúng ta đại ân muốn nói cũng là mạnh ra quá bừa bãi đều biết có một đám cường giả theo dõi bọn họ, thế nhưng còn có dòng chính tiểu bối ở trong căn cứ riêu võ dương oai, thật đương cái kia nhiệm vụ triệt liền an toàn, cho nên mang theo tiểu đồng bọn đi xem diễn tần tiểu gia khó chịu, trực tiếp liền động thủ đánh cho tàn phế mạnh gia ba người, còn bung nói bên ngoài nhìn đến mạnh gia người liền đánh cho tàn phế một đám, có bản lĩnh liền không cần ra mạnh gia đại môn. Lần này mạnh gia ba người chung có một vị đã là năm cấp nguyên tố sư. Không nghĩ tới nhân gia cũng chưa vận dụng nguyên tố chi lực liền đem hắn đánh thành đặc cấp tàn phế. Tần Hoàng tử bọn họ cũng là không sợ sự đại, dù sao mạnh gia hiện tại nhận không ra bọn họ, có thể đánh cho tàn phế một đám là một đám, đến nỗi hoa khỉ quân đáp ứng sự, bọn họ có thể không đem người đánh chết, này không phải còn giữ cho bọn hắn hết giận, cho nên không tính bọn họ nói chuyện không giữ lời nga. Cổ muốn quang vẫn luôn ăn vạ không rời đi, Tiêu Trúc nhai rốt cục là nghĩ tới cái gì? làm Điền Tuyết cùng Khang Kiến quân đi rồi một chuyến, đi xem kia Vương Nguyên Kỳ thật cổ muốn quang cũng không nghĩ tới Hoa Khỉ quân bọn họ, chúng có Quang Nguyên Tố sư vẫn là Điền gia đích tiểu thư, hắn sẽ an vạ không rời đi, chỉ là muốn hỏi một chút có biện pháp nào không, nói như thế nào Vương Nguyên cũng là Nguyên Tố sư, nói không chừng cao cấp Nguyên Tố sư biết chút gì đó, nhìn Vương Nguyên ở Quang Nguyên Tố trị liệu sau tỉnh lại, cổ muốn quang bị cái này kinh hỉ tạp vượng vượng, vẫn luôn cười bế không thượng miệng. Hắn là bị cao cấp tinh thần nguyên tố sư chấn bị thương não vực. Điền tuyết đối với ngồi dậy nói lời cảm tạ vương nguyên, nhu nhu cười, ngươi vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày, đại não nội thương mới hảo, vẫn là muốn dưỡng mấy ngày mới hảo. Cảm ơn. Suy yếu thanh âm, mang theo một cổ trầm ổn, vương nguyên không ở nhiều lời lại lần nữa nằm xuống. Đi ra bệnh viện điền tuyết đối với khang kiến quân nói, thật là kỳ quái. Mạnh gia cao cấp tinh thần nguyên tố sư thế nhưng đối địch nhân thủ hạ lưu tình, vương nguyên kia thương, phỏng chừng liền tứ cấp tinh thần nguyên tố sư tam thành uy lực đều không có. Tiểu Tuyết, ngươi suy nghĩ nhiều, mạnh gia sẽ không có nương tay người. Ta là không biết cái kia tinh thần nguyên tố sư vì sao không thật sự trọng thương đến vương nguyên, không có trực tiếp làm hắn phế đi. Bất quá, ta có loại cảm giác là chính hắn phát huy không ra cao cấp nguyên tố đồ đẳng uy lực đi. Phía trước tần hoàng tử liền nói quá. Bọn họ nguyên tố sư có cái hảo nhược, rõ ràng là trung cấp nguyên tố đồ đằng giao động, lại phát huy ra so cấp thấp hảo như vậy một chút uy lực, loại sự tình này cũng liền nhà hắn tiểu tuyết không đệ bụng Loại sự tình này Phượng Nam ở biết sau, bọn họ đều không có để ở trong lòng, dù sao dùng cái loại này nguyên tố đồ đằng lại không phải chính bọn họ người. Nếu nhân ra muốn chính mình bên trong giải quyết, sáng sớm hôm sau, Phượng Nam liền mang theo tiểu đồng bọn xuất phát, Bọn họ nhưng đều nghe xong nửa ngày nguyên tố sư trong đàn tiểu sói con nhóm sói chu Vừa lúc tang thi tiểu đệ đang ở mộ thành thu thập vật tư, trong thành thú thú mãn nhiều, lúc này liền nhìn ra tới, Phượng Nam có tiên kiến chi danh. Nàng đã sớm minh bạch đám kia thủ vệ cùng nương tử quân là cái gì tâm tư, tự nhiên vẫn luôn đều cùng tang thi tiểu đệ tổ đội, một khác đầu còn tổ tiểu Phượng dung bọn họ. Như vậy, thật sự thực phương tiện. Chờ Phượng Nam lại chuyển người tốt mã. Đại chiến lại lần nữa bắt đầu. Suốt một ngày, tô bên trong thành mỗ vị căn cứ lớn lên kêu một cái khoe khoang. Trước một ngày hắn bị Phượng cô nương thêm đến đội viên, liền ngồi ở tô thành căn cứ đồ đẳng thế giới làm ăn đã lâu kinh nghiệm, liền tính mỗi lần kinh nghiệm thiếu, nhưng lượng nhiều à, thế nhưng làm hắn lập tức tới rồi nâng cấp. Nhìn xem, hôm nay lại tới như vậy một lần, liền tính trong hiện thực đồ đẳng thú cấp bậc thấp chút, nhưng có đến không? Kinh nghiệm, sao có thể từ bỏ? Bị Phượng Nam trở thành tọa độ mũ căn cứ trường, thể hội một phen có đại thần mang chỗ tốt. Chờ Phượng Nam bọn họ nửa đêm trở lại tô thành căn cứ khi vị kia thế nhưng tới rồi sáu cấp. Cái này làm cho nguyên tố sư trung mới thượng tám cấp mộ vị nương tử quân khó chịu muốn ma đao. Chờ ngày hôm sau nhìn đến tới cửa tới tô nam tiểu cô nương thật sự lượng đau, bọn họ đánh quái nhiều vất vả a thế nhưng làm này chỉ bạch vứt đi như vậy nhiều kinh nghiệm. Đinh gia tiểu cô nương. Mọi người đều kêu nàng Đinh Đinh, là đoạn gia thủ vệ Đinh Siêu muội muội, phía trước đại đội ngũ đi kỳ binh căn cứ khi, tiểu cô nương chết sống đừng rời khỏi ca ca, không nghĩ tới, nàng không rời đi còn thành chuyện tốt, tiểu cô nương vốn dĩ chỉ là người thường, chờ nàng rốt cuộc bởi vì kia chàng trời cho chi tuyết có thể trói định thủy nguyên tố đồ đằng sau, mới phát hiện chính mình thủy nguyên tố thiên hướng trị liệu, này cũng làm nàng đánh quái uy lực thập phần thấp. Hiện tại đội ngũ chúng kém cỏi nhất đều phải đến chín cấp Nhưng nàng lúc này mới tám cấp, có thể không đối ăn không trả tiền bọn họ kinh nghiệm tô nam căn cứ chiều dài khí mới là lạ. Không biết chỗ ở nội liền phải phát sinh án mạng Phượng Nam, mang theo tiểu đồng bọn đi soát nữ chủ cái này đại bốt, không nên trách Phượng Nam nóng nội, tiểu Phượng dung cánh tay thượng trảo thương làm bênh vực người mình nàng có thể nhẫn cả đêm đã là cực hạn. mươi 323, tuyệt đối thực lực, canh 4. Nếu không phải điền tuyết trị liệu mau ngày hôm qua phượng nam đương trường liền chính mình sát hồi tô thành căn cứ đương cao ngọc liêu tỉnh lại liền nhìn đến bên người vây quanh một đám không thỉnh tự nhập người khi nàng trực tiếp thét trói thai ra tiếng phượng nam chỉ là quét mắt trên bản đầu nguyên bản bạch tố tố tên biến thành cao ngọc liêu nhàn nhạc nói thật là thuộc lao thử phát hiện không tốt liền đổi nguyên chủ tới bạch tố tố ngươi thật đúng là càng ngày càng gian trá ngươi các ngươi là vào bằng cách nào ngươi nói cái gì bạch tố, tố? ta kêu cao ngọc liễu các ngươi ta đã thấy Câm miệng phượng nam lạnh lùng mà đánh gãy cao ngọc liễu nói nàng muốn tìm cũng không phải là cái này hoa si không thấy mỗ mấy chỉ thà rằng cho các nàng đương môn thần cũng không tiến vào liền sợ bị này hoa si nữ bẩn mắt vây quanh ở mép giường trừ bỏ phượng nam thế dai dai cùng điển tuyết ba nữ nhân còn có tới xem náo nhiệt lệ nhã cùng mặt khác hai nữ sinh đối với trọng sinh nha xuyên qua nhà, các nàng đều là biết đến ở trong lúc vô ý biết này có cái rất có thể là trọng sinh nữ nữ nhân nương tử quân không ít nữ sĩ đều kích động chẳng qua có thể tới quá ít cuối cùng dựa theo tề nữ vương ý tứ so với ai khác quyền đầu cứng tới tự nhiên chính là các nàng trung lợi hại nhất ba người đến nội đương môn thần mẫu mô vài vị lãnh vũ thương là nhất định sẽ đi theo tình địch đều tới hoa khỉ quân như thế nào sẽ không theo tới đoạn dương là tới nhìn mộ nữ vương khang kiến quân chính mình là buổi vị hôn thế tới Còn có tới xem náo nhiệt tần hoàng tử Hòa điền Gia Hiên, những người khác đều có việc, liền tính không có việc gì, cũng sẽ không xem loại này náo nhiệt. Nói nữa, liền xem nhà bọn họ nam nam hỏa khí, tưởng cũng biết kết quả là cái gì, đều biết kết quả, quá trình có biết không đến cũng liền không quan trọng. Còn không ra, lạnh băng tận xương thanh âm, làm chung quanh mấy người phụ nhân run run một chút thân thể, các nàng trước nay chưa thấy qua cười như vậy điểm mỹ phượng nam. Càng là chưa từng nghe qua nàng dùng như vậy lạnh băng thanh âm nói chuyện. Thật không ra. Đã dọa ngốc cao ngọc liếu có rúm thân thể, nàng bị phượng nam khí thế áp màu không thở nổi. Sinh mệnh uy hiếp làm cao ngọc liếu không ở giả ngu, trong lòng càng là cấp không được. Ra, người, người mau ra, ra tới, ta, ta còn. Không nghĩ, không muốn chết, người, người mau ra đây. Nàng biết trong thân thể còn có một cái linh hồn cũng là mấy ngày nay mới biết được, cái kia linh hồn làm nàng quá áo cơm vô yêu, vì kia nữ nhân thứ tốt, nàng mới làm nàng dùng thân thể của nàng, nhưng, nếu là bởi vì kia nữ nhân, trêu chọc tới như vậy đáng sợ người, nàng vì sao còn muốn dấu dếm? Xuân Cao Ngọc Liếu trong miệng thốt ra này tự khi, ánh mắt cũng biến sắc bén ác độc, ngươi tìm ta Ha ha, ra tới nha, ta còn tưởng muốn hay không dùng điểm phi thường thủ đoạn, làm ngươi hảo hảo thể hội hạ chính mình đổi lấy đồ vật. Phượng Nam này cười, như bách hoa tháng khai, nhưng lại làm ở đây các nữ nhân một đám tiểu tâm can kinh hoàng, đều có loại da đầu tê dại cảm giác. Cái gì ta đồ vật? Xem ra ngươi thật sự không phải này một đời bạch đại tiểu thư, bạch nữ chủ, có muốn biết hay không ngươi này một đời sống thành cái dạng gì sao? Phượng Nam nói, trong tay nhiều một lọ mạo hát phao dược tề có thể có loại đồ vật này ngươi cảm thấy ngươi này một đời sống xuất sắc không ngươi quả nhiên cũng là trọng sinh giả bạch tố tố vặn vẹo mà oán hận địa đạo phượng nam lắc lắc ngón tay cười càng thêm tuyệt thế phong hoa ta nha thấy được một quyển thực tô thực tô cái loại này nữ chủ đã kêu bạch tố tố nga bên trong có thật nhiều ta đều quen thuộc người danh ngươi nói xảo bất xảo có chút chân tướng nàng như thế nào sẽ toàn nói nàng chỉ biết chọn những cái đó để cho bạch tố tố không tiếp thu được địa phương nói phượng nam tuyệt đối không thể tưởng được nàng dùng để nói sự vốn dĩ chỉ là muốn cho bạch tố tố biết nàng vận khí có bao nhiêu hảo có thể trước tiên nhìn đến chính mình kết cục mà tránh đi lại không thành tưởng này thật là tốt nhất ngược bạch tố tố một đao. là bạch tố tố viết đến nỗi là ai nhặt được nàng còn cầm đi trở thành chính mình tác phẩm phát tới rồi trên mạng còn làm an nam nam thấy được vậy không được biết rồi Dù sao cái này hố là bạch tố tố chính mình đào, nàng chính là tưởng hận, nhất nên hận cũng là nàng chính mình, kêu nàng tự luyến viết kia buồn. Chính mình đưa tới cửa tìm ngược, chính mình bại lộ hết thảy, này có thể quay ai, biết rõ nơi đó nội dung nhiều quan trọng, còn không thu hảo, thế nhưng còn bị kia một đời hoa khỉ quân nhìn đến, lúc ấy nàng cũng thật là vì bảo vệ mạng nhỏ, lấy kia quyển sách tới chắn công kích, không nghĩ tới sẽ ở kia thư cứu nàng mệnh khi, cũng đã biến mất. Nên nói bạch tố tố thật là chính mình tìm đường chết sao.